Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện đường tâm mật ý của tác giả, bản lật từ. Thể loại, môn tình, hiện đại, ngọt sủng, mỹ thực, đô thị tình duyên, nam chính hai nhân cách he. Độ dài, 62 chương cộng 2 phiên ngoài. Văn án, Úc Ý đứng đầu tập đoàn kinh doanh đến mấy nhà hàng, tuy rằng chẳng biết gì về làm bánh, nhưng lại có một chiếc lưỡi còn kén trọn hơn cả bếp trường được sao vàng Michelin. Mà đường mật là món điểm tâm mỹ vị nhất anh từng ăn, tên gọi là trái tim ngọt ngào. Đây là câu chuyện dễ thương ấm áp về sự trưởng thành của nam và nữ chính. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện Đường Tâm Mật Ý. Các bạn đang nghe chuyện tại cỗ đọc chuyện.com Trường 1 Phỏng vấn Hôm nay đường mật có một cuộc phỏng vấn công việc là làm món điểm tâm cho một nhà hàng mới mở. Lúc cô mang theo hoa quả tươi mới mua bước vào phòng, bạn cùng phòng phó tân chỉ vừa mới ngủ dậy. Nói đến phó tân phải kể từ năm lớp một tiểu học. Lúc đó đường mật và phó tân ngày ngày tay nắm tay đến lớp, mặc dù hai nhà đối diện nhưng vì mọi mặt của hai người đều tệ như nhau nên chưa từng bị người lớn trong nhà dạy dỗ kiều con nhà người ta thế này thế kia hai người vì thế mà trở thành thiên sứ của nhau mười mấy năm, cho dù đã tốt nghiệp đại học đi làm, vẫn cùng hội cùng thuyền như cũ chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ cũ kỹ. Điều đáng nói là giới tính của phó tân nữ, nếu hỏi vì sao cha mẹ lại đặt một cái tên nam tính như vậy cho con gái, bọn họ sẽ trả lời như chuyện đương nhiên. Vì bố họ phó, mẹ họ tân thôi. Vẫn may phó tân rất rộng lượng, mỗi lần bạn bè cười nhạo cô có cái tên của con trai, cô đều phản bác rằng, may mà tớ là con gái, chứ con trai mà tên là phụ tâm thì cả đời không tìm được người yêu mất. Sau đó sự thực chứng minh cho dù cô ấy có là con gái, vẫn không tìm được người yêu. Từ nhỏ đến lớn hễ cô ấy thích ai, liền không theo đuổi được người ấy. Theo lời của đường mật chính là bật chế độ hoàn mỹ bị từ chối kiểu đồng hồ bách phân. Cảm giác trường thành thường luôn đau đớn vậy. Sau khi ngâm dâu tây vào nước muối đường mật liền bắt tay vào làm bánh gato cần dùng cho buổi phỏng vấn. Phó tân đánh răng rửa mặt xong từ phòng tắm bước đến nhà bếp cổ vũ cho đường mật tiểu mật. Không thành công cũng phải thành nhân. Cậu biết rồi đấy, lại sắp đến ngày đóng tiền thuê nhà rồi. Đường mật hung ác chừng mắt lườm cô, năm bảy tuổi mình đã nói rồi ai gọi mình là tiểu mật mình liền cắn chết người đấy. Tao thường câu nói đấy hết hạn sử dụng từ lâu rồi chứ. Tiện tay cầm luôn một quả dâu tây bỏ vào miệng, sau đó mãn nguyện nhau nhau mắt quả nhiên hoa quả đúng vụ vẫn là ngon nhất. Đường mật bỏ xong chỗ bột nhão vào lò nướng đã được chỉnh nhiệt đập vào cái tay đang định bốc tiếp dâu tây của phó tân, sắp phải nộp tiền thuê nhà rồi cơ mà cậu còn không mau đi làm đi. Phó tân bưng khay bánh mì trên bàn đã được đường mật cắt sẵn đến ngồi xuống sofa, lương cơ bản của tòa soạn báo bọn tao thấp quá, tao chẳng có tí nhiệt tình nào với công việc. Nếu đợt này còn không tăng lương chắc tao bỏ việc quá. Mắt đường mật giật giật sợ cô ấy bỏ việc thật nhà liền có hai kẻ vô công rồi nghề mất cậu nhất định không được manh động. Father Alfred từng nói, hãy làm việc như thể bạn căn bản không cần tiền. Phó tân nhẹ nhàng lướt trắng mắt ông ấy còn nói, hãy yêu đương như thể bạn vẫn còn là xử nữ. Gốc hạnh phúc không phải là đích đến mà là cả quá trình. Vì vậy hãy làm việc như thể bạn chẳng cần đến tiền, hãy yêu như chưa từng tổn thương, và hãy nhảy múa như không người khán giả. Đường mật, ông ấy còn lâu mới nói vậy. Đường Mật quyết định không thèm để ý đến Phó Tân, tập trung toàn lực vào món bánh gato. 10 giờ rưỡi cô đúng giờ có mặt tại phòng phỏng vấn. Giám đốc nhân sự của tổng công ty đang xem sơ yếu lý lịch của cô trưởng nhà hàng thì xem bánh gato cô làm. Bề ngoài trông rất đẹp, trưởng nhà hàng khẽ nhướng đôi mắt, trong mắt mang một chút kinh ngạc, phối hợp màu sắc rất dễ chịu, hình dáng dâu tây thì căng mọng. Tôi rất thích những chiếc lá bạc hà mà cô xếp bên trên này. Đường mật nhẹ nhàng thở ra một hơi, một mỹ nhân đầy khí chất có vẻ soi mói như trưởng nhà hàng cũng thấy hài lòng, chắc không có vấn đề gì lớn đâu nhỉ. Hy vọng hương vị chiếc bánh cũng xuất sắc như vẻ ngoài của nó. Trưởng nhà hàng nói xong khẽ cong đôi môi đỏ diễm lệ với đường mật cầm con dao cắt bánh gato trong hộp bắt đầu xẻ chiếc bánh ra. Sau khi cắt ra nhìn vẫn rất đẹp, phần bông lan làm vô cùng mềm xốp, hai lớp hoa quả và mứt quả gợi ra cảm giác vô cùng thèm ăn. Trong phòng phỏng vấn ngập tràn hương thơm nồng đậm của bơ, trưởng nhà hàng xiên một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng. Đường mật nín thở chăm chú nhìn cô ấy, sau khi trường nhà hàng nuốt hết miếng bánh trong miệng mới vui mừng nói, dâu tây vô cùng tươi mới, vị bơ mềm mịn, độ ngọt vừa khéo, chút chua chua của dâu tây kết hợp cùng ngọt thơm của bơ, mềm mại đến mức như hai cánh bướm chiều tung bay trong gió nhẹ quá xuất sắc. Đường mật suýt chút cũng muốn tung bay trong phòng phỏng vấn. Cô dường như đã thấy mình trở thành một nhân viên của Úc Thị, từ đây bước lên đỉnh cao cuộc đời. Đang lúc đường mật phơi phới nhẹ nhõm, giám đốc nhân sự nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, đường mật tôi đã xem hồ sơ của cô tốt nghiệp từ trường đại học sư phạm thành phố A. Ông ấy nói đến đây, ngước mắt nhìn đường mật, trong cuộc thi nấu ăn do trường tổ chức cô từng vì ăn cắp ý tưởng làm bánh của người tham gia khác mà bị thức quyền thi đấu, đúng không? Đầu lông mày của đường mật nhíu chặt. Bên ngoài nhà hàng, một chiếc Bentley màu đen bóng loáng dừng lại. Sau khi cửa xe mở ra, một người đàn ông thân hình thon dài bước xuống, bộ Âu phục phẳng phiêu tôn lên khí chất càng khiến anh tăng thêm vẻ tao nhã. Tinh tinh vài tiếng cửa nhà hàng mở ra rồi khép lại, quản lý tiếp đón cùng hai nhân viên mặt đầy vẻ vinh dự nhanh đón, chào Úc Tổng. Trợ lý La Hảo đứng đằng sau Úc Ý chịu đựng ánh nhìn chăm chú sáng như đèn pha của bọn họ, mất tự nhiên giật giật chân mày, hy vọng về sau lúc các cô tiếp đón khách hàng cũng có thể nhiệt tình như thế này. Nụ cười trên mặt quản lý phút chốc cứng đờ Úc Ý không hề nói gì, trực tiếp bước vào trong. Úc Tổng, chỗ trưởng nhà hàng đang phỏng vấn, có việc gì ngài cứ giao cho tôi ạ? Quản lý lắc lắc mông theo sau Úc Ý và La Hảo. Tiếc rằng chân của hai người đều dài hơn cô ta quá nhiều, khiến cô ta hồ như phải chạy chậm theo sau mới đổi kịp bước chân bọn họ. Khay điểm tâm, cốc trà đĩa trà đổi thành bộ provon mới đặt hàng chế tác khăn trải bàn đổi thành màu vàng nhạt. Giọng Úc ý lạnh lùng, lời nói ra cũng không mang theo bất kỳ chút cảm xúc biến đổi nào, chỉ đơn giản là đang công bố mệnh lệnh. Rõ, quản lý đáp hơi hoang mang, ánh đèn trong nhà hàng chỉnh dịu xuống, bức họa này, đổi đi. trưởng quầy ngó bức tranh trên tường mặc dù không biết nó không hợp ý úc tổng chỗ nào nhưng úc tổng nói không tốt chính là không tốt thấy phía trước úc tổng rẽ một góc cô ta bước như bay theo sau khuôn mặt tươi cười hỏi úc tổng phòng tổng giám đốc đã bố trí xong ngài có muốn đến xem một chút không ạ mặc dù biết phòng tổng giám đốc chỉ là đồ trang trí một năm có khi úc tổng chẳng đến nổi hai lần nhưng cô ta vẫn ấp ủ chút mộng thiếu nữ bước chân úc ý hơi dừng lại hỏi cô ta hôm nay phỏng vấn chức vụ nào Câu hỏi đột nhiên đến làm quản lý có chút kinh sở khi được yêu ái, cô ta nhìn khuôn mặt đẹp trai không thì vết của Úc Ý, suýt thì quên không trả lời, đầu đầu bếp làm bánh ạ. Úc Ý hình như nghĩ ngợi trong một giây, sau đó đáp đưa tôi đến xem. Trong phòng phỏng vấn, bầu không khí vẫn chưa khôi phục sự ấm áp từ cảm giác cứng nhắc vừa rồi. Tôi không ăn cắp sáng tác của cô ta. Đường mật thanh minh lại lần nữa nhưng chỉ nhận được nụ cười khinh miệt của giám đốc nhân sự, lời biện bạch của cô rất thiếu sức sống. đường mật nhíu chặt chân mày, hít sâu một hơi đáp lại, tôi không ăn cắp ý tưởng của cô ta cũng chưa từng đánh cắp ý tưởng của bất kỳ người nào. Chiếc bánh gato đó là do tôi thiết kế, chính cô ta đã ăn cắp sáng tạo đó. Ưu thế lớn nhất của cô ta là có số thứ tự đứng trước tôi, nên đã đem chiếc bánh trình diện trước ban giám khảo và người xem sớm hơn tôi một bước. Vị giám đốc khẽ cười cô cho rằng tôi sẽ tin sao. Trong cái cuộc thi cấp trường nhỏ không đáng kể vậy mà vì để giành thắng lợi cô cũng ăn cắp ý tưởng người khác tôi không thể không nghi ngờ nhân phẩm của cô. Ông ta vừa nói vừa liếc chiếc bánh gato trên bàn, miệng nhếch lên trào phúng cái bánh này chắc không phải cũng là cô ăn cắp ý tưởng đấy chứ. Đặt một thứ đồ nhái như vậy lên bàn ăn để khách hàng thưởng thức cô có biết ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nhà hàng như thế nào không hả? Bàn tay đường mật đặt trên đầu gối siết chặt có cảm giác kích động muốn đánh người. Nếu lúc này phó tân ở đây, nhất định sẽ khuyên cô nhẫn nhịn, đáng tiếc phó tân không có mặt. Đường mật đứng bật dậy từ chỗ ngồi, bước nhanh đến bên bàn, bưng lên chiếc bánh gato mình làm. Bục một tiếng úp trên mặt vị giám đốc, trưởng nhà hàng bị động tác lưu loát phóng khoáng như mây bay nước chảy của cô làm cho khuất phục rồi. Cô làm cái quái gì thế giám đốc trên mặt đầy bơ, đập mạnh bàn đứng dậy. Đường mật mắt nhìn thẳng ông ta, đột nhiên tuyết miệng cười chúc mừng sinh nhật. Giám đốc. Ai bảo cô ta hôm nay là sinh nhật của ông, chưa đợi ông ta có phản ứng, đường mật đã nhanh chóng khom lưng cúi chào trường nhà hàng, sau đó kéo chiếc túi sách trên ghế chạy bán sống bán chết. Thân hình vội vã của cô vừa biến mất trên hành lang Úc Ý liền từ đầu kia bước ra. La Hạo bước lên trước anh đến bên cửa, giơ tay gõ hai tiếng, ngắn gọn mà có lực. Chưa đợi người bên trong phản ứng, anh chàng đã đẩy cánh cửa ra. Trưởng nhà hàng và giám đốc nhân sự đồng thời nhìn qua, khuôn mặt đầy bơ của giám đốc vô cùng thu hút sự chú ý. Nhìn quen đủ loại trường cảnh như la hảo mà cũng khó có khi phải có quắc khóe miệng, bước chân của Úc Ý vẫn không ngừng lại, tiếp tục đi thẳng vào trong. Chào Úc tổng thấy Boss, hai người đều cung kính chào hỏi. Úc Ý quét mắt qua khuôn mặt sặc sỡ sắc màu của giám đốc hỏi lạnh nhạt xảy ra chuyện gì. Giám đốc liền như thấy anh bạn nhỏ trong nhà căm phẫn trào dâng mà cáo trạng cái người vừa đến phỏng vấn bị tôi vạch trần việc cô ta từng ăn cắp ý tưởng thẹn quá hóa giận nên úp cái bánh gato vào mặt tôi. Úp ý nghe xong nghiêng đầu sang giao phó La Hạo bảo người mang đến một cái khăn lông. Vâng, La Hạo gật gật đầu, bước ra ngoài. Chốc sau ngoài cửa liền truyền đến tiếng chân vội vã quản lý cầm một cái khăn chạy vào, ngạc nhiên trời ơi, giám đốc đáng thương của tôi ơi, là ai ác độc thế, lại dám biến ông thành như này. Úc ý im lặng đứng một bên, lúc này là Hạo mới ngầm hiểu quản lý Vu, cô có thể ra ngoài rồi. Quản lý Vu, thực ra cô ta còn có thể phát huy một lúc mà. Quản lý Vu tâm không cam, tình không nguyện bước ra ngoài, trong tay giám đốc nhân sự cầm khăn lông, rất muốn đi cùng ra rửa mặt, có điều úc tổng chưa mở lời ông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Úc ý đứng ở chỗ cũ một lúc mới nhấc chân bước đến chỗ bàn, càng đi lại gần hương vị bánh gato lại càng nồng đậm. Tất cả mọi người trong phòng đều theo dõi từng hành động của anh Úc Ý hạ mắt nhìn chằm chằm miếng bánh nhỏ được cắt ra trên đĩa, nhìn một lúc cầm cái thìa bên cạnh múc một miếng bỏ vào miệng. Giám đốc há hốc miệng dường như muốn nói gì, nhưng cuối cùng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Vị ngọt thơm ngào ngạt tản ra trong khoang miệng, đầu lưỡi Úc Ý liếm qua chút bơ trên môi, bỏ thìa trong tay xuống, nghiêng người nói với la hảo, sắp xếp thời gian tôi tự mình phỏng vấn cô ấy. chương 2 có bệnh. Lúc đường mật về đến nhà vẫn chưa đến 12 giờ. Cô ném túi sách xuống sofa, người cũng theo đó thả mình xuống ghế. Toi đời, cô đã phá nát buổi phỏng vấn hôm nay mất rồi, nói không chừng khi phó tân về sẽ bóp chết mình mất. Nghĩ đến cái vẻ cay nghiệt của bà chủ nhà trọ cô liền cảm thấy đời trao ôi là tuyệt vọng. Hai, xúc động quả nhiên là ma quỷ. Cô lật mình trên sofa, người cong như con cá chết. Sau năm giây đột nhiên bật dậy từ trên ghế, vừa điên cuồng gửi sơ yếu lý lịch trên máy tính, trong lòng vừa tính toán mau chóng tìm ra cơ hội công việc khác trước khi phó tân tan làm. Sau đợt ném bom oanh tặc lần một đường mật vào phòng bếp úp cho mình bát mì. Biết trước đã không ném bánh gato vào mặt ông giám đốc quá lãng phí. Cô khoanh chân ngồi trên nền nhà phòng khách một bên hút sợi mì, một bên lướt mấy trang web tuyển dụng. Nếu như trở lại thời đại học cô nhất định sẽ không ngờ được mình và phó tân lại sống thảm đến mức này. Tiền tiết kiệm của cô hầu như đã tiêu hết lúc đi Pháp du học phó tân tốt nghiệp xong thì tự mình gây dựng cơ đồ, sau đó thất bại thảm hại, nợ nần chồng chất lương mỗi tháng phần lớn đều cống cho chủ nợ. Đường mật ăn xong mì, nhìn điện thoại, không có tin nhắn thông báo phỏng vấn nào. Cô thở dài một tiếng, rửa sạch bắt, sau đó lo âu lướt vào phòng ngủ trưa. Có lẽ do quá lo lắng, đến mơ cũng mơ thấy cảnh cô và phó tân ngủ cầu ngủ cống đầy bi thảm. Sau cùng lại là tiếng của phó tân gọi cô tỉnh lại. Đường mật mơ hồ ngồi dậy, lần mò cái điện thoại lướt xem, vẫn không có tin nhắn. Phó tân đứng bên giường, mặt đầy hy vọng ngóng nhìn cô, đường đường, mau nói cho mình biết là cậu đã bước lên hàng ngũ tinh anh nhân loại của Úc Thị đi. Đường mật im lặng một lúc tỏ vẻ bi thương tiểu tinh tinh, mình nghĩ rằng Úc Thị có lẽ không hợp với mình. Nụ cười của Phó Tân nhất thời tắt mất một nửa, vì sao? Bởi vì mình không ưa giám đốc nhân sự của bọn họ. Phó Tân nghi hoặc liếc nhìn cô, giám đốc nhân sự làm sao cơ? Đường mật tủi thân đáp, ông ta cứ khăng khăng vô khống mình ăn cắp ý tưởng bánh gato của Hà Tư Kỳ. Hà Tư Kỳ là đàn chị học cùng trong hội làm bánh thành phố A, những ân ân oán oán giữa cô ta và đường mật Phó Tân đều biết rõ ràng thường tận Lúc này nghe thấy tên của cô ta, mặt Phó Tân liền nghiêm lại, Hà Tư Kỳ. Cô ta lại ra nhảy nhót gì nữa? Ông giám đốc nhân sự đó sao lại biết chuyện này? Mặc dù việc đánh cắp bản quyền năm đó náo loạn đến mức xôn sao cả trường lên, nhưng Chung quy vẫn chỉ là một cuộc thi nhỏ, ra khỏi cổng trường liền chẳng ai hỏi đến. Lẽ nào giám đốc nhân sự của Úc Thị trước khi phỏng vấn còn điều tra cặn kẽ những câu chuyện cuộc đời của từng người phỏng vấn? Đường mật lắc lắc đầu, mình cũng không biết nữa, nhưng ông ta cứ mở miệng ra là sao chép bản quyền, như thịt tận mắt chứng kiến vậy. Mình giải thích ông ta cũng chẳng nghe còn bảo hoài nghi nhân phẩm của mình. Phó Tân nhíu mày đầy tức giận, lúc đường mật học đại học quá tin tưởng Hà Tư Kỳ, nếu không đã chẳng bị cô ta bày kế. Phó Tân vẫn luôn nghĩ rằng trong chuyện này đường mật cũng có sai, chịu thiệt để nhận được một bài học cũng tốt. Nhưng ông giám đốc nhân sự đó nghe tin vịt xong liền tùy tiện đi châm biếm, ai cho lão ta tự tin như thế chứ? Cô vỗ vỗ vai đường mật an ủi, yên tâm đi, chắc ông giám đốc đó là người của tổng công ty hà. Về sau lúc cậu có đi làm cũng chẳng gặp ông ta đâu, lúc nào có cơ hội, mình giúp cậu đập ông ta một trận. Đường mật kích động nắm ngược lại tay cô ấy, đúng là tư tưởng lớn gặp nhau, mình đã làm thế trước rồi. Phó Tân, cô ấy lặng yên một lúc lâu, mới nhến răng nhìn cô, hai hàng lông mày thon dài cũng kết hợp đúng lúc mà nhớn lên ý cậu là, lúc phỏng vấn cậu đánh ông giám khảo. Đường mật cười ngây thơ vô hại ừ cậu xem, bọn mình nghĩ thật giống nhau. Sau 5 giây tĩnh lặng, phó tân rốt cuộc đã bùng nổ đường mật. Tối nay thu dọn chăn màn đi ngủ gầm cầu vượt ngay. Bà đây không nuôi ngươi nữa. Cô ấy vừa nói vừa thuận tay vừa lấy cái gối ôm úp vào mặt đường mật, đường mật khốn khổ tránh né. Phó tân lại giận đùng đùng bước vào nhà vệ sinh, lúc ra cầm theo một cán trồi. Đường mật giơ hai tay liên tiếp lùi về sau tinh tinh cậu nhất định phải bình tĩnh, phạm tội vì mình không đáng đâu. Phó Tân cười gần tiến lại gần yên tâm, mình sẽ làm cẩn thận đến mức người không biết quỷ không hay. Đường Mật, giữa cuộc loạn chiến đuổi nhau như gà bay chó chạy, điện thoại để trên bàn rung lên hai tiếng. Đường Mật mừng như vớt được ngọn cỏ cứu mạng, vội vơ lấy điện thoại trên bàn. Một tin nhắn mới chưa đọc, Đường Mật vừa lánh đạn, vừa mở tin nhắn ra xem, đột nhiên vui mừng khôn xiết la to, "Stop!" Phó Tân bỏ cây chổi trong tay xuống, thở phì phò bảo, "Có gì chăng chối bây giờ nói mau." Úc Thị gọi mình tham gia thi vòng 2. Đường mật không nén nổi hưng phấn giơ điện thoại ra trước mặt phó tân. Xin chào, đường mật chúc mừng bạn đã vượt qua vòng sơ thuyền của nhà hàng Dream. Thi vòng 2 sẽ diễn ra vào thứ 6 tuần này, đến lúc đó mời bạn đem theo một chiếc bánh gato, một phần bánh Bích quy, và một phần sô cô la tất cả đều do bạn tự tay làm. Thời gian thi vào lúc 10 giờ sáng, địa điểm tại tòa nhà chính của Úc Thị, mong bạn đến đúng giờ. Tái bút lần thi này do chính Úc Tổng làm giám khảo, mong bạn chuẩn bị kỹ càng. Phó Tân đọc lại một lượt từng câu từng chữ trong tin nhắn, sau đó ngỡ ngàng chớp chớp mắt. Đờ mờ đường đường cậu sắp được đi gặp ông vua của vương quốc Mỹ thực thế giới này thật quá ảo diệu, Phó Tân vứt cán trồi đi, nắm chặt bà vai đường mật lắc mạnh. Đường mật có thể hiểu được vì sao Phó Tân lại kích động như thế, cô ấy đã muốn phỏng vấn vị quốc vương này từ một năm trước rồi, nhưng đến tận bây giờ vẫn dừng ở giai đoạn muốn mà thôi. Cô bắt lấy tay của phó tân, choáng váng nói cậu mà cứ lắc thế này nữa là mình chỉ có thể mang hình hài một đống cho tàn đi gặp quốc vương của cậu thôi đấy. Phó tân ngượng ngùng dừng tay, dựa sát vào đường mật với sự lo âu, nếu là Úc Tổng tự phỏng vấn, sợ rằng cậu không qua nổi đâu. Vì sao, chẳng lẽ cậu không biết à, cái lưỡi của Úc Ý đã nổi tiếng trong ngành vì độ soi mói. Những nhà hàng của Úc Thị phàm là món mới đưa ra thị trường đều phải đưa cho anh ta nếm thử trước nếu anh ta mà nói không ngon, món đó chỉ có thể bị biếm vào lãnh công đầu lưỡi của anh ta chính là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý. Đường mật giật giật chân mày, hình như cô từng nghe qua chuyện này thật. Phó Tân nhìn khuôn mặt rơi vào trầm thư của cô, mở lời an ủi, thả lỏng đi, nếu có bị loại thật mình cũng sẽ không trách cậu đâu, suy cho cùng đó là Úc ý cơ mà. Đường mật, cô chẳng thấy được an ủi chút nào. Phó Tân bị ổi nháy nháy mắt sắp lại gần với vẻ mặt hèn hạ, đường đường, bao giờ gặp được Úc Ý, giúp mình chụp trộm đôi bức ảnh về nha. Nếu không chụp được thì phải ra sức nhìn anh ta, lúc về giúp mình vẽ lại. Đường mật, ra sức nhìn là nhìn kiểu gì, nhìn đến lòi cả gì mắt ra hả? Phó Tân không phát hiện ra nghi hoặc của cô, dùng ngữ khí vô cùng lấy làm tiếp nói, mình cũng rất muốn gặp Úc Tổng một lần. Biết trước mình cũng đi học làm bánh có phải không? Khóe miệng đường mật co rút cậu vẫn nên luyện xong cách tách rời lòng đỏ và lòng trắng trứng ra đi đã. Phó Tân xì một tiếng, Úc Tổng trong giới ẩm thực nổi tiếng là bông hoa trên núi cao, nghe nói chưa có ai từng thấy anh ta cười. Không chỉ là cười, thấy bảo những cảm xúc cơ bản như thức giận mừng vui anh ta cũng chưa từng thể hiện ra. Đường mật lại giật giật chân mày, một người vô cảm xúc. Liệu có phải anh ta có bệnh không? Phó Tân, cậu mới có bệnh ấy. Cái này gọi là quản lý một cách hoàn mỹ cảm xúc của bản thân, người không bị cảm xúc ảnh hưởng mới có thể đưa ra quyết sách chuẩn xác nhất. Phó Tân ra sức bảo vệ quốc vương của mình, đường mật nghiêng nghiêng đầu, nhìn cô ấy bảo cậu nói cũng đúng, có điều một người không có cảm xúc vẫn được coi là người sao. Phó Tân, cô ấy vén tay áo, đứng dậy từ sofa, đường mật cậu ra đây, chúng ta quyết đấu trên thiên đài. Đường mật, phụ nữ phát tình, vĩnh viễn đều không qua được thử thách. Cô biểu môi, hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn Phó Tân, nhưng cậu nói xem, sao mình đánh ông giám đốc đó mà bọn họ vẫn cho mình thông qua phỏng vấn nhỉ? Phó Tân cũng lặng im suy nghĩ, nếu không phải ông ta có tấm lòng rộng lượng thì có lẽ ông ta là người cuồng bị ngược. Tầm mắt của hai người giao nhau trong không trung lộ ra vẻ mặt không nói mà ngầm hiểu. Bí mật của ông giám đốc bọn họ sẽ bảo vệ. Thời gian sau đó, đường mật tích cực chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn vào thứ sáu Vì Úc Tổng đã đích thân ra tay, cô cũng vô cùng coi trọng khi chọn nguyên liệu và làm bánh càng dồn nhiều tâm sức hơn bình thường. Tối trước ngày phỏng vấn, phó tân nằm nhoài bên cửa phòng bếp nhìn đường mật làm bánh mốt sô-cô-la trắng, không nhịn được cảm thán thế quái nào mà cậu là một thợ làm bánh lại không béo ra. Điều này từ góc độ logic học mà nói thì không khoa học chút nào. Đường mật liếc xéo cái bụng béo của cô ấy, đáp cậu cứ thử mỗi tối tập thẳng lưng nằm xuống ngồi dậy tăng lên đến 50 lần mà xem. Phó Tân biểu môi, bụng béo là biểu tượng của sự tao nhã và gợi cảm. Đặt trên bánh mết linh thì đúng, đặt trên người cậu chỉ đơn thuần là bụng mỡ thôi. Phó Tân, cô ấy nghiêm trọng hoài nghi rằng chỗ mỡ bụng đáng nhẽ phải mọc trên người đường mật thì đều thích trên bụng mình rồi. Phó Tân nhìn đường mật bỏ bánh mousse đã làm xong vào tủ lạnh bước đến vỗ vỗ vai cô phỏng vấn ngày mai không cầu phải vượt qua chỉ cần giúp mình nhìn Úc Tổng thêm mấy lần là được. Đường mật. Tiền học phí đổ vào kỳ du học ở Pháp của cô, phỏng vấn ngày mai nhất định phải lấy lại. Nhưng lúc cô thực sự đứng trước cửa trụ sở Úc Thị, sức mạnh lại chẳng còn đầy như trước rồi. Úc Thị rất có danh tiếng trong nước lần này cô may mắn lắm mới gặp được cơ hội Úc Thị chuẩn bị cho nhà hàng mới, nhưng cô cũng chỉ là một người mới học xong về nước chưa có kinh nghiệm làm việc sức cạnh tranh chẳng có gì nổi trội. Cô đã lên mạng tra những tư liệu về các nhà hàng Tây khác của Úc Thị, trong đó hai nhà hàng có đầu bếp làm bánh đều mời từ Pháp về còn lại cũng đều là những bậc thầy làm bánh có tiếng trong nước. Bản thân cô, danh tiếng duy nhất chính là khi trước đã dùng bánh gato tô Úc mặt giám đốc nhân sự. Cô xách hộp bánh gato tô đứng trước cổng lưỡng lự trần trừ, sau cùng cố lấy dũng khí bước vào. Bảo vệ gác cổng gặng hỏi vài câu, liền để cô đi. Vào thang máy lên tầng cao nhất trái tim đường mật từ đầu đến cuối vẫn lơ lửng trên không. Cả tầng trên đỉnh của trụ sở Úc Thị đều là nơi làm việc của Úc Tổng, cảm giác phương hướng của đường mật không tốt lắm, may mà vừa ra khỏi thang máy liền gặp một cô thư ký xinh đẹp, cô ấy nghe cô hỏi thăm xong, cười híp mắt dẫn cô đến khu nghỉ ngơi, còn cách thời gian hẹn dự kiến 10 phút Úc Tổng vẫn đang họp cô ngồi đây nghỉ ngơi trước nhé. Được ạ. Mười phút này đối với cô mà nói đặc biệt dài đằng đẵng, cô thay đổi 18 tư thế ngồi, vẫn không thể thả lòng người xuống được. Cửa kính thủy tinh đen bóng bị gõ hai tiếng, cô thư ký xinh đẹp xuất hiện lần nữa, cô đường Úc Tổng mời cô qua bên đó bây giờ. Vâng, vâng ạ, đường mật khẩn trương cầm hộp bánh gato trên bàn lên, đi theo cô thư ký đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Lúc cánh cửa khí phái phản chiếu ánh mặt trời mở ra, trong lòng đường mật nghĩ... Khi về cô đã không còn như trước nữa, cô cũng được coi là người phụ nữ từng bước vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc rồi. Chương 3 thi vòng 2, Úc Tổng đang cúi đầu xem tài liệu sau chiếc bàn làm việc. Nghe thấy có người tiến vào, bèn ngẩng đầu lên nhìn. Cơ hồ ngay trong giây đầu tiên, đường mật đã bị đôi con người đen thâm thúy ấy bắt lấy rồi. Cô không biết phải hình dung thế nào về cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Úc Ý, nếu như bắt buộc phải nói, thì giống như một sơn cốc tĩnh lặng tịch mịch sâu thẳm lại khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mời ngồi, giọng nói lạnh lùng và không hàm chứa bất kỳ cảm xúc nào tự cơn gió thổi qua từ khe núi, lúc sương sớm tan đi ánh dương mềm mại cũng chiếu xuống theo. Đường mật lần đầu phát hiện thì ra mình lại học văn giỏi đến thế. Cô hơi thận trọng bước đến ngồi xuống chỗ đối diện Úc Ý căng khóe môi nở nụ cười với anh. Ánh mắt Úc Ý chỉ dừng trên người cô vài giây liền chuyển đến hộp bánh gato cô đặt trên bàn. Đường mật cũng nhìn đến trên bàn, sau đó phát hiện phần tư liệu Úc Ý vừa xem là sơ yếu lý lịch của cô. Đường mật trong chớp mắt cảm thấy mình không xong rồi. Bên trên hồ sơ là ảnh thẻ của cô. Mà không, mặt sau hồ sơ còn kèm cả bản sao chứng minh thư. Bất ngờ không kịp trở tay bị một người đàn ông cấp bậc nam thần nhìn thấy ảnh thẻ chứng minh thư. Đường mật xấu hổ đến mức chỉ muốn lấy tay che mặt. những cái hộp đựng bánh này đều là cô tự tay làm sao? đột nhiên truyền đến tiếng của úc ý từ đối diện dọa cho đường mật hồi hồn trong chớp mắt đúng vậy thầy tôi từng nói tất cả mọi thứ của bánh đều phải vẹn toàn hoàn mỹ mà hộp đựng chúng cũng là một bộ phận quan trọng úc ý không nói gì trực tiếp mở hộp bánh kem chiếc hộp đầu tiên đựng bánh gato mousse sô cô la trắng sự phối hợp kinh điển giữa trắng và đen bên trên bảy hai quả anh đào tăng thêm một nét sinh động trên nền của tổng thể sắc điệu Úc ý không đưa ra một chàng lời khen đối với bề ngoài của chiếc bánh như trường nhà hàng Dream, thậm chí đến một từ cảm thán anh cũng không nói, liền trực tiếp cầm dao ăn cắt một miếng nhỏ. Đường mật khẩn trương nhìn chăm chú vào đôi môi khẽ mở ra rồi khép lại của anh, màu môi anh nhàn nhạt viền môi sắc sảo đẹp đẽ, đường mật vô thức bắt đầu mơ mộng, nếu hôn lên sẽ là cảm giác thế nào nhỉ? Chắc là còn ngon hơn cả bánh gato chứ? Úc ý ăn thử bánh mốt xong, cầm cốc nước lọc uống một ngụm, mở chiếc hộp thứ hai. Trong chiếc hộp thứ hai là bánh cookie hai màu bánh quy kiểu pháp loại đơn giản. Đường mật nhìn đôi môi xinh đẹp của Úc Ý cắn vào miếng bánh bích quy giòn xốp lại bắt đầu suy nghĩ liên miên. Úc Ý vẫn không bình luận gì như cũ uống xong một ngụm nước lọc liền ăn thử một miếng sô-cô-la. Món đường mật làm là sô-cô-la nhân rượu tổng cộng có 3 hương vị. Điều thú vị khi ăn sô-cô-la nhân rượu là trước khi bạn cắn vào nó, bạn vĩnh viễn không biết nó mang hương vị gì. Đường mật kỳ vọng có thể nhìn thấy chút vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trên khuôn mặt Úc Ý, nhưng Úc Ý vẫn y nguyên không lộ ra bất kỳ phản ứng xúc cảm nào. Đường mật mím mím môi, chẳng lẽ người này quả thật không có cảm xúc? Cô nhìn anh to gan hỏi ra cái anh ăn là vị nào vậy? Động tác của Úc Ý ngừng lại chốc lát bởi câu hỏi đột xuất của cô, anh ngước mắt nhìn, trả lời kem vani. vừa đường mật hơi ngượng ngập, anh ta trả lời nhạt nhẽo như thế khiến chính cô cũng cảm thấy vấn đề này có chút vô vị. Úc Ý ăn thử như vậy là kết thúc hỏi đường mật nghe nói trong lúc phỏng vấn cổ Úc Bánh Gato vào mặt giám đốc nhân sự. Đường mật, đôi mắt đen nhánh của cô nhìn vào Úc Ý, vô cùng thành ý đáp chuyện này quả thật không phải tôi cố ý đâu, dẫu sao thì tâm nguyện của tôi cũng là thế giới hòa bình. Đôi người thâm sâu của Úc Ý chăm chú nhìn cô, vẻ mặt chẳng biến hóa chút nào. Đường mật, đáng thương hơn việc kể chuyện cười nhạt không gây cười chính là khi kể chuyện cười, ngay cả nhạt người ta cũng không cảm thấy. Đường mật thậm chí còn hoài nghi, phải chăng trên thế giới này không tìm đâu ra thứ gì lạnh hơn Úc Ý. Đường mật có thấy hơi thất bại, cô sờ sờ chóp mũi, giải thích cái đó giám đốc nhân sự khăng khăng nói rằng tôi ăn cắp ý tưởng, nhưng chuyện lúc đó không phải như ông ấy nghĩ. Ông ấy lại không chịu nghe tôi giải thích chỉ chăm chăm mỉa mai tôi tôi mới không nhịn được. Úc Ý hỏi, nếu như trong nhà hàng có thực khách làm cô không vui cô cũng úp bánh vào mặt người ta như vậy. đường mật ngây ra một lát đáp chuyện này quả thực là do tôi quá kích động, tôi đảm bảo tuyệt đối không làm thế nữa. Cô nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm ít nhất là không làm thế với khách hàng. Úc ý trầm ngâm một lúc đáp hôm nay cô có thể về rồi ký hợp đồng sẽ có người thông báo cho cô sau. đường mật ngần người nhìn anh, sau đó trực tiếp từ ghế ngồi nhảy cẫng lên, thật sao? Các anh tuyển tôi thật sao? Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng làm tốt. Úc ý nhìn nhìn cô ấn điện thoại bàn Tang Lan tiễn cô đường ra ngoài. Đường Mật Tang Lan vào vô cùng nhanh, Đường Mật đi sau lưng cô ấy, vừa đi vừa ngoái nhìn, sau cùng không yên tâm hỏi lại các anh vẫn tuyển dụng tôi chứ? Úc ý nghe cô hỏi vậy, lặp lại lần nữa ký hợp đồng sẽ có người thông báo cho cô sau. Đường Mật thở vào một hơi trước khi Tang Lan đóng cánh cửa lớn phòng tổng giám đốc còn bắt lấy cơ hội hướng về phía ý nở nụ cười cảm ơn. Nụ cười đó, ngọt hơn bất kỳ chiếc bánh nào Úc Ý thường ăn. Đường mật vừa đi một lúc cửa phòng làm việc của Úc Ý lại bị gõ, lần này là La Hảo. Anh chàng vừa bước vào phòng liền ngửi thấy hương thơm ngọt nồng đượm, ánh mắt không tự chủ được bị chiếc bánh trên bàn hấp dẫn, nhìn đẹp quá, không biết vị thế nào. Cũng tạm cầu có thể thử. La Hảo không hề khách khí cầm dao ăn lên, sắt một phần bỏ vào miệng. Khoảnh khắc miếng mousse ngào ngạt tan ra trong miệng, La Hảo không giữ nổi bình tĩnh nữa. Thế này mà bảo cũng tạm. Phải gọi là siêu siêu ngon. Hương nồng sô-cô-la trắng kết hợp với bánh mousse trơn mềm mắt lạnh thêm vào vị ngọt chua của quả anh đào, vô cùng vô cùng lấy lòng vị giác. Không những thế, người làm bánh còn giải thêm một lớp sô-cô-la đen tinh mịn dưới đáy, còn rắc thêm bột bánh quy đen miền nhỏ, khiến cho chiếc bánh hình thành sự đối lập màu sắc rõ rệt. Đen cùng trắng phối hợp mãi mãi không lỗi thời, cái ngọt của sô cô la trắng và chút đắng của sô cô la đen giao hòa, tạo nên sự hưởng thụ cả về thị giác lẫn vị giác. La Hạo một ngụm ăn hết cả phần bánh, anh chàng bỏ chiếc đi ăn xuống, lại cầm lên một chiếc bánh cookie hai màu cắn một miếng, thật muốn một cốc cà phê. Úc ý không nói gì, nhìn anh ta lại cầm tiếp miếng sô cô la. Là nhân thương quả mơ. Biểu cảm của La Hạo thật giống một đứa trẻ được ông già Noel phát kẹo. Điều này có gì đáng để ngạc nhiên vui vẻ? Bố ý đột nhiên hỏi. La Hảo chưa phản ứng kịp gì cơ. Úc ý đáp cho dù ăn phải nhân vị nào cũng đều nằm trong phạm vi hiểu biết của cậu, vì sao còn cảm thấy kinh ngạc mừng vui? Ừm La Hạo nghĩ câu hỏi này của Boss thật khó trả lời, nhưng chẳng phải đây chính là sự thú vị khi ăn sô-cô-la nhân rượu sao? Dùng cách nói của các nhà triết học điều này hẳn giống như cuộc đời, trước khi bạn thử thưởng thức nó, bạn vĩnh viễn không biết nó sẽ có kết quả gì. Úc Ý nhìn anh chàng một lúc bảo, không biết tại sao, mỗi lần cậu ăn đồ ngọt là y như rằng ai kêu tụt hẳn. La hảo, nếu như câu này do người khác nói, anh chàng còn nghĩ người ta chỉ là độc mồm độc miệng, nhưng người nói lại là Úc Ý, điều này chỉ có thể nói lên rằng anh ta thực sự nghĩ như vậy. La hảo nghĩ về sau nhất định phải bớt ăn đồ ngọt lại thôi. Nghe Úc Ý giao phó xong, trước khi chuẩn bị đi tiến hành công việc, sau cùng anh chàng vẫn không nhịn được hỏi một câu cái cô tên đường mật đó thi qua rồi à? lúc anh chàng thấy cái tên đường mật này, liền tràn đầy lòng hào cảm với cô, còn đặc biệt cố ý dặn dò cô trong tin nhắn rằng lần thi vòng hai do chính úc tổng ra mặt, có lẽ xuất phát từ lòng bao che, anh hy vọng cô ấy có thể thi đậu. Huống hồ vừa rồi anh đã ăn thử miếng bánh gato cô làm ngon như thế. úc ý gật gật đầu ừ, la hạo vừa lòng thỏa ý đi ra ngoài, bước đến cửa lại bị úc ý gọi để ý hà gia thụ một chút. Hà gia thụ chính là cái vị giám đốc nhân sự bị đường mật chát bánh đầy mặt đó, đỉnh mày là hạo khẽ động đáp lời, biết rồi ạ Chuyện xảy ra hôm phỏng vấn bọn họ đã được nghe trường nhà hàng nói, biểu hiện lúc đó của giám đốc Hà vô cùng bất thường. Trước không nói ông ta nghe từ đâu việc đường mật ăn cấp ý tưởng, nhưng là một giám đốc nhân sự, ông ta cũng không nên đánh rớt người phỏng vấn một cách võ đoán như vậy, hoàn toàn không nghe đối phương giải thích. Cảm giác giống như đang cố ý gây khó dễ, không muốn để đối phương thi qua. Úc Tổng cũng đã nghĩ rằng chuyện này có khuất tất vậy anh chàng phải điều tra kỹ càng vị giám đốc hà này mới được. Đường mật vừa bước ra khỏi trụ sở Úc Thị liền không thể chờ được gọi điện cho phó tân Tiểu Tinh Tinh, mình thi qua vòng hai rồi. Bên kia điện thoại, phó tân ngây ra một lúc mới đáp thật á. Đờ mờ đường mật thế mà cậu lại chinh phục được đầu lưỡi của Úc Tổng. Hút gió, ha ha ha ha, thường thôi thường thôi đường mật đắc ý đến mức đuổi sắp vảnh lên trời. Cơ mà Úc Tổng đúng là đẹp trai thật đấy. Chỉ là quá lạnh lùng đi, cậu đây là khoe khoang, khoe khoang một cách trần trụi. Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào, sau đó mới nghe thấy tiếng phó tân vội vàng gào to, giờ mình bận chút đã tối về mở chai xâm banh chúc mừng cho cậu nha. Lúc phó tân về nhà quả thật đem theo một chai xâm banh, đường mật ngó đầu ra từ trong bếp nói với phó tân tiểu tinh tinh tối nay bọn mình ăn lầu. Mình dùng đồ dư lại từ bữa sáng làm chút điểm tâm, để ở phòng khách đấy cậu ăn trước lót dạ. Tuyệt! Phó Tân ngâm nga khúc nhạc chạy nhanh đến phòng khách. Cô cầm mấy khối bánh quy, sung sướng bước vào phòng bếp, đường đường, mau nói cho mình biết Úc Tổng gợi cảm không. Đường mật nghĩ một lát đắp rất gợi cảm nhưng lạnh lùng quá thế nên cho mình cảm giác lãnh cảm. Phó Tân, cút đi, 15 phút sau, đường mật chuẩn bị xong nồi lẩu, hai người ngồi xung quanh bếp điện từ nâng cấp nào, vì quãng đời sắp đi lên đỉnh cao mới của chúng ta cạn ly. Cạn ly. Tiếng cụng ly vang lên, như thể âm thanh lúc nụ hoa hé nở. Hai người uống xong một ly, Phó Tân lại rót đầy cốc rượu, vì sau này không cần phải xem sắc mặt bà chủ nhà nữa cạn ly. Cạn ly, lại một ly xuống bụng, hai người rốt cuộc cũng cầm đũa lên bắt đầu tranh thịt. Sau một phen cướp đoạt, Phó Tân ở một hơi, đường đường, giờ cậu đã ôm vào cái cây đại thụ Úc Tổng này rồi, mình nghĩ mình cũng phải làm nên nghiệp lớn mới được. mắt đường mật giật giật lần trước cậu nói thế xong nợ một khoản khỉ gió ra đấy bây lần này không giống mình quyết định tiến vào giới giải trí đường mật mình nói thật mà hôm nay dưới tòa nhà công ty mình dán một tờ áp phích lớn lắm tên là tôi là diễn viên cậu đi diễn liên minh gây cười hả phó tân cảm thấy không thể làm bạn được nữa Sau cùng lúc bà chủ nhà đến dục tiền thuê phòng, Phó Tân vẫn phải từ bỏ ý định vào giới giải trí còn đường mật cùng ngày hôm đó nhận được thông báo hẹn ký hợp đồng từ Dream. chương 4, Khai Trương. Khi đường mật đến Dream một lần nữa tâm tình hoàn toàn khác trước. Chân bước ung dung đi vào nhà hàng, cô phát hiện trang trí trong tiệm có chút khác biệt so với lần trước. Bộ đồ ăn đổi kiểu khăn trải bàn biến thành màu vàng nhạt dưới quầng sáng dịu dàng của ánh đèn càng có vẻ thích hợp với cái tên Dream. Trong văn phòng của trưởng nhà hàng, đường mật vừa xem hợp đồng, vừa nghe trưởng nhà hàng giải thích thời gian thử việc là 3 tháng, nếu biểu hiện tốt có thể chuyển chính thức sớm hơn. Giờ làm việc của đầu bếp làm bánh là từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối, nếu bận quá có thể phải muộn hơn, ngày thứ 2 thứ 2 của mỗi tháng là ngày nghỉ cố định thời gian còn lại nghỉ luôn phiên với các đồng nghiệp có thắc mắc gì không? Đường mật lắc lắc đầu, không ạ? Chuyện tiền lương chắc hẳn chưa có. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên nhé, tuần sau nhà hàng chính thức kinh doanh, hôm nay em có thể bắt đầu đi làm luôn, chủ yếu là làm quen với công việc và dọn dẹp vệ sinh chút thôi. Vâng ạ, Đường Mật cầm bút lên, đặt bút vào nơi ký tên, viết xuống tên mình như Rồng bay Phượng múa. Trưởng nhà hàng kiểm tra một chút, không có vấn đề gì liền đáp, ngày nhà hàng khai trương sẽ có một thực đơn tiệc đính hôn, khoảng thời gian này tất cả các phòng ban đều đang tích cực chuẩn bị, bánh kem đính hôn giao cho em phụ trách nhé. Đường mật bỗng chốc ngây ngần cả người, vừa nhận việc liền giao cho cô nhiệm vụ trọng đại thế này ư. Thế nào, không tự tin, không phải, chỉ là bánh gato đính hôn không giống với bánh kem thông thường, cần phải bàn bạc với đôi vợ chồng hôm đó mới được ạ. Trưởng nhà hàng cười đáp cái này không cần lo, cô dâu là bạn chị, có lòng đến ủng hộ chúng ta, cô ấy đã tự thiết kế bánh cưới rồi, em chỉ cần làm ra nó là được. Đường mật lập tức thấy bớt áp lực đi một nửa thế thì không vấn đề gì. Làm xong thủ tục nhậm chức trường nhà hàng tập hợp tất cả nhân viên trong nhà hàng lại để giới thiệu qua, đây là đầu bếp làm bánh mới đến đường mật, mọi người cùng chào mừng nào. Các đồng nghiệp đồng loạt vỗ tay cổ vũ, một anh chàng đẹp trai mặc âu phục cười nói với cô, đường mật cái tên này thật là ngọt. Đường mật ngại ngùng đáp, mọi người đều nói thế ạ trưởng nhà hàng chỉ chỉ anh chàng đó, bảo đường mật cậu ta tên Trương Úc là quản lý tiền sảnh Chào quản lý Trương, đường mật lễ phép chào hỏi. Trương húc nhìn cô, khuôn mặt lại nở nụ cười, lấy tướng mạo em như thế này mà làm trong phòng bếp quá là lãng phí nhân tài, không bằng đến tiền sảnh bọn anh đi. Bếp trường không hài lòng nói còn chưa có khai trương mà đã định cướp người rồi cơ à. Các đồng nghiệp cười đùa một hồi, trường nhà hàng đúng lúc cắt ngang, sau đó giới thiệu cho đường mật vị này là bếp trường Trần Phương Châu, vị này là quản lý phụ trách tiếp đón vô tiêu tiêu. Sau khi đường mật chào hỏi hết một lượt đường mật liền giao cho quản lý Vu đưa cô đi làm quen môi trường làm việc của nhà hàng. Đường mật đi sau vô quản lý dạo một lượt khắp nhà hàng, vô quản lý nhân lúc không có người mới trộm hỏi cô, nghe nói hôm đó em chính là người úp bánh gato vào mặt giám đốc hà. Đầu lông mày đường mật khẽ động giám đốc hà, vị giám đốc nhân sự đó họ hà à, quản lý Vu hỏi ngược lại giám đốc nhân sự không thể mang họ hà sao. Không phải chỉ là có lẽ cô đã hiểu vì sao ông giám đốc Hà đó lại biết cô ăn cắp ý tưởng rồi. Giám đốc Hà không quan trọng nữa quan trọng là sau đó Úc Tổng tự mình phỏng vấn em Hà. Kể chị nghe Úc Tổng đi. Đường mật thì ra quản lý vua cũng là fan Úc Tổng. Thực ra cũng không có gì cả anh ấy chỉ ăn chút bánh em là rồi bình luận một chút liền để em đến làm thôi. Đường mật có gì kể nấy thực ra chuyện này rất bình thường không có gì lạ còn lâu mới đến mức truyền kỳ như mọi người nghe nói. Nhưng quản lý vu vẫn nghe đến mức khuôn mặt say xưa, nếu ốc Tổng mà ăn đồ chị làm chị sẵn sàng gầy đi 5kg. Đường mật, chị quả thực không tham lam chút nào nhỉ. Vì nhà hàng vẫn chưa chính thức kinh doanh, nên mọi người vẫn tan ca đúng 8 giờ. Lúc đường mật về nhà, Phó Tân đang ngồi trên sàn phòng khách xem tạp chí, nghe thấy tiếng đường mật bước vào phòng liền vội vàng gấp quyền tạp chí lại. Mặc dù động tác của cô vừa nhanh vừa mạnh, nhưng đường mật vẫn kịp nhìn thấy trên trang giấy bốn chữ thật to lướt qua, hoàng tử làm bánh. Phó Tân ném quyền tạp chí xuống đất dùng chân đá xuống gầm sofa, vụng về đổi đề tài, đường đường cậu về rồi à hôm nay đi làm ngày đầu tiên thấy thế nào. Đường mật gật gật đầu đáp ứng tốt lắm, mọi người đều rất nhiệt tình. Phó Tân thấy nét mặt cô vẫn như thường, trong lòng nhẹ nhàng thở vào thế thì tốt thế thì tốt, hôm khai trương mình sẽ đi ủng hộ cho cậu. Đường mật đáp ngày khai trương có tiệc đính hôn, tao đoán họ sẽ không cho cậu vào đâu. Phó Tân, cô gái lương thiện đau lòng quá đi. Đường mật ăn xong cơm liền giúp trong phòng, nghiên cứu hình thiết kế bánh kem trưởng nhà hàng nhà hàng đưa cô. Phó Tân cũng chẳng quản cô, mãi đến 12 giờ, cô ấy quỷ trên nền nhà mở tạp chí ra xem qua, ghét bỏ vò vò hai cái, nhòm cửa phòng đang đóng của đường mật như kẻ trộm âm thầm đi xuống lầu. Nghe thấy tiếng cô đóng cửa, đường mật mờ to mắt nhìn chằm chằm trần nhà thấp bé một lúc lại nhắm mắt vào. Sau khi ném tạp chí vào thùng rác dưới lầu, phó tân chạy nhanh như bay lên trên. Sớm biết trong quyền tạp chí này có hắn ta chết cô cũng không mua. Bước vào nhà cô lại nhìn nhìn cửa phòng đường mật xong mới về phòng ngủ của mình. Mấy ngày sau đường mật cố gắng làm quen với công việc mới còn lĩnh từ chỗ trưởng nhà hàng bộ quần áo đầu bếp trắng tinh ngày tháng trôi qua bận rộn mà phong phú. Cho dù ngày khai trương vì có tiệc đính hôn không thể tiếp đãi những thực khách khác nhưng trưởng nhà hàng vẫn bảo cô chuẩn bị rất nhiều điểm tâm làm quà tặng khách qua đường. Điểm tâm nhỏ nghe thì có vẻ rất dễ dàng, nhưng đó là ấn tượng đầu tiên của thực khách đối với nhà hàng thế nên đường mật vẫn làm vô cùng chú tâm. Thậm chí cô còn làm vài cái macaron và cupcake, nhà hàng nghênh đón ngày khai trương trong sự chuẩn bị với khí thế ngất trời của mọi người. Vừa sáng sớm đường mật liền đến chuẩn bị bánh kem đính hôn. Hình dáng cuối cùng của bánh là do đường mật thương lượng sửa lại với cô dâu mới, bộ phận nào nên dùng nguyên liệu nào cô cũng đã xác nhận xong hết một lượt. Vì đã làm công tác chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên lúc này, cho dù cả phòng bánh chỉ có mình cô, vẫn làm rất thuận buồm xuôi gió. 12 giờ tiệc đính hôn chính thức bắt đầu, đường mật nhìn bánh gato được nhân viên phục vụ nhà hàng đẩy đi cuối cùng cũng được thở vào một hơi. Cô đứng ở một góc lười nhác nói chuyện phiếm với quản lý vu, lúc đôi vợ chồng sắp cưới lên đài con người đường mật suýt thì rớt ra ngoài. Họ ăn mặc kiểu gì thế này. Trong tiệc đính hôn kể cả không mặc lễ phục thì cũng không đến mức khoác lên người mấy miếng vải rách như thế chứ. Cho dù đã được thiết kế khá mỹ miều, nhưng đây là tiệc đính hôn, không phải đại hội cái bang nha. Quản lý vu xì một tiếng bảo cô chưa chơi kiếm tam bao giờ à. Đây là tạo hình cái bang trong game đó. Đường mật. Sau khi đôi tân nương phát biểu vài lời, phục vụ liền đẩy bánh gato đến khu vực chính giữa. Đó là một chiếc bánh gato ba tầng vị matcha, vòng ngoài mỗi tầng đều xếp những loại hoa quả khác nhau, phần bánh trên tầng cao nhất tạo thành hình trái tim chát một lớp bơ mỏng sau đó dùng bột matcha rắc lên thành hai hình người nho nhỏ, sau cùng điểm xuyết bằng dâu tây. Bánh làm còn đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi. Cô dâu sắp cưới nhìn rất vui vẻ cùng chú dạy cầm chung con dao cắt bánh có cuốn đai lụa cắt chiếc bánh trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau khi khai thì quản lý vu liền bận hơn, đường mật đứng nhìn thêm một lúc rồi về phòng bánh làm tiếp điểm tâm nhỏ tặng người qua đường. Lúc xe của Úc Ý đỗ ngoài cửa nhà hàng, quản lý vu liền tinh mắt phát hiện ra. Cô ấy ôm khay thức ăn vô cùng hưng phấn chạy qua nghênh đón, còn chưa lên tiếng, La Hạo đã nói trước quản lý vu, đi làm việc của cô đi, không cần để ý chúng tôi. Quản lý vu, Úc Ý vừa bước vào đã thu hút không ít ánh nhìn của quan khách thậm chí khiến bọn họ phải tạm thời bỏ mỹ thực trước mặt xuống. Từ lúc làm trợ lý cho Úc Ý, La Hảo đã sớm ngày càng quen với kiểu chào hỏi chú mục như này rồi. Trưởng nhà hàng đang nói chuyện với cô dâu, thấy Úc Ý bước đến liền lễ phép chào anh. Úc Ý nhìn hướng cô dâu, hỏi các món ăn hôm nay thế nào? Cô dâu cười đáp quá đỉnh luôn, mỗi món ăn đều rất mỹ vị, đặc biệt là bánh gato, tôi thích đầu bếp làm bánh của các anh lắm luôn, tôi có thể mời cô ấy đến nhà tôi làm thợ làm bánh chuyên biệt cho tôi được không? Này này, bọn mình vừa mới khai trương cậu đã đòi khoét góc tường nhà bọn mình rồi. Trưởng nhà hàng chưa đợi Úc Ý nói đã đánh vỡ mộng của bạn mình. Cô dâu mới liền ha ha cười Úc Ý nói chúc ngon miệng xong liền đem La hạo đi tuần tra các khu khác. Thấy anh đã đi xa rồi. Cô dâu liền lấy khuỷu tay huyết trưởng nhà hàng Úc Tổng nhà các cậu vẫn đẹp trai thế nhỉ cậu nói xem sao nhà ở ven hồ lâu thế rồi mà vẫn chưa lấy được vầng trăng này vậy. trưởng nhà hàng nhún nhún vai, nói không để ý, hoa trên đỉnh nói không phải ai cũng hái được. Cô dâu chấp chớp mắt nhìn cô, đừng thấy hiện tại anh ta lạnh lùng như này, sau khi kết hôn nhất định rất dính vợ. trưởng nhà hàng không tiếp lời ánh mắt vô tình rơi trên bóng lưng Úc Ý. Úc Ý tiếp tục chọn bừa mấy bàn thực khách hỏi về độ hài lòng với thức ăn, mọi người đều nhất trí đánh giá rất cao món bánh gato. La Hạo nhìn Úc Ý cười nói, xem ra lúc đó thuyền cô ấy là quyết định vô cùng sáng suốt. Úc Ý không nói gì, nhưng bước chân lại hướng về phía phòng làm bánh. Đường Mật đang dùng túi bắt kem tạo hoa trên những chiếc bánh cookie matcha màu xanh, từng cái từng cái xếp thành hàng chỉnh tề trên khay nướng bánh. Đây là lần đầu tiên Úc Ý thấy cô mặc áo đầu bếp cảm giác rất khác với lần trước phỏng vấn. Đường mật bóp kem xong một hàng bánh cookie, vừa ngẩng đầu liền thấy Úc Ý đứng trước mặt giật mình suýt chút thì vứt túi bắt kem trong tay đi chào chào Úc Tổng. Úc Ý gật gật đầu với cô bước lên trước mấy bước có bận lắm không? Đường mật đáp đã chuẩn bị chiếc bánh kem rồi cũng không bận lắm. Khách hàng đánh giá bánh kem không tệ tiếp tục cố gắng. Cảm ơn ạ tôi sẽ cố gắng. Đối thoại đến đây bỗng im bặt Úc Ý lại nhìn nhìn cô, rồi nhấc chân đi. Đường mật nhìn bóng lưng anh thần xui quỷ khiến thế nào liền gọi một tiếng Úc tổng. Úc Ý dừng lại nhìn cô còn chuyện gì, bạc chuyện gì được nhỉ, cô chắc chắn chẳng thể đáp chỉ vì cô muốn gọi liền gọi thôi. Ánh mắt đào qua bánh gato tô matcha trên bàn, mắt đường mật sáng lên, nói với anh đây là phần bánh cô dâu cô ý để lại cho tôi, anh có muốn nếm thử không? Vũ ý nhìn miếng bánh matcha đó, đáp không cảm xúc tôi không ăn bánh gato matcha. Hoặc đường mật lại bưng lên một khay nhỏ, đây là bánh macaron tôi vừa làm xong, vị Việt quất anh muốn ăn không? Macaron vốn dĩ đã nhỏ xinh khi làm hình trái tim càng thêm đáng yêu. Vũ ý bước đến cầm một cái bánh macaron lên, đưa đến bên môi cắn một miếng. Đường mật dường như lại quay về lần phỏng vấn đó, hơi hồi hộp hỏi thế nào ạ? Vũ ý ăn hết cả cái bánh xong mới đánh giá, cũng tạm. Đường mật ừm, La hạo nhìn vẻ thất vọng của cô, không nỡ nhẫn tâm bước lại trước mặt nói nhỏ, nói cho cô một bí mật nha, Úc Tổng mà bảo cũng tạm thì chính là ăn rất ngon. chương 5, em yêu. Mãi đến khi Úc Ý và La hạo rời khỏi nhà hàng, đường mật vẫn còn đang dương dương tự đắc. Quản lý vu lứt như âm hồn đến bên cạnh cô, hỏi Úc Tổng nói gì với em vậy? À, anh ấy khen em làm bánh ga tôm ngon. Quản lý vu động động chân mày, cảnh giác nhìn đường mật chị nói cho em biết nha, kiểu tác phẩm nghệ thuật như Úc Tổng là thuộc sở hữu chung, em tuyệt đối đừng mong độc chiếm. Đường mật bĩu môi không nói gì, quản lý vu lại nói tiếp ôi, chị cũng biết Úc Tổng rất mê người, đôi chân dài kịp cái eo thon kia còn có cái xuất thân đó nói đến đây quản lý vu liền xấu hổ vùi đầu xuống, em đoán xem nụ hôn của Úc Tổng sẽ có vị gì nhỉ. Đường mật đáp em đoán là vị bạc hà, vì sao, lạnh bút mà, quản lý vu. Chị đoán chắc chắn là vị bơ dâu tây tình yêu của thiếu nữ, không gì thích hợp hơn dâu tây được. Quản lý vu đang lâng lâng tưởng tưởng, đường mật trong lòng khẽ nhổ vào hai chữ thiếu nữ này, đột nhiên mở miệng nói, chào quản lý trương Quản lý vu giật mình một cái, vội bê khay đồ ăn lên cười tươi giói bảo, a bận quá đi mất tôi đi trước đây. Cô ấy nói xong liền chạy nhanh như bay, quản lý trương nhìn cô đi xa rồi, cầm một chiếc macaron đường mật xếp trên bàn lên hỏi, có thể cho anh thử một cái không? Đường mật gật gật đầu, đương nhiên có thể ạ. Quản lý Trương há miệng cắn một miếng bánh macaron màu xanh lam, đường mật cứ nhìn anh, sau khi anh chàng híp híp mắt như mèo Kitty liền mở lời bảo anh đổi ý rồi, em vẫn thích hợp với phòng bếp hơn. Đường mật nở nụ cười, cảm ơn ạ. Sau khi bữa tiệc đính hôn buổi trưa kết thúc, khách đến dùng bữa vào buổi tối cũng không ít bởi là ngày đầu khai trương, nhà hàng liền đặc biệt bận rộn, mãi đến sau 9 giờ nhà hàng mới chính thức đóng cửa. Mọi người vất vả rồi, về nhà ngủ ngon một giấc nhé. Sau khi trường nhà hàng khóa cửa chúc mọi người ngủ ngon, các nhân viên liền ai về nhà nấy. Đường mật xem giờ, nghĩ chắc vẫn kịp bắt chuyến xe cuối bèn một mình đi bộ đến bến xe buýt. Bến xe chỉ còn một mình cô, nhưng trên đường vẫn không ít người qua lại cho nên cô cũng không thấy sợ. Huống hầu ngay bên cạnh cô là một tấm biển quảng cáo có in hình một anh chàng rất lực lưỡng, bên trên viết mấy chữ to chăm sóc sức khỏe nam giới. Điện thoại trong túi sách dung, cô vốn tưởng là do phó tân gọi đến, bỏ ra xem mới biết thì ra là một số lạ. Lúc trước do cô gửi đi một loạt sơ yếu lý lịch nên gần đây nhận được không ít các cuộc gọi mời đến phỏng vấn. Cơ mà giờ muộn như này vẫn chưa tan làm, thật là yêu nghề. Cô nghe máy, đang định nói tôi tìm được công việc rồi liền nghe thấy một giọng nam êm tai từ ống nghe truyền đến, bây giờ em có thể quay lại nhà hàng một chút được không? Đường mật hơi kinh ngạc tròn mắt lên, đây là giọng của Úc Ý, cô sẽ không nghe nhầm nhưng giọng này lại khác biệt rõ ràng so với lúc bình thường, bởi chỉ cần nghe âm thanh cũng biết được đối phương đang cười. Cô cầm điện thoại ngây ra một lúc mới đáp theo bản năng Úc Tổng, tôi là đường mật. Đầu kia điện thoại Úc Ý khẽ cười một tiếng, anh biết. Cho nên, anh quả thực không tìm nhầm người. Đường mật vẫn chưa kịp ổn định mớ cảm xúc hỗn loạn, giọng Úc Ý lại truyền từ ống nghe đến anh đợi em ở nhà hàng. Anh nói xong liền ngắt điện thoại, đường mật dù chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không dám kháng lệnh ông chủ lớn, thế nên lại lắc mông quay trở lại nhà hàng. Trước của nhà hàng đỗ một chiếc xe chủ nhân không nghi ngờ gì là Úc Ý, nhưng không phải cỗ Bentley quý giá sang trọng bình thường anh đi, mà là cỗ thần khí bao gái Lamborghini trong truyền thuyết. Đường mật càng lúc càng không hiểu được cô liếc nhìn cửa nhà hàng, cánh cửa lúc nãy nhà hàng trưởng đã đóng bây giờ lại bị mở ra. Cô hít sâu một hơi, đẩy cửa bước vào, nghe tiếng chuông cửa kêu Úc Ý quay đầu liếc nhìn, thấy đường mật đứng ngu ngơ sau lưng, khóe miệng tự nhiên như thường cong lên nụ cười, em đến rồi à, em yêu. Em em yêu, trong nháy mắt đường mật có cảm giác như bị sét đánh trúng, Úc Tổng hình như bị thứ gì đó kỳ quái chiếm xác rồi. Cô nên gọi 110 chiếc hay gọi xe cứu thương trước đây. Em sao thế, có vẻ bị thu hút bởi biểu cảm biến hóa thất thường của đường mật Úc Tổng đứng dậy cong eo sắp đến trước mặt đánh giá cô một cách đầy hứng thú. Lúc này đường mật mới phát hiện ra Úc Tổng vậy mà có lúm đồng tiền. Trời ạ thật là muốn chọc một cái. Không không không, nhiệm vụ cần kiếp lúc này là có nên gọi xe cấp cứu cho Úc Tổng không? Cô mất một lúc để hồi phục sau cùng mới phát ra âm thanh Úc, Úc Tổng, anh bị sao vậy? Úc Tổng đáp anh không sao cả. Điêu, anh không làm sao sao lại gọi tôi là em yêu. Anh không sao sao lại cười ra cả lúm đồng tiền. Ừ ừm, có điều vì anh rất muốn ăn bánh kem em làm nên đến nhà hàng, kết quả lại phát hiện em tan ca mất rồi. Giọng điệu nghe còn có vẻ thiết hận, bây giờ em có thể làm giúp anh một cái không? đường đương nhiên có thể đường mật bỏ túi đeo trên vai xuống đi cùng chân cùng tay vào phòng làm bánh úc ý nhìn cô từ đằng sau không nhịn được cười anh sẽ tính tiền lương tăng ca cho em em yêu đường mật dưới chân lảo đảo suýt nữa thì u một tiếng ngã nhòi xuống đất nụ cười trên mặt úc ý càng nở rộ đường mật rửa tay xong nghĩ rằng hiện giờ thời gian cũng không còn sớm nữa không thể làm món quá phức tạp được Hôm nay vẫn còn thừa một vài miếng bánh gato và hoa quả, vậy làm một cái bánh gato hoa quả đi. Quyết định xong, cô liền bắt đầu làm. Úc ý ngồi đối diện với cô, nhìn cô đánh bơ, dầm hoa quả trang trí bánh kem. Toàn bộ quá trình hai người không có bất kỳ sự giao tiếp nào, nhưng bầu không khí vẫn chẳng hề lúng túng, ngược lại có một sự thoải mái rất dễ chịu. Lúc trước đường mật bị chấn động không nhẹ bởi một tiếng em yêu của Úc ý, đến tận bây giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Cô phát hiện ra Úc Ý quả thật rất không giống với bình thường, tóc anh ta cố ý làm rối tung lên, quần áo cũng không giống trước giờ ăn mặc gọn gàng ngăn nắp hai cốc trên cùng áo sơ mi trắng không cày, lộ ra một đoạn xương quai xanh xinh đẹp. Vì trong tiệm chỉ mở đèn phòng làm bánh, nên nơi Úc Ý ngồi ánh đèn mờ tối. Đường mật có một phát hiện chết người rằng, Úc Ý toàn thân đều tản ra loại gợi cảm đầy mê hoặc. Sau khi cô làm xong bánh, suy nghĩ một lúc liền lấy trong tủ lạnh ra một miếng bánh gato matcha chính là miếng cô dâu đưa tặng, có điều vì hôm nay quá bận cô chưa kịp ăn. Cô bưng hai khay bánh bước đến, đặt bánh gato matcha trước mặt Úc Ý. Úc Ý nhíu mày, ngước mắt nhìn đường mật, anh từng nói với em anh không ăn bánh kem vị matcha. a còn nhớ được lời mình từng nói, tinh thần cũng không bất thường, vậy rốt cuộc là sai ở chỗ nào nhỉ? Đường mật cười cười với anh, đổi miếng bánh kem vị hoa quả trước mặt mình cho anh, thật ngại quá. Khóe miệng Úc Ý khẽ gợi nụ cười, cầm chiếc thìa trên bàn múc một miếng bánh, hai lớp mơ và siro lộ ra ừ vô cùng đẹp, màu sắc cũng thế, em cho thêm nước mơ ép vào bơ. Đúng vậy, Úc Ý đưa chiếc thìa vào miệng, một ngụm ăn hết miếng bánh, bánh kem vani vô cùng mềm mịn, trong bơ nhuốm vị hoa quả nhàn nhạt, nhạt phối thêm vị siro chua chua ngọt ngọt mềm mại, cảm giác hạnh phúc như muốn bùng nổ trên đầu lưỡi. Nói đến đây anh nhìn đường mật nở nụ cười còn ngon hơn trong tưởng tượng của anh. Đường mật trước giờ chưa từng nghĩ đến Úc ý cười rộ lên trông lại đẹp như vậy, đặc biệt là hai lúm đồng tiền mê người trên má. Cô nhìn anh một lúc sau cùng không nhịn được hỏi Úc Tổng. Đừng gọi anh là Úc Tổng. Người đàn ông ở đối diện ngắt lời cô anh tên là Úc Tâm. Ngay tại khoảnh khắc xét đánh tué lửa này, chỉ số thông minh đường mật đột nhiên tăng vọt nhanh chóng hiểu được chuyện gì xảy ra anh là anh em sinh đôi của Úc Tổng. Khóe miệng Úc Tâm khẽ mím, đáp, không phải. Đúng nhỉ, anh ta biết lời Úc Tổng đã nói, hẳn phải là chính bản thân Úc Tổng. Nhưng Úc Tổng cũng đâu có rảnh đến mức cùng cô chơi trò nhập vai thế này. Đường mật nhíu hết cả lông mày lại, sơ lốc hôm từng nói, khi đã loại bỏ tất cả những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng vẫn là sự thật. Cô nấc nhỏ, lẽ nào là hai nhân cách ha ha ha. Đúng vậy, Úc Tâm thừa nhận rất sảng khoái. Đường mật hóa đá Úc Tâm ngẩng đầu khỏi chiếc bánh, liếc nhìn cô, sao vậy em yêu. Đường mật, đang cảm thấy không sống nổi qua đêm nay. Sau khi Úc Tâm ăn xong bánh kem, hài lòng nói với đường mật quả thật là quá ngon, chỉ có điều buổi tối ăn bánh gato nhiều bơ rất dễ bị béo phì. Nói đến đây, anh bỗng nhiên mở ám nháy nháy mắt với đường mật, em biết không, một miếng bánh kem như này có năng lượng khoảng 3.000 calo, bằng số năng lượng đốt cháy khi hôn liên tiếp 3 phút đồng hồ. Đường mật. Đợi chút đây là anh ta đang ám thị điều gì? Lẽ nào cô sẽ ngay lập tức biết được nụ hôn của Úc Tổng có vị gì rồi? Úc Tâm nhìn đôi tay ửng đỏ dần của cô trong mắt tràn ngập ý cười em đang nghĩ cái gì vậy? Không, không có gì. Đường mật trốn tránh vùi đầu ăn ngấu nghiến bánh gato, lúc này cô chỉ hy vọng bột matcha có thể đắng hơn, đắng hơn nữa. Úc Tâm vuốt cằm ngồi ngắm cô ở phía đối diện, thật đáng tiếc anh không ăn bánh kem matcha. Đường mật vô thức hỏi lại, vì sao? Úc Tâm cười cười, đứng dậy khỏi ghế rồi nói, anh đưa em về nhà thôi. Điện thoại trong túi của đường mật đứng lúc gieo vang, lần này đích thực là của Phó Tân. Phó Tân, mình về ngay đây, biết rồi. Đường mật vội vàng cút điện thoại, đứng dậy theo. Tôi dọn dẹp chỗ này đã. Úc Tâm kéo cánh tay cô, khẽ nhíu mày, vừa gọi là bạn trai em. Bọn em sống chung rồi. Đường mật đứng hình, mới cười phì ra cái tên phó tân mặc dù hơi đàn ông chút, nhưng cô ấy là một cô gái chính hiệu, anh nói như thế cô ấy sẽ không vui đâu. Động tác của Úc Tâm buông lỏng, thả tay cô ra, ừ, rất xin lỗi bạn của em. Không sớm nữa rồi, anh đưa em về. Đường mật nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, đi theo sau Úc Tâm ra khỏi cửa. Mở cửa xe Lamborghini côn ngầu, đường mật ngồi lên xong hơi lúng túng nhìn quanh không biết phải làm gì. Úc Tâm khóa kỹ cửa nhà hàng rồi mới lên xe, anh nhìn đường mật khóe miệng cong cong, thắt dây an toàn vào em yêu. Đường mật, cô quả thực sắp không trụ nổi nữa rồi. Cái đó, Úc tổng, hãy gọi tên anh, đường mật nghẹn lời truyền cách nói Úc Tiên Sinh anh thực sự không đùa chơi tôi đấy chứ. Đầu mày Úc Tâm lại khẽ động trong mắt mang ý đùa dai xảo quyệt em có thể coi như Úc Tâm đang trêu đùa em. Suốt đoạn đường về đường mật đều nghiền ngẫm câu nói này còn nghiêm túc hơn cả lúc bé làm bài tập đọc hiểu. Khi Úc Tâm đưa cô về đến dưới lầu, nhăn mày đánh giá tòa nhà trước mắt em ở cái chỗ thế này sao? Ủa ở đây rẻ, đường mật vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. Tạm biệt Úc tiên sinh, Úc Tâm nhìn bộ dạng chạy lên lầu nhanh như thỏ của cô, vừa cười vừa khởi động xe đi. chương 6 Úc Ý, dịch video, cả buổi tối đầu óc đường mật đều bị hai chữ em yêu nhấn chìm, chằn chọc mãi đến gần sáng mới dần dần ngủ được. Ban đêm ngủ không ngon dẫn đến hậu quả trực tiếp là hôm sau ngủ nướng không muốn dậy, lúc đó đường mật mới tự thấy mừng vì 10 giờ mình mới phải đi làm. Sau khi cô chậm chạp đánh răng rửa mặt xong, vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại lên mở đến số điện thoại lạ tối qua. Theo như suy đoán của cô, đây hẳn là số cá nhân của Úc Tổng thế nhưng cô lại chẳng cần tốn chút mày may công sức nào, liền có được số điện thoại cá nhân của ông chủ lớn. Đường mật nửa mừng nửa lo uống một ngụm sữa bò trong lòng nghĩ liệu có phải Úc Tổng có hai nhân cách thật không? Rốt cuộc có nên gọi lại lần nữa xác nhận không? Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, vẫn không địch nổi sự hiếu kỳ trong lòng, bấm điện thoại gọi đi. Mỗi tiếng tút tút dường như đều đặc biệt dài, hô hấp của đường mật cũng theo đó lúc nhanh lúc chậm, sau 5 tiếng, điện thoại cuối cùng đã có người nhận. Xin chào. Giọng nói lạnh lùng nhàn nhạt so với âm thanh mang đầy sự ấm áp của tối qua hoàn toàn khác biệt đường mật vô thức ngây ra. Đúng là Úc Ý, người mà cô quen biết đó, một Úc Ý không hề có bất kỳ cảm xúc nào đó. Cô dương dương môi, lắp ba lắp bắp gọi Úc Úc Tổng. Úc Ý ngừng giây lát hỏi cô là đường mật. Đúng, đúng vậy, sao cô lại có số điện thoại của tôi? Đường mật nghẹn một hồi. Bắt đầu nói dối ơ ưm lúc sáng dậy thấy có một cuộc gọi nhớ nên tôi gọi lại xem không ngờ là số của anh ha ha ha. Đầu kia điện thoại Úc Ý im lặng dây lát đáp chắc là la hạo động đến điện thoại của tôi, đợi lát nữa tôi hỏi cậu ta xem. Ờ ưm, được ạ, còn chuyện gì nữa không? Ồ đường mật đấu tranh tư thưởng rất lâu cuối cùng hỏi như không để ý Úc Tổng, vô cùng mạo muội hỏi một câu, anh có nhớ chuyện đã làm tối qua không? Úc Ý không lập tức trả lời ngay tựa hồ như đang suy nghĩ. Chút ngắt quãng ngắn ngủi làm đường mật bắt đầu căng thẳng lên cô lão Úc Ý sẽ tức giận vì vấn đề này, hoặc có thể còn có những chuyện khác nữa. Về nhà đọc sách một lúc, sau đó đi ngủ luôn, có chuyện gì sao? Âm thanh của Úc Ý truyền qua ống nghe đến, vẫn giống trước giờ chưa từng có chút cảm xúc nào. Trong khoảnh khắc đó đường mật đột nhiên nghĩ, nếu có thể làm anh ta tức giận có lẽ cũng không tệ lắm. Cô mím đôi môi khô khan đáp, không có rất xin lỗi anh. Anh ta không biết đến sự tồn tại của Úc Tâm. nhưng chuyện của anh Úc Tâm hiển nhiên là hiểu rõ hoàn toàn. Ở đầu kia, Úc ý nói tạm biệt, Đường Mật có thể tưởng tượng ra khuôn mặt vô cảm khi anh nói câu đó. Không hiểu sao trong tim cảm thấy rất trống vắng, cô mở miệng, ngay trước lúc anh cúp điện thoại, một câu nói cứ vậy mà thoát ra, "Úc tổng, anh có biết lúc cười lên mình có lúm đồng tiền không?" Người bên đầu dây kia im bặt, trong lòng Đường Mật lại thoải mái hẳn. Cô cong cong khóe môi cười nói, "Tạm biệt Úc tổng." Úc Ý cầm điện thoại đã bị cúp máy trầm lặng một lúc lâu mới bỏ nó xuống sofa. La Hảo bước vào phòng khách nói với anh Úc Tổng, bác sĩ Trương đến rồi. Úc Ý gật gật đầu với anh thấy bác sĩ Trương bước ra từ sau lưng La Hảo. Trên người anh ta khoác bộ vest tiêu chuẩn ba lớp giống hệt các thân sĩ London Anh Quốc. Anh ta bước đến ngồi xuống ghế sofa đối diện Úc Ý, nở nụ cười mê người với anh, hôm nay không phải thời gian hẹn trước của chúng ta chen ngang là phải thu thêm phí ngoài đó. La Hạo đứng bên rất muốn nhổ vào anh ta, nhưng vẫn biết điều lui ra ngoài. Húc ý nhìn anh ta, nói nhặt tối qua hắn lại xuất hiện rồi. Bác sĩ Trương thêm hứng thú nhớn nhớn lông mày, hắn đã làm những chuyện gì? Hắn đi tìm một nhân viên trong nhà hàng của tôi. Ồ, bác sĩ Trương lại càng hứng thú hơn. Tôi đoán người nhân viên đó hẳn là một cô gái. Úc Ý nhìn chằm chằm anh ta không nói, bác sĩ Trương khoát khoát tay bảo ok cậu biết đấy, hắn ta luôn chỉ xuất hiện khi cậu muốn có thứ gì đó. Úc Ý đáp thế nên tôi tuyển dụng cô ấy. Bác sĩ Trương ngây ra một lát cười ngất tôi nghĩ cậu hiểu được tôi nói không phải ý này. Úc Ý cân nhắc trong khoảnh khắc tôi chẳng có ý gì đặc biệt với cô ta. Ừ. đừng võ đoán vậy. Trong đôi mắt mê hoặc lòng người của bác sĩ Trương đầy ý cười có khi chỉ là anh ta nhận ra sớm hơn cậu mà thôi. Hục ý không nói gì, bác sĩ Trương tiếp tục cậu thì có ý đặc biệt với cái gì được chứ. Cậu luôn cho rằng bản thân hoàn toàn không hứng thú với thứ gì, nhưng hắn lại xuất hiện hết lần này đến lần khác. Hục ý tiếp tục giữ im lặng anh lạnh nhạt với chuyện tình cảm có lẽ là do bẩm sinh đã vậy. Không phải anh không thể hiểu được cảm tình, nhân viên trong công ty lúc nghỉ ngơi cười nói vui vẻ thư ký của anh Tang Lan, khi thất tình cũng từng cuộn mình một góc âm thầm khóc, anh thấy cô khóc đến sưng đỏ cả mắt, ngay đến la Hạo mỗi lần được ăn đồ ngọt cũng sẽ lộ ra biểu cảm hạnh phúc. Anh có thể lý giải tình cảm của bọn họ chỉ là không thể trải nghiệm mà thôi. Cậu có cô đơn không? Bác sĩ Trương đột nhiên hỏi. Đây không phải lần đầu tiên tôi hỏi cậu chuyện này, vậy đáp án của cậu thì sao? Vẫn như cũ ư, cả cô đơn cũng không cách nào cảm nhận được. Quốc ý chẳng thấy như vậy có gì không tốt, mặc dù anh không thể trải nghiệm được cảm giác vui vẻ, nhưng đồng thời anh cũng không thấy được cô đơn, mà tính cách bẩm sinh này lại luôn giúp anh có được những quyết sách chính xác nhất. Cậu có biết tại sao con người thấy cô đơn không? Bác sĩ trương cười với anh, bởi vì người họ mong nhớ không ở bên cạnh. Trong phòng khách tĩnh lặng một hồi, vẫn là bác sĩ trương phá vỡ sự trầm mặc hắn không giống với cậu, hắn có thể cảm nhận được cô đơn. Liệu tôi có thể suy đoán rằng, hắn chỉ muốn gặp người mà mình mong nhớ thôi? Úc Ý lần đầu tiên có loại kích động muốn nhíu mày, mong nhớ. Tại sao phải mong nhớ? Hắn chỉ đi ăn có miếng bánh kem, bảo rằng hắn mong nhớ bánh kem may ra còn có lý. Wow, bác sĩ Trương đột nhiên phát ra tiếng cảm thán. Cậu thật sự nên đi soi gương xem, biểu cảm lúc này của cậu vô cùng phong phú. Đầu mày Úc Ý quả thật đã nhíu lại, bác sĩ Trương cười hỏi, hắn đi tìm cô gái kia, sau đó thì sao? Úc Ý đáp chỉ ăn một miếng bánh gato. Bác sĩ Trương cười, tôi nghĩ bánh gato cô ấy làm nhất định vô cùng ngon, hy vọng tôi cũng có cơ hội được thưởng thức. Úc Ý báo cho anh ta địa chỉ của Dream. Bác sĩ Trương lại cười khẽ Úc Ý, không phải cậu không có cảm xúc, chẳng qua là cậu chưa gặp qua người hoặc thứ gì có thể tác động đến cảm xúc của cậu. Anh ta nhìn anh, đôi mắt sâu không thấy đáy giống như một hố băng, có thể dễ dàng khiến người ta chết chìm. Nội tâm cậu thật ra vẫn luôn mong đợi người có thể tác động đến cảm xúc của cậu đó Tôi nghĩ cô ấy đã xuất hiện rồi Úc ý khẽ nhăn mày như có như không Bác sĩ trương nhìn chút cảm xúc nho nhỏ đó của anh Hài lòng dương khóe môi Cậu biết không tình yêu là phương thuốc liệt hào trị khỏi đại đa số loại bệnh Anh ta nói xong liền đứng dậy khỏi ghế sofa chỉnh lại góc áo của mình Thời gian cũng không sai biệt lắm Mời chuyển tiền vào tài khoản của tôi đúng thời hạn Tạm biệt nhé Anh ta cười với Úc ý Phóng khoáng bước đi Lần đầu tiên trong lịch sử Úc Ý cảm thấy buồn bực thậm chí anh còn không đếm xỉa đến là hạo đang định nói gì đó, trực tiếp về phòng mình. Căn phòng của anh được bố trí đơn giản mà ấn tượng, không có bất kỳ bộ phận dư thừa nào. Anh bước đến bên giường, cầm lên mảnh giấy đặt trên gối đầu lít nhìn. Nhớ tính tiền làm thêm giờ cho em yêu. Đây là chữ của Úc Tâm. Hắn đặt tên cho mình là Úc Tâm, vì hắn nói, hắn chính là trái tim của anh. Cảm giác buồn bực lại lần nữa kéo đến Úc Ý vo tròn mảnh giấy trên tay, ném vào thùng rác bên cạnh. Một lúc sau, anh lại nhặt mảnh giấy đó lên, vuốt phẳng. Anh nghĩ anh cần đi tắm nước nóng. Khi dòng nước ấm còn đang bốc khói xối vào da thịt, anh mới cảm thấy tinh thần khẽ buông lỏng. Bởi từ nhỏ đã lạnh nhạt trong tình cảm cơ hồ anh chưa từng biểu hiện ra ý nguyện của bản thân ở bất cứ chuyện gì. Tất cả những chuyện anh làm đều do bố mẹ nghĩ Úc Ý chắc sẽ làm được còn những thứ bố mẹ cho rằng Úc Ý chẳng thể thích nổi anh cũng tự nhiên cho đó là điều bản thân mình không thích. Dù sao anh cũng chẳng có thứ tâm tình thích hay không thích. Mãi đến năm 12 tuổi sau khi sự kiện đó xảy ra Úc Tâm Liền xuất hiện. Mặc dù giống như bác sĩ Trương nói, hắn chỉ xuất hiện lúc anh muốn có được thứ gì đó, nhưng thực ra càng nhiều hơn là khi bản thân anh không nhận ra suy nghĩ của mình Úc Tâm Liền đã đi thực hiện nó. Bởi hắn là tim của mình, nên so với anh hắn càng nhạy bén hơn. Úc ý thấy cách nói này có chút buồn cười. Buồn cười, bây giờ anh vậy mà lại có thể trải nghiệm cảm xúc gọi là buồn cười sao? Dòng nước ấm nóng chảy từ đỉnh đầu xuống dưới, Úc ý hơi hơi ngừa cổ, vuốt tóc mái trước chán ra phía sau. Bên tai đột nhiên vọng lại tiếng của đường mật động tác của anh ngừng trong giây lát. Anh có biết lúc cười lên mình có lúm đồng tiền không? Anh nghiêng đầu qua, nhìn bản thân qua tấm gương. Dòng nước bốc hơi làm mặt gương phủ một lớp sương mỏng, anh dùng tay tùy ý lao qua thử kéo khóe miệng mình lên. Vừa bắt đầu động anh liền lùi lại dựa trên gạch men lạnh bút đằng sau. Anh đang làm gì thế này? Nặng nề thở dài một tiếng, anh tắt vòi sen cầm khăn tắm bước ra ngoài. Trên bàn đặt một bản sơ yếu lý lịch của đường mật, thứ này cũng là do Úc tâm đem về. Một tay Úc ý lao tóc, một tay cầm lý lịch lên xem. Kinh nghiệm của đường mật rất bình thường, thành tích cũng không được coi là nổi trội nhất, đại khái là tốt nghiệp xong từng đi Pháp học làm bánh. Không thể không nói, đây là một quyết định chuẩn xác, vì cô rất có thiên phú ở phương diện này. Bản sờ yếu lý lịch này Úc Ý đã xem rất nhiều lần, anh không biết mình còn muốn tìm ra điều gì bên trên nó nữa. Anh bỏ tờ A4 đó xuống, bước vào phòng trang phục bắt đầu thay quần áo. Là Hạo vẫn chờ anh ở phòng khách, lúc này thấy anh xuống lầu, bèn đứng dậy từ sofa. Đến công ty, Úc Ý giao phó như trước giờ vẫn vậy, la hạo dạ một tiếng, đi theo sau anh ra ngoài, chuyện này đã bị đường mật phát hiện, có cần đi tìm cô ấy nói chuyện không ạ? Úc Ý lặng im chốc lát kéo cửa xe ngồi vào buồng lái, không cần. Chuyện audio được đọc ở cỗ úc đọc chuyện.com, chương 7, bác sĩ. Từ sau ngày gặp Úc Tâm đó, mấy ngày tiếp theo đường mật đều không gặp lại anh, ngay cả Úc Ý cũng chẳng đến nhà hàng lần nào. Trưa nay, khi Dream mới bắt đầu mở cửa trong tiệm mới chỉ có đôi ba bàn có khách ngồi. Một người đàn ông mặc Âu phục đẩy cửa bước vào quản lý vô thấy bước đến là một soái ca chất lượng tuyệt hảo liền vô cùng tích cực tự mình nganh đón. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài đã đặt bàn trước chưa? Bác sĩ Trương nghiêng đầu ngó cô, khóe miệng vẽ lên một nụ cười chuyên nghiệp chưa? Quản lý vô mắt ngập sao, xin hỏi ngài ngồi mấy người ạ? Có một mình tôi, mời tiên sinh bên này ạ? Quản lý vu ân cần đưa anh ta đến trước một bàn trống, đưa thực đơn qua. Bác sĩ Trương lật xem mục điểm tâm, ánh mắt đảo qua từng kiều từng kiều bánh ngọt, bánh kem của các cô đẹp thật đấy, bên ngoài cũng giống như ảnh chứ. Quản lý vô đáp ảnh đều là chụp từ vật thật, mong ngài yên tâm. Bác sĩ Trương gập menu lại, trả cho quản lý vu cho tôi một phần bánh kem hoa quả ngâm rượu, một chiếc bánh phồng thiên Nga, cảm ơn. Quản lý vô cười tít mắt nhìn anh ta, không gọi món gì khác nữa à. Món gan ngỗng của nhà hàng chúng tôi cũng rất ngon. Không cần, quản lý vu thiết hận lùi đi. Bừng thức ăn đến lại vẫn là quản lý vu. Bác sĩ Trương nhìn bánh kem tinh xảo trên đĩa, đuôi lông mày khẽ nhếch. Anh cầm chiếc thìa sắt một miếng nhỏ đưa vào miệng, gọi quản lý vu lại. Thật ngại quá, tôi có thể gặp đầu bếp làm điểm tâm của nhà hàng chút không? Quản lý vu vô thức ngây một lúc, sau đó cười đáp là mùi vị có vấn đề gì ạ? ủ không, tuyệt vô cùng. Bác sĩ Trương lộ ra biểu tình đầy tán thưởng. Thế nên tôi muốn tự mình cảm ơn cô ấy. Đường mật đang cắt vỏ bánh quản lý vu ôm khay ăn bước lại gần, gõ gõ lên bàn làm bánh, khách hàng bàn số 9 nói muốn gặp em. Đường mật ngây ra, hỏi cô ta một cách căng thẳng, bánh có vấn đề gì sao ạ? Quản lý vu biểu môi dưới, anh ấy nói rất ngon, muốn tự cảm ơn em. Thật á thật ạ đường mật hưng phấn vỗ vỗ mặt, đây là lần đầu tiên có khách nói muốn gặp cô đó. Vậy chỉ trông giúp em lò nướng nha, khi nào hết thời gian thì bỏ khay nướng ra là được. Quản lý vu, cơ mà đường mật đã vui vẻ chạy xa rồi. Trước khi bước đến bàn số 9, đường mật chỉnh trang lại quần áo mũ nón của mình, sau đó lịch sự nói chào anh. Bác sĩ Trương nghiêng đầu quay lại nhìn phía cô trong mắt tràn đầy cảm xúc hứng thú, cô chính là thợ làm bánh ở đây. Vâng ạ ánh mắt bác sĩ Trương quét qua thẻ nhân viên của cô, sau đó nở nụ cười, đường mật tên cô và con người cô đều thật ngọt, đương nhiên bánh gato cô làm cũng vậy. Đường mật xấu hổ đến mức đỏ cả mặt, vô thức đáp. Không ngọt bằng cái miệng anh. Bác sĩ Trương đưa ra dây lát. Sau đó cười to. Đừng mật si ông rồi. Vội vã xin thứ lỗi. Xin lỗi anh. Ồ không cô rất thú vị. Bác sĩ Trương cười cười với cô. Ngồi xuống nói chuyện đi. Đừng mật xua xua tay đáp. Không được tôi đứng thôi à. Bác sĩ Trương cũng không miễn cưỡng. Anh ta dùng thìa múc miếng bánh kem nhỏ vị hoa quả ngâm rượu đưa đến bên miệng. Sự kết hợp sữa bơ và hoa quả luôn luôn đem lại cho tôi niềm vui thích kinh ngạc, lại điểm thêm hương thơm nồng nàn của rượu rum. Mùi hương vô tình thấm ra từ chiếc bánh mỹ vị giường này dù có ăn thêm bao nhiêu lần cũng không thấy ngán. Anh ta ăn miếng bánh trong chiếc thìa, lại nhìn chiếc bánh phồng trong đĩa còn lại. Chiếc bánh phồng thiên nga này lại càng đẹp hơn. Nó quả thực là một tác phẩm nghệ thuật khiến tôi không nỡ ăn. Đường mật cười bảo, nếu khách hàng để nguyên món bánh trên bàn mà không ăn, bếp trưởng sẽ mắng tôi đó. Bên môi bác sĩ Trương treo nụ cười, lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, rất vui được gặp cô. Đường mật nhận tấm cắp ngơ ngẩn nhìn anh, bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Trương vừa cười vừa gật gật đầu với cô, nếu cô có vấn đề tâm lý gì cần gỡ rối hoan nghênh đến tìm tôi. đường mật cười ha ha cất tấm danh thiếp đi, người này vừa nhìn là biết rất đắt, nếu cô có cần gỡ rối tâm lý thật cô sẽ đi siêu thị kéo mì. Kéo mì, làm mì từ bột có công đoạn đập đập kéo kéo. Bác sĩ trương như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô cười nhẹ một tiếng, vì nể mặt cô đã làm cho tôi chiếc bánh ngon như vậy, tôi có thể giảm giá một nửa cho cô. đường mật lại hơi cuộn bách, bác sĩ tâm lý phải chăng đều có thuật đọc tâm. Sau khi đường mật trở về phòng nướng bánh, quản lý vu nói với cô một cách cực kỳ hứng thú, chị thấy anh ấy đưa em một tấm danh thiếp rồi nha, cho chị xem chút đi. Đường mật thiện tay đưa luôn cho cô ấy, quản lý vu nâng trong tay như nâng em bé rồi nhìn kỹ càng. bác sĩ tâm lý, nhóm người ai kiêu cao thu nhập cao. Cô ấy lấy giấy bút từ trong tạp dề ra, nhanh chóng chép lại số điện thoại. Đường mật liếc cô bằng nửa con mắt hỏi, sao chị có vấn đề tâm lý gì cần đả thông thư thưởng à? Quản lý vu đáp bệnh tương tư có tính không? Nói đến đây cô ấy có chút kỳ vọng. Em nói xem, bác sĩ tâm lý liệu có khi nào vì chị khỏi cho bệnh nhân mà hy sinh nhan sắc của mình không? Đường mật nở nụ cười nhẹ còn tùy mặt. Quản lý vu, tại tòa nhà Úc Thị Úc Ý đang ngồi trên ghế sau bàn làm việc xem văn kiện điện thoại để trên bàn rung lên tên người gửi hiển thị bác sĩ Trương. Úc Ý cầm điện thoại lên mở ra xem. Tôi đã gặp đường mật bánh kem cô ấy làm ngon tuyệt vời, có một loại ma lực khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Tôi hiểu tại sao anh lại chọn cô ấy rồi, có điều tôi vẫn phải nói với anh là tôi đã có ý mời cô ấy làm thợ bánh riêng của tôi, để danh thiếp lại cho cô ấy rồi. Đính kèm theo tin nhắn là hai bức hình chụp bánh trái. Quốc ý nhìn chằm chằm tin nhắn đó một lúc lưu hai tấm hình lại, sau đó xóa tin nhắn đi. Đường mật bận rộn cả một ngày, về đến nhà liền dính lấy cái giường chẳng muốn động đẩy. Phó Tân bưng một hộp mì út đứng ở cửa nhìn cô, đường mật cậu không ăn cơm tối à? Đường mật ủ rũ đáp ăn ở nhà hàng rồi. Ừ, vậy lát nữa mà có muốn ăn khuya nhớ phải gọi mình đấy. Đường mật, cậu không tự mình làm được sao? Đường mật thầm tự quyết định đợi chút mà đói sẽ trốn trong bếp ăn vụng bánh quy tuyệt đối không thể chiều theo thói hư này của Phó Tân được. Cô nằm ườn ra thêm một lúc lại mở số điện thoại của Úc Ý. Cô nhìn những con số trầm ngâm một lát lấy trong túi tờ danh thiếp của bác sĩ Trương do dự xem có nên gọi để được tư vấn chuyện người hai nhân cách không? Không không không, anh ta nhất định có thu phí cô vẫn nên gọi chỗ nào miễn phí thì hơn. Cô mở máy tính ra, gõ trên không tìm kiếm ba chữ hai nhân cách. Rất nhiều kết quả tìm kiếm ngay lập tức xuất hiện cô nhìn qua một lượt không ít chỗ nói nguyên nhân hình thành hai nhân cách là do hồi nhỏ có ám ảnh. Đầu mày đường mật giật giật úc tổng thì có ám ảnh thời thơ ấu nào được. nhìn có vẻ anh càng giống người để lại ám ảnh thời bé cho người khác hơn ờ cơ mà cũng chưa chắc kiểu xuất thân con nhà giàu như này luôn có rất nhiều bí mật không thể tiết lộ ví dụ xx play ngược đãi xx stop ngay đường mật mày hay xem những thứ gì thế này đường mật lắc rơi hết đống hình ảnh mau giấy trong đầu ra chạy đến phòng khách tìm phó tân tiểu tinh tinh mình muốn ăn lầu mạo cậu muốn ăn không muốn muốn muốn Phó Tân đang nằm trên sofa xem truyền hình tức khắc bật dậy, suýt chút thì làm đồ bát mì tôm đặt trên bàn trà bằng kính. Cô cầm tiền lẻ, khoác tay đường mật đi xuống dưới mua rau. Mặc dù khu các cô ở đã cũ nhưng đường xá thì không tệ, dưới lầu một loạt các hàng ăn vặt đội ngũ hùng mạnh trà khác gì cửa sau trường đại học. Hai người chọn xong món lẩu, lại mua thêm chút đồ nướng liền ngồi ở bàn ngay gần cửa tiệm lầu cay. nhìn phó tân vùi đầu ăn điên cuồng đằng trước đường mật thông thả hỏi một câu cậu có bị ám ảnh gì thời bé không hả phó tân tranh thủ liếc cô một cái ám ảnh hồi bé của mình cậu còn không biết à lớp một tỏ tình với lớp trường bị từ chối lớp 2 tỏ tình với cán sự môn văn nghệ vẫn bị từ chối lớp 3 tỏ tình với ai nhỉ dù sao cũng vẫn là bị từ chối Năm lớp 7 cái cậu hot boy lớp mình ban đầu không phải đối xử rất tốt với mình sao, kết quả mình vừa bảo mình thích cậu ta, ngày hôm sau cậu ta liền tuyệt giao với mình luôn. Rồi năm lớp 12 rồi đại học năm 2. đường mật, những chuyện này cô vốn cũng biết, những bây giờ sâu chuỗi lại nghe mới thấy quả thật vô cùng thê thảm Cô mò mò trong túi quần lôi ra tấm danh thiếp của bác sĩ Trương đưa cho cô ấy, nếu cậu nghĩ không thông chuyện gì thì đi tìm anh ta nói chuyện nhé. Phó Tân Cô ấy nhét tấm các vào trong túi, nhăn mũi nói với đường mật cậu mà có quan tâm mình thật lòng, thì lúc nào hẹn Úc Tổng cho mình phỏng vấn đi. Nếu được phỏng vấn anh ấy, lên chức tăng lương còn không phải chuyện phút chốc sao. Đường mật bẹp bẹp môi, cậu thường ngày nào mình cũng được gặp anh ta chắc. Phó tân chớp chớp mắt bỏ xiên thịt trong tay xuống ôi trao đường đường, sao mình thấy ngữ khí của cậu có gì đó sai sai nhỉ? Giống như một bà vợ oán chồng không về nhà chăng? Đường mật bị cô ấy nói đến mức mặt nóng bừng lên, trực tiếp đá chân cô ấy dưới gầm bàn, phó tân cậu có biết xấu hổ không thế? Phó tân cười cười đáp, mình có gì phải xấu hổ? Cậu không xấu hổ thì thôi, đường mật nhăn mày chừng cô ấy, sau đó nhặt hết toàn bộ xiên thịt ra, từng cái từng cái liếm hết một lượt. Phó tân, cách trả thù quá dữ dội ngày hôm sau khi đường mật đi làm, bị trưởng nhà hàng gọi đến văn phòng. Trong lòng cô hơi chút lo lắng, trường nhà hàng bảo cô ngồi vào ghế đối diện, sau đó đưa giấy tờ cho cô. Cuối tuần này trung tâm triển lãm tổ chức một buổi triển lãm về làm bánh tổng công ty nghĩ cho nhà hàng mình mới khai trương, có thể mượn cơ hội này tuyên truyền, nên quyết định cử em làm đại diện tham gia. Đừng mật ngây ngốc nhìn cô ấy, em đi ấy à? Ừ, đương nhiên nhà hàng khác của Úc thì cũng gửi bánh tham gia, nhưng người làm bánh không được trực tiếp đến hiện trường. Cái chị vừa đưa em là mục lục các loại bánh, nhà hàng bọn mình đã chiếm phần lớn rồi, vì để chuẩn bị cho triển lãm lần này, lượt nghỉ ngày kia của em có khả năng sẽ bị chuyển đến sau khi triển lãm kết thúc có sao không em? Không không sao à, đường mật còn chưa kịp tỉnh táo lại, lúc trước cô cũng từng tham gia triển lãm làm bánh của thành phố A, có điều lúc đó chỉ lấy thân phận thực khách mà đến. Những chiếc bánh gato lung linh mãn nhãn trong triển lãm lúc đó đã làm cô ấn tượng sâu sắc cô còn may mắn được gặp mấy vị thầy làm bánh nổi tiếng. Không ngờ rằng qua mấy năm cô lại có cơ hội lấy danh nghĩa tham gia làm bánh để đến với triển lãm lần này. Vậy trong mấy ngày tới vất vả cho em rồi. trưởng nhà hàng nhìn cô nở nụ cười. Nhiệt huyết trong tim đường mật dường như cũng trong khoảnh khắc này bắt đầu sôi sụp lên. chị yên tâm đi trường nhà hàng em sẽ cố gắng chuẩn bị tốt. chương 8, hội trợ triển lãm. Mấy ngày sau đó đường mật luôn nằm trong trạng thái tăng ca, vừa phải đảm bảo làm đủ bánh cho thực khách nhà hàng, vừa phải chuẩn bị trước cho việc tham gia hội trợ triển lãm. Bếp trưởng sợ cô một người bận quá, đặc biệt cử thêm một đồng nghiệp đến giúp cô. Hôm đó trong phòng làm bánh, chưa tới 8 giờ đường mật đã đến nhà hàng. Khi cô thay xong áo đồng phục đầu bếp vừa bước ra, nhân viên chuyên mua hàng liền ôm một hộp nhỏ đựng hoa quả vào, nhìn thấy cô thì bảo, hoa quả tươi của cô đây ạ à? à, cảm ơn nhé. Đừng khách sáo, hội trợ hôm nay cố lên nhé. Vâng ạ. Đường mật nhận lấy chỗ hoa quả nặng chỉu, hoàn thành nốt chỗ bánh gato cần dùng hoa quả trang trí của hôm nay chỗ còn lại để mang đến hội trợ triển lãm chuẩn bị dùng. Sau khi làm hết những việc này, nhân viên tổng công ty phái đến giúp cô vận chuyển đồ cũng vừa tới. Đi đường bị tắc một lúc may mà không mất nhiều thời gian, sau khi đến hội trường, đường mật phát hiện tủ trưng bày và bàn làm bánh đã được bày bố xong hết hai nhân viên của Ốc Thị đang ở bên cạnh điều chỉnh lại những bước cuối cùng. Trong số đó có một cô gái đeo kính gọng đen nhìn thấy bọn cô đã đến liền vui vẻ chạy tới chào hỏi, em chào chị, chắc chị chính là đường mật à? Em là lưu vũ của phòng tuyên truyền, chị gọi em tiểu vũ cũng được. Đường mật lễ phép chào hỏi với cô ấy, lưu vũ cười đáp, em đã nghe trợ lý la kể, bánh kem chị làm siêu siêu ngon luôn, hôm nay rốt cuộc em cũng có lộc ăn no rồi he he. Cô ấy rất tự nhiên kéo đường mật đến vị trí trưng bày. Tủ này xếp như vậy được chưa ạ Nếu có vấn đề gì chị cứ giao cho em, cả ngày hôm nay em đều làm cô ly cho chị. Đường mật bị cô ấy chọc cười, trước tiên lấy bánh kem ra đã, đợi chị cắt xong em giúp chị mang đến xếp trên tù trưng bày. Vâng ạ, Lư Vũ nói xong liền đi giúp đỡ, đường mật cũng đem dụng cụ và một số nguyên liệu lần lượt đặt lên bàn làm bánh. Vì thợ bánh sẽ phải thể hiện kỹ năng ngay tại hiện trường nên cô đã chuẩn bị trước phôi bánh và mousse. Lô Vũ bày hết chỗ bánh kem lên xong, cầm điện thoại chụp một bức hình tù trưng bày. Đường mật còn ở một bên trang trí bánh, Lư Vũ liền chụp trộm cô một tấm, sau đó đăng lên trang Weibo VIP màu xanh của Úc Thị. Là hạo vừa lướt Weibo liền thấy bài đăng này, cậu chàng khẽ cười, dơ điện thoại ra trước mặt Úc Ý, bên hội trợ triển lãm đã chuẩn bị sắp xong rồi, hôm nay anh có muốn qua đó xem xem không? Úc Ý liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu ta trong bức hình đường mật đang cúi đầu bắt kem hình hoa trên một chiếc bánh. đường nét khuôn mặt nhìn nghiêng của cô vô cùng mềm mại lông mi dài mảnh khẽ dù tạo nên hai hình cung xinh đẹp dưới mí mắt gúc ý rời tầm mắt đáp hội nghị buổi sáng kết thúc rồi đi la hạo khe khẽ bĩu môi lấy lại điện thoại triển lãm bánh chính thức khai mạc lúc 10 giờ thu hút rất nhiều người yêu thích ẩm thực nhiều nhà xưởng cũng mượn cơ hội này cố ý thuê quầy để quảng bá các loại dụng cụ làm bánh lư vũ đợi một lúc liền không ngồi được nữa cô ấy nhìn đường mật cười với cô em đi loanh quanh chút quay lại ngay ạ Đường mật gật gật đầu, mặc dù có không ít khách đến mua bánh kem nhưng cô vẫn có thể ứng phó được. Vậy chị nhớ để lại cho em một cái bánh mốt xoài nha, đợi em về ăn. lư Vũ Hưng phấn nháy nháy mắt trước khi đi còn không quên dặn đường mật. Biết rồi, nếu bán hết chị có thể làm tiếp mà. Có được sự bảo đảm của đường mật lư Vũ mới yên tâm rời đi. Đường mật đang muốn nghỉ ngơi một lát một chàng trai ăn mặc kiểu nam sinh cấp 3 vô cùng hứng thú bước đến chào chị, chị là thợ làm bánh của Dream à. Đường mật đáp, phải rồi. Anh chàng có chút kích động chỉ vào mình, chị của em làm việc ở Dream. Chị ấy tên vua tiêu tiêu. Đường mật hoang mang chớp chớp mắt cậu là em trai của quản lý vu Vâng ạ em là vua sái sái. Đường mật, tên của quản lý vua nghe riêng thì không sao thế những ghép cùng với tên của em trai mà nghe. Đường mật nghĩ từ nay không thể nào nhìn thẳng vào cái tên của quản lý vua nữa rồi. Tuy nhiên thiếu niên trước mắt này lại chẳng thấy có vấn đề gì, cậu ta bước đến trước quầy hàng, hai con mắt phát sáng, bánh kem chị làm đẹp quá, cho em một phần bánh kem cà phê Mocha, với một miếng Opera à, cốc bánh kem hoa quả này cũng lấy cho em một phần đi ạ. Được, đường mật lấy bánh kem từ trong tủ trưng bày ra, đặt trong khay ăn của cậu ta còn tặng thêm cho cậu ta một ít pizza hạnh nhân. Cảm ơn. Bạn học vô sái sái thanh toán xong, hết sức phấn khởi bưng khay bánh đến khu vực ăn uống, đường mật nhìn cái dáng vẻ vui sướng của cậu ta, không nhịn được mà cảm thán ôi thanh xuân. Nói ra thì cô cũng bắt đầu mê mẩn làm bánh từ thời cấp 3, thế nên lúc đại học mới vào hội làm bánh. Lông mày của cô khẽ nhíu không suy nghĩ tiếp nữa. qua chưa được bao lâu, lư Vũ đã quay lại, trong tay còn cầm theo một miếng tiramisu, đường mật chị đoán xem ở bên đó em nhìn thấy ai. À, cho chị ăn bánh của anh ấy nè. Cô ấy đưa khay bánh sang, đường mật cầm lên chiếc thìa bạc múc một miếng đưa vào miệng. Khi cà phê, sô-cô-la, sampa, phô-mai từng lớp từng lớp tan ra trong khoang miệng ánh mắt đường mật giật nhẹ là lâm triệt phải không? Chính lúc này cô mới phát hiện hóa ra cô lại có thể nói ra cái tên đó một cách nhẹ nhàng như thế. Ánh mắt lư vũ sáng bừng lên, chị lợi hại quá đi, chị ăn có một miếng mà biết là ai làm. Đường mật cười cười đáp chị chỉ đoán bừa thôi. Lư Vũ chỉ về phía đối diện đang chen chúc một đống người, nói với cô, Lâm Triệt đang ở đó đó, bao nhiêu là phóng viên đang phỏng vấn anh ấy. Nói đến đây, cô ấy cố ý bắt trước giọng của phóng viên, hoàng tử làm bánh Lâm Triệt ngôi sao mới nổi của giới ẩm thực. Đường mật cười một tiếng rồi không nói gì, Lư Vũ lại bảo cũng thiệt cho Úc Tổng của chúng ta kín tiếng quá, nếu mà Úc Tổng đến, mấy phóng viên kia còn không dính hết vào người anh ấy. Đúng lúc cô đang nói câu này, đám người bên kia đột nhiên náo loạn cả lên. Trong sự bao vây của đám người đó, chỉ có một chiếc mũ đầu bếp trắng tinh vô cùng nổi bật. lư Vũ nhìn một hồi, kéo kéo tay đường mật sao em lại có cảm giác là bọn họ đang đi về hướng chúng ta nhỉ? Đường mật hơi hơi cao mày, sau đó nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao gầy bước ra từ trong đám người chen chúc trên người anh ta mặc một bộ quần áo đầu bếp trên khuôn mặt thường trực nụ cười nhẹ nhàng. Khi đường mật chạm phải ánh mắt của anh ta, ánh nắng trong suốt giường như đã vỡ vụn Thật đúng là em! Anh đứng ở chỗ cũ một lát mới đi đến trước mặt đường mật. Vừa rồi anh vô tình được ăn một miếng bánh kem, cứ thấy có một mùi vị vô cùng quen thuộc. Đường mật nhìn anh ta không nói gì, không phải cô chưa từng nghĩ đến ngày gặp lại anh, chỉ là chẳng ngờ sẽ đột ngột như vậy. Đám phóng viên bên cạnh không kìm được hỏi, Lâm Tiên Sinh, hai người quen nhau sao? Lâm triệt quay đầu qua cười với phóng viên, đáp đây là đàn em học cùng trường với tôi thời đại học cũng từng là một thành viên của hội làm bánh, không ngờ bây giờ cô ấy đã trở thành một thợ bánh xuất sắc rồi. Ánh mắt của các phóng viên lần lượt dồn hết lên người đường mật phát hiện ra cô là đầu bếp làm bánh của nhà hàng thuộc Úc Thị liền tràn đầy hy vọng hỏi rằng liệu hôm nay Úc Tổng có đến không. Lúc này đây chính là thời khắc để lưu vũ tỏa sáng tỏa nhiệt. Thân là tinh anh của phòng tuyên truyền, cô bé vô cùng thuần thục lướt qua các câu hỏi của phóng viên, chém gió một cách thao thao bất tuyệt. Kiểu tuyên truyền tự dâng đến cửa như này, cô sao có thể bỏ qua? Bên kia lư vũ thu hút hết sự chú ý của phóng viên, lâm triệt bèn đơn độc nói chuyện với đường mật em hiện tại đang làm ở Úc Thị. Là nhà hàng bọn họ mới mở đó sao? Ừm, đường mật lạnh nhạt đáp một tiếng. Lâm triệt lại hỏi em về lúc nào vậy? Gần đây... Hình như lâm triệt phát hiện ra cô không hề muốn nói chuyện với mình, bèn đến xem bánh kem cô làm, bánh của em đẹp vô cùng, mùi vị cũng rất tuyệt, anh đã sớm nói mà em rất có thiên phú. Cảm ơn, nụ cười trên mặt lâm triệt rốt cuộc cũng nhạt bớt, anh ta quay người lại nhìn đường mật đang định nói gì đó thì một giọng nữ ở bên cạnh liền chen vào, A triệt sao anh lại chạy đến bên này thế. Đỉnh mày đường mật khẽ động trong lòng nghĩ hôm nay ra cửa đáng nhẽ nên thắp hương mới phải. Cô quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Hà Tư Kỳ. Hà Tư Kỳ cũng mặc một bộ quần áo đầu bếp trên khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhìn có vẻ chín chắn hơn thời đại học không ít. Nhận thấy ánh mắt của đường mật cô ta cũng nhìn về phía cô, sau đó há hốc miệng giống như bây giờ mới nhìn thấy cô, đường mật sao em cũng ở đây. Quả là khéo quá đi. Đường mật cười ha ha, đúng vậy, khéo thật. Hà Tư Kỳ nhìn biển tên trên người cô sau đó cười nói, bây giờ em ở Úc Thị. Không tệ nhà Úc thị là công ty lớn, không như chị với A triệt chỉ kinh doanh cái nhà hàng nho nhỏ của bọn chị. Trong tim đường mật soát qua một chàng ha ha ha, chỉ muốn đem đống bột Úp lên mặt Hà Tư Kỳ như đã từng làm với ông giám đốc Hà kia có điều không biết là vì sao. Cô bỗng nhiên nhớ đến lời đã nói với Úc ý khi phỏng vấn vòng hai, liền nén xuống ngọn lửa trong lòng. Hà Tư Kỳ bước đến trước mặt cô, đưa cho cô tấm danh tiếp đây là địa chỉ tiệm bánh của bọn chị, nếu rảnh em đến ngồi chơi nha. Đường mật tiếp lấy tấm các cười cười với cô ta, giám đốc Hà là anh của chị hay là chú của chị vậy? Sắc mặt Hà Tư Kỳ rất nhanh liền khẽ biến, lông mày Lâm Triệt động động hỏi cái gì, giám đốc Hà? Hà Tư Kỳ vội đáp, không biết, đường mật chắc em nhận nhầm người rồi. Không đợi đường mật nói gì, cô ta đã kéo tay Lâm Triệt đi về phía đối diện, A Triệt, bên đó còn có rất nhiều khách hàng, đừng đứng đây mất thời gian nữa. Lâm Triệt lại quay đầu liếc nhìn cô, sau đó nở một nụ cười với cô. Giống như thời đại học anh ta từng làm vô số lần. Trong lòng đường mật bỗng dưng có chút ngũ vị tạp trần, thời đại học cô thích nhất chính là nụ cười của Lâm Triệt sạch sẽ thanh mát ấm áp từ ánh mặt trời. Thế nhưng hiện tại cô chẳng còn thấy nụ cười này có chút ấm áp nào, ngay cả lúng đồng tiền cũng không thấy, cũng có thể tính là cười sao. Cô hơi bĩu môi, tùy tay ném tấm danh thiếp vào trong túi. vô ý đứng ở lối vào hội trường một lát, sau đó quay người rời đi. Là hạo đi theo sau anh hỏi Úc Tổng, không đi vào sao? Úc Ý trả lời không, nhiều phóng viên quá. Ánh mắt là hạo khẽ lóe sáng, lại nói, lúc trước chưa kịp báo lại với anh. Cô gái vừa nãy đứng cạnh lâm triệt tên Hà Tư Kỳ chính là người nói đường mật ăn cắp bản quyền của cô ta thời đại học. Nói đến đây anh chàng khẽ ngừng lại. Hà gia thụ là chú của cô ta. Úc Ý trầm ngâm một lát bảo cười đơn xa thải cho Hà gia thụ người như thế không thể lưu lại trong công ty. chương 9, hát karaoke. Triển lãm bánh kéo dài đến 4 giờ chiều mới kết thúc bánh của đường mật bán rất đắt hàng, không còn thừa lại một cái nào. Lư Vũ vừa giúp cô thu dọn đồ đặc vừa tiếc nuối bảo em vốn dĩ còn định mua về cho bạn trai nếm thử cơ. Cánh tay đang dọn đồ của đường mật ngừng lại giây lát đưa cho bạn trai em. Em thế mà không phải là FA. Lư Vũ, hình như cô lại bị người FA bài xích rồi. Sau khi thu dọn xong đồ đạc đường mật cùng Lư Vũ lên xe của công ty. Tài xế đưa cô về Dream trước sau đó mới quay trở lại tổng công ty. Thấy đường mật quay về quản lý vu ra đón đầu tiên có phải em gặp em trai chị rồi không? Biểu cảm của cô ấy hơi có chút dữ tợn giống như bị người ta phát hiện ra bí mật động trời vậy. Đường mật nhớ lại cậu thiếu niên cấp 3 sáng nay, không nhịn được cười với quản lý vu a chị nói đến vu sái sái sao? Không được gọi cái tên này mặt quản lý vu cũng biến sắc luôn, chị kéo đường mật sang một bên, dặn dò cô một cách hung dữ, không cho phép em nói tên em trai chị ra. Đường mật đem đồ đặc đang ôm trong tay nhét vào lòng quản lý vu, vẫy vẫy tay nói, vậy chị giúp em bê đồ về phòng làm bánh nha. Quản lý vu, chị đành phải nhịn khổ nhịn than bê đống đồ đó về phòng bếp. Đường mật đến phòng làm việc của trưởng nhà hàng báo cáo công việc hôm nay, trưởng nhà hàng nghe xong, nói với cô khoảng thời gian này mọi người đều vất vả rồi, hôm nay nhà hàng đóng cửa sớm chút chị mời mọi người đi hát karaoke. Tàn ca sớm đối với đường mật mà nói là một tin vô cùng tốt, cô hơi kích động nhìn trưởng nhà hàng xác nhận lại thật ạ. Ừ, chị thông báo với mọi người hết rồi, ngày mai vừa hay là ngày nghỉ của em, tối nay có thể quẩy hết mình rồi. Cảm ơn chị. Đường mật vui đến mức muốn bay lên luôn, ngày mai cuối cùng cũng có thể ở nhà đánh một giấc no nê rồi. Cả nhà hàng tràn ngập trong bầu không khí hoan hỉ rộn ràng chờ mong đến giờ đóng cửa, lúc đường mật đến phòng thay đồ gặp quản lý vu vừa thay xong, đang soi gương tô son. Đường mật liếc thấy cái màu đỏ chót kia, chớp chớp mắt hỏi, chị chuẩn bị đi xem mắt đấy à? Quản lý vu ném cho cô một cái liếc mắt, em không biết là nhà hàng trưởng còn mời cả Úc Tổng đi karaoke à? Đường mật chừng mắt Úc Tổng sẽ đến Á. Chưa biết anh ấy bận như thế mà, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị sẵn sàng mỗi giờ mỗi khắc phải không nào. Quản lý vu mím môi tán đều son, nhìn nhìn gương nói, lông mi hình như chưa đủ cong, phút lại nào. Đường mật ở bên cạnh lặng lẽ thay quần áo triển lãm bánh hôm nay Úc Tổng còn không đến, chẳng lẽ lại đi hát karaoke cùng mọi người chắc. Không, cô căn bản không thể tưởng tượng ra cảnh Úc Tổng hát karaoke. Đợi lúc cô chậm chạp bước ra khỏi nhà hàng, mọi người đã vây quanh ba chiếc xe sắp xếp chỗ ngồi rồi. Trong nhà hàng chỉ có nhà hàng trưởng, quản lý Trương với bếp trưởng có xe, nếu nhét hết nhiêu đây người thì phải chen hơi chật. Vì đường mật ra muộn nhất nên ngay cả chỗ chen chúc cũng không còn nữa. Nhà hàng trưởng vốn định để một đồng nghiệp khác lái xe của mình rồi bắt taxi cùng đường mật, kết quả trông thấy từ xa một chiếc benly đang chạy lại. Là xe của Úc Ý. Chiếc xe này tất cả nhân viên của Dream đều biết nhất thời mọi người náo loạn hết lên. La Hảo từ ghế phụ bước xuống, nhìn đường mật với trưởng nhà hàng hỏi, sao vậy? trưởng nhà hàng nhớn mày, hết chỗ ngồi rồi. La Hạo đứng trước gương cửa sổ ghế sau nói gì đó rồi quay lại mỉm cười với đường mật, đường mật lên xe. Mấy nàng đang chen chúc trên xe hối hận đến xanh cả ruột, sớm biết Úc Tổng đến, vừa rồi bọn họ nhất định sẽ phát huy hết mình tinh thần nhường nhịn Đường mật cũng hơi đơ đơ ra, lên xe. Lên xe của Úc Tổng, la Hảo thấy cô đứng ở chỗ cũ không động đậy cười hỏi, sao vậy, không muốn lên xe à? Nhà hàng trưởng đứng sau lưng cô đẩy nhẹ, đường mật khẽ chúi về phía trước, vừa hay bước đến bên cạnh xe. la Hảo giúp cô mở cửa Úc Ý đang ngồi sau khẽ nghiêng đầu nhìn cô. đôi người thâm trầm ấy vẫn như trước, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc nào. Đường mật mí môi cười với anh, lấy hết dũng khí ngồi vào xe. Chiếc xe khởi động trong bầu không khí im phăng phắc, đường mật thấy hơi thận trọng, rõ ràng lần trước ngồi xe Úc Tâm không phải như thế này. Cô lén lén nghiêng đầu liếc Úc Ý một cái tưởng tượng cảnh anh cười lộ ra lúm đồng tiền. Sao vậy, Úc Ý đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, dọa đường mật vội vàng rời mắt, không có gì. Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, trong xe lại quay về bầu không khí yên tĩnh. Qua một lát Úc Ý bỗng nhiên hỏi, dạo này công việc vẫn ổn chứ? Đường mật ngây ngần một lát mới gật gật đầu, vâng, vẫn tốt. Có suy nghĩ gì khác không? Đường mật không rõ lắm, suy nghĩ khác gì cơ à? Úc Ý hơi nhếch miệng, sau đó nói, tôi nghe Thích Huyên nói trong công việc em biểu hiện rất tốt, tôi sẽ bảo phòng nhận sự giúp em truyền lên chính thức sớm hơn. Đường mật sững sờ, nhà hàng trưởng nói với Úc Ý lúc nào vậy? Là Hạo ngồi đằng trước vẫn luôn để ý nghe hai người nói chuyện, nghe đến đây không nhịn được cười thầm một tiếng. Còn chưa tới một tháng liền vội vàng chuyển người ta lên chính thức là sợ cô ấy chạy mất sao. Lúc này đường mật mới phản ứng lại được vội vàng cảm ơn Úc Ý. Úc Ý ừ một tiếng xong không nói gì thêm nữa. Phòng karaoke đã được trưởng nhà hàng đặt trước còn đặt kèm rất nhiều đồ ăn và bia. Ban đầu vì sự có mặt của Úc Ý mà mọi người đều tỏ ra cẩn thận, trưởng nhà hàng dẫn đầu hát một bài xong, không khí mới dần dần nóng lên. Đường mật vốn không phải người thích bá chiếm micro, trong đống người có khao khát biểu diễn mãnh liệt này lại càng không cướp nổi mic Ben ngồi ở một bên nghe bọn họ hát. La Hạo quản lý chương và đầu bếp chơi xúc sắc úp ý ngồi bên cạnh xem. Không biết là ai chọn bài đoạn phim dài, nhạc dạo đầu đã hết mà không thấy người hát quản lý vu đang háo hức chờ hát nên nói, không ai hát tôi next nhé. Nhà hàng trưởng đáp chắc là đồng đồng chọn cô ấy mới ra ngoài rồi. Chị nói xong liền nhìn đường mật hỏi, em chưa hát bài nào phải không? Bài này em biết hát không? Đường mật gật gật đầu, biết thì biết. Ok, vậy em hát đi. Đường mật nhìn micro chị ấy đưa đến đành phải nhận lấy. Bài hát đã phát được một nửa cô liền bắt đầu hát từ đoạn sau. Đoạn phim dài, hồi ức của đôi ta không đem theo quá nhiều nước mắt, chỉ có biển xanh gió lạnh và bãi cát. Ngày nào đó gặp lại, anh nhẹ nhàng né tránh miệng vết thương cũ kỹ sai lầm của em, câu chuyện đã thế chẳng cần truy cứu nữa. Giọng đường mật trong trèo, hát lên nghe rất êm tai. Cô cứ hát cứ hát thấy bài này vô cùng chuẩn xác, lâm triệt chẳng phải cũng như vậy sao. Lúc gặp cô vẫn có thể nhẹ nhàng trò chuyện như gặp lại một người bạn cũ, không hề nhắc gì đến chuyện năm xưa. Hát xong, cô đưa mic cho quản lý vu rồi về lại chỗ ngồi. Đồng đồng quay về đúng lúc này, trong tay còn ôm một cái hộp. Quản lý vu nhìn thấy cô ấy liền hỏi, em vừa đi đâu thế? Bài em chọn bọn chị hát mất rồi. Đồng đồng cũng không tức giận, đặt chiếc hộp trong tay lên mặt bàn, hưng phấn bảo em vừa ra ngoài mượn cái này, bên trong đều là các chủ đề cho trò nói thật hay mạo hiểm, còn có cả đĩa quay nữa, bọn mình chơi nói thật hay mạo hiểm đi. Đề nghị này được ủng hộ bởi quá nửa số người, đường mật vốn nằm trong nhóm người không đồng ý, nhưng cô lại không hát hò gì nên bị bắt buộc phải tham gia. Úc ý là boss đương nhiên chẳng ai dám ép anh chơi, mặc dù các đồng chí nữ ngồi đây đều hận không thể hỏi tất tần tật đến cả kích thước từng bộ phận trên người anh. Đĩa quay chỉ vào ai người đó liền rút thăm, rút chúng để xấu có thể từ chối nhưng phải bị phạt rượu. Đồng đồng đóng vai trọng tài tuyên bố quy tắc đương nhiên chúng ta sẽ cho phép người khác chịu phạt thay, với điều kiện là có người đồng ý chịu tội. Đường mật yếu ớt dơ tay, bây giờ chị đi chọn bài hát còn kịp không? No. Bị cự tuyệt một cách không nề nang gì, đường mật chỉ có thể biểu bĩu môi ngồi lại chỗ, hừng, chơi không nổi thì uống rượu thôi, ai sợ ai. Sau đó vòng đầu tiên đĩa quay chỉ ngay vào cô, đường mật, rút thăm nào, đồng đồng đưa hộp đến trước ngực cô, nhìn cô với vẻ mặt đầy mong đợi. Đường mật nhắm mắt thầm cầu nguyện ông nội nhất định phải phù hộ cho cháu rút được một tờ đề bình thường chút. Đường mật cầm tờ giấy đọc to, mời hôn người đẹp trai nhất trong phòng này. Đường mật. Ánh mắt của tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía Úc Ý, sau đó tiếng trêu chọc thay nhau ruộn lên, quản lý trương thậm chí còn huyết một tiếng sáo. Úc Ý chẳng có biểu cảm gì, đường mật thì đỏ hết cả tay lên, may mà trong phòng bao ánh sáng kém nên không nhìn ra được. Cô không dám quay lại nhìn Úc Ý, chỉ đành khẽ khàng lên tiếng tôi uống rượu. Đám đông đồng loạt than dài thất vọng, đồng đồng thấy đường mật đi lấy bia liền vội vàng kéo tay cô lại, ai bảo chị là uống cái này. Cô bé nhớn mày, lấy ra một cái chai rỗng, đem tất cả loại rượu trên bàn đều đổ vào. Đường mật, đờ phát chứ cái này không giống lúc đầu quy định chút nào. Đồng đồng cười rất âm hiểm, nếu không muốn uống, bây giờ chị vẫn còn cơ hội đến hôn úp tổng nha. Đường mật suy đi tính lại, nghĩ bụng đằng nào cũng thế, hôn úp tổng xong chắc lúc về đời tàn mất thế là nâng cốc rượu như tráng sĩ một đi không trở lại, cạn chén này như dòng nước sông. Mọi người bắt đầu vỗ tay hò hét môi đường mật vừa chạm vào rượu trong cốc liền bị sặc đến suýt rơi nước mắt. Còn may đồng đồng vẫn có lòng tốt chỉ đưa cho cô cốc rượu nhỏ. Một câu uống xong, đường mật hà quyết tâm lần sau sẽ không bao giờ đi hát cùng đám người này nữa. Vòng thứ hai đường mật đã buông lòng cảnh giác vốn nghĩ không thể nào hai lần đều quay vào cô được đâu thế nhưng cuộc đời đã dạy cho cô một bài học. Khả năng quay chúng cô liên tiếp hai lần không phải không có mà là tỷ lệ 149. đồng đồng lại đưa chiếc hộp hắc ám đó qua đường mật ôm lòng hy vâng rút ra một tấm thẻ lần này là nói thật hãy kể ra số đo ba vòng của bạn đường mật cmn chứ cô muốn lật bàn biết ngay mà cô với cái trò quái quỷ này bát tự không hợp không nói là phải uống hai chén nha đường mật co giật khóe miệng trước mặt một đống đàn ông con trai như này cô quả thực không dám mở lời tôi uống giúp cô ấy giọng nói lạnh nhạt của ốp ý đột nhiên vang lên cả gian phòng tức thì im bặt lại Ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, Úc Ý liền uống sạch hai cốc rượu trên bàn. Nhìn hai cốc rượu đến một giọt cũng không còn, đồng đồng dẫn đầu vỗ tay cổ vũ, Úc Tổng men lì quá đi. Úc Tổng không để ý đến lời khen ủng hộ của mọi người, đứng lên nói tôi về trước chúc mọi người chơi vui vẻ. Anh nói xong liền bước ra khỏi phòng bao, La Hảo cũng đi về theo. Đường mật sững người một lát liền nhặt túi sách đứng lên, ngại quá, hôm nay em hơi mệt, em về trước đây, một người chơi vui vẻ nhé. Cô nói xong liền vội vàng chạy ra khỏi cửa cây tivi cũng vừa lúc Úc Ý đang chuẩn bị lên xe. Úc đồng, cô gọi một tiếng Úc Ý ngừng động tác lại quay đầu hỏi cô có chuyện gì. ờ ừm đường mật hơi mím môi, đuổi theo ra chỉ là xung động nhất thời còn phải nói gì thì. Cảm ơn anh đã uống rượu thay tôi. Úc Ý liếc cô đáp không có gì. Đường mật viện quay túi sách đứng nguyên tại chỗ sau khi Úc Ý lên xe lại ấn nút mở cửa kính tôi đưa cô về. Đường mật hơi ngây ra xong liền vội vàng lên xe, bầu không khí trong xe im lặng hệt như lúc đến, đường mật không biết phải nói gì qua một lúc Úc Ý lại là người mở lời, lúc cô hát đã nhớ đến ai. Đường mật quả thực không ngờ đến anh sẽ hỏi vấn đề này, khi ngạc nhiên qua đi liền trả lời một cách úp Úc mờ mờ không ai cả. Úc Ý không nói gì nữa, sau khi đưa cô về đến dưới lầu liền bảo tài xế đưa đi luôn. Đường mật về đến nhà, phó tân vẫn chưa ngủ thấy cô buồn bã đi vào liền hỏi cậu sao thế. Đường mật ngồi xuống sofa, nghĩ ngợi rồi đáp hôm nay mình gặp lâm triệt rồi. Phó tân sữa người, ngồi thẳng dậy hỏi, gặp ở triển lãm làm bánh. Ừ, Hà Tư Kỳ cũng ở đấy, hình như bọn họ cùng nhau mở một cửa hàng bánh ngọt. Sắc mặt phó tân khẽ biến, chuyện này lúc trước cô đã thấy qua trên tạp chí, không ngờ đường mật vẫn biết được. Cô vỗ vỗ vai đường mật dương cầm nói, thế thì đã sao? Lâm triệt anh ta chẳng phải cũng chỉ là hoàng tử bánh ngọt à? Bây giờ cậu đã ôm chân Úc Tổng rồi đấy. Hoàng tử gặp phải quốc vương, còn không hết gọi cha. Chương 10, làm bánh. Đường mật ngay lập tức bị chọc cười bởi cách nói của phó tân, ngồi cười một lúc mới thôi, cô đứng dậy khỏi sofa nói, mình đi tắm cái rồi ngủ đây, hôm nay mệt quá cậu cũng ngủ sớm đi. Ờ, phó tân đáp một tiếng, hơi do dự hỏi, đường đường, cậu còn thích lâm triệt không? Đường mật quay đầu nhìn cô, sau đó nháy nháy mắt mình thấy anh ta với Hà Tư Kỳ rất xứng đôi. Phó Tân làm động tác lai, like, mình cũng nghĩ vậy lâu rồi. Hai người nhìn nhau cười, đường mật đột nhiên thấy may mắn, trong cái thời phòng hỏa hoạn phòng trộm cướp phòng bản thân này, cô có thể gặp được Phó Tân là một điều hạnh phúc biết bao. Một đêm này với đường mật là một đêm mộng đẹp, nhưng với giám đốc Hà, vừa sáng ra ông ta đã nhận được tin dữ. Đổi việc, các người dựa vào đâu mà vô cớ sa thải tôi? Giám đốc Hà tay cầm đơn sa thải do chính tay là hạo gõ, làm ầm lên trong phòng nhân sự. Vô cớ sa thải. La Hảo cười lạnh một tiếng, việc ông đã làm hẳn trong lòng ông phải rõ nhất chứ nhỉ? Biểu cảm của giám đốc Hà biến đổi trong nháy mắt sau đó lại làm như vô tội chất vấn La Hạo, tôi phải rõ cái gì cơ? Là Hạo đứng lên từ sofa, bước đến trước mặt ông ta, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian với ông, Hà Tư Kỳ trường Đại học Sư phạm thành phố A là thân tích nhà ông, dù là do cô ta mở lời nhờ ông hay xuất phát từ lòng bảo hộ cháu gái của mình thì cũng đều là từ lý do cá nhân, lúc phỏng vấn ông đã cố ý làm khó đường mật không muốn để cô ấy gia nhập Úc thì là một giám đốc nhân sự lại có thể làm ra chuyện không chuyên nghiệp như thế, công ty không cho rằng ông còn đủ tư cách để ngồi trên cái ghế này nữa. Sắc mặt giám đốc Hà Trắng Bạch chuyện này quả thực là Hà Tư Kỳ nhờ ông ta làm, ông ta cũng cho rằng đây chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay thôi, ai ngờ được công ty lại quyết làm cho ra ngô ra khoai còn cho người đi điều tra ông ta nữa. Ông ta mím mím môi, nhìn là hạo đáp, Hà Tư Kỳ quả thực là cháu gái tôi, chuyện đường mật ăn cắp bản quyền cũng là nó kể với tôi. Nhưng cậu không thể vì chuyện này mà bôi nhọ danh dự của tôi được, đường mật cô ta đúng là đã đạo ý tưởng, tôi cho rằng mình chẳng làm sai chút nào. Là Hảo cười một tiếng, đường mật có đạo ý tưởng không cũng không phải do ông nói mà được huống hồ ngay đến cảnh sát lúc bắt tội phạm còn cho người ta cơ hội trình bày lý do, còn ông trong lúc phỏng vấn đường mật thì hoàn toàn không nghe cô ấy giải thích có chắc là ông không mang tình cảm cá nhân trong đó không. Phòng nhân sự là bộ phận quan trọng để tuyển chọn ra nhân tài cho công ty, cái chúng tôi mong muốn là sự phán đoán chuyện nghiệp hơn. Nói xong anh liền bước ra ngoài, Giám đốc Hà không cam lòng gọi với theo tôi muốn gặp Úc Tổng. Rất xin lỗi, Úc Tổng hôm nay không đến công ty. Là hảo quay người liếc nhìn ông ta. Phòng tài vụ sẽ kết toán lương nhân ba cho ông, mọi người chia tay trong vui vẻ. Nếu ông còn càn quấy thì chúng tôi chỉ có cách gọi bảo vệ lên mời ông ra ngoài thôi đấy. Giám đốc Hà mấp máy môi, sau cùng không nói gì nữa. Lúc này đường mật còn đang ngủ, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên kêu, dọa cô giật bắn cả người. Mơ mơ hồ hồ mò tìm điện thoại. Mắt thậm chí còn chưa mở cô dựa vào trực giác bấm nghe alo ai đó. Em yêu còn chưa dậy à? Giọng Úc Tâm bất ngờ truyền đến từ ống nghe, mang theo sự ấm áp nồng đường. ngay tức thì đường mật chẳng còn chút buồn ngủ nào, soạt một tiếng gạt chăn ra ngồi dậy Úc tiên sinh. Úc Tâm cười lên tôi đang đợi em ở dưới lầu. Anh nói xong liền cúp máy, đường mật ôm điện thoại còn chưa kịp hồi hồn, đợi dưới lầu nhà tôi làm cái gì? Cô nhảy xuống sàn nhà, dép còn chưa kịp đi đã vội lao ra mở rèm cửa sổ. Cạnh cột điện đỗ một chiếc Lamborghini nổi bật úp tâm dựa bên thân xe, ngửa đầu nhìn tòa nhà đối diện. Thấy đường mật xuất hiện bên cửa sổ còn dùng khẩu hình nói với cô câu em yêu. Đường mật, cô thề rằng tình cảnh này cô đã xem qua trong rất nhiều bộ phim. Nhưng cô chưa từng tưởng tượng sẽ có ngày bản thân trở thành nữ chính. cô kéo rèm lại đánh răng rửa mặt thay quần áo nhanh như bay dựa vào cửa một tay đi giày một tay vuốt vuốt lại mái tóc lục úc tâm nhìn thấy cô đi ra có chút ngạc nhiên nhướn mày lên nhanh vậy anh còn cho rằng con gái không chỉnh trang nửa tiếng đồng hồ là không ra khỏi cửa cơ đường mật chỉ biết cười ha ha cô nào có gan để ông chủ lớn đợi mình dưới lầu cả nửa tiếng đồng hồ úc tiên sinh ngài tìm tôi có việc gì sao Úc tâm mỉm cười, trên khuôn mặt liền xuất hiện lúm đồng tiền mê người em còn chưa ăn sáng đúng không? Muốn ăn gì nào? Đường mật nhìn lúm đồng tiền của anh, ngơ ngác trả lời, đầu đường phía trước có quán mì sườn ngon vô cùng. Úc tâm giúp cô mở cửa xe, hơi nghiêng người bảo, lên xe nào em yêu. Tiệm mì Mao ký đã kinh doanh ở khu này mười mấy năm rồi, danh tiếng luôn tốt, đặc biệt là mì xương sườn nhà họ nhận được sự yêu thích sâu sắc của rất nhiều thực khách. Tiệm mì nho nhỏ cũng theo đó mà càng ngày càng hot trong 10 năm nay đã không ngừng mở rộng. Nhưng bao nhiêu năm như vậy ông chủ cũng mới lần đầu tiên thấy có người lái Lamborghini đến ăn mì. Lúc ấy đã qua giờ cao điểm ăn uống, trong tiệm chỉ có đôi tình nhân đang ngồi chiếc Lamborghini tựa như được bao trong ánh hào quang cầu vồng đột nhiên xuất hiện bên ngoài tiệm. Wow, Lamborghini, cô gái nhỏ trong cặp tình nhân nhìn Lamborghini với đôi mắt phát sáng than lên một câu. Chàng trai đối diện nghe thấy thì quay lại lướt một cái, sau đó khinh thường bảo em kích động mù quáng gì chứ. Thông thường mấy tên con nhà giàu mới nổi đi loại xe này toàn là người xấu đến mức không muốn nhìn thẳng. Cạch sau tiếng đóng cửa xe úp tâm bước xuống, đôi mắt cô bé càng sáng hơn. Khuôn mặt chàng trai đờ ra, lúc sau lại bảo thông thường mấy tên vừa đẹp trai vừa đi xe xịn thế này đều vô cùng kiêu căng và không biết quan tâm người khác đâu. Em tưởng hắn có thể hỏi han ân cần với em được như anh chắc. Úc tâm mở cửa xe giúp đường mật, hai người cùng đi vào, em yêu, em muốn ăn gì? Đường mật đáp, tôi muốn ăn một lạng mì sườn, anh thì sao? Tôi ăn giống em, em còn muốn ăn gì nữa không? ủ xíu mại của tiệm đối diện cũng ngon lắm, nhưng không biết giờ còn không nữa. Tôi sang đó xem giúp em, em tìm chỗ ngồi trước đi nhé. Chàng trai, ánh mắt bà chủ khẽ quét qua cặp tình nhân, lòng thầm nhủ, chắc ăn xong bữa mì này đôi trẻ chia tay mất thôi. Xíu mại hàng đối diện quả nhiên đã bán hết Úc Tâm mua một lồng sủi cào hấp về. Vì hai bát mì bà chủ làm đều là một lạng nên đường mật sợ Úc Tâm ăn không no chỉ ăn có một cái sủi cào. Úc Tâm cười gấp vào bát cô thêm một cái nữa, nhìn cô rồi nói em yêu em mà đói là tôi sẽ đau lòng đó. đường mật, cô cảm thấy hình như đến vỏ mấy cái sủi cào cũng biến thành màu hồng luôn rồi. Thanh toán, chàng trai bàn bên cạnh đột nhiên gào to một tiếng. Vứt tiền xuống rồi kéo tay cô bạn gái đi mà không ngoảnh lại Cậu ta làm sao thế? Đường mật ngơ ngác hỏi Bà chủ đi tới dọn dẹp bàn Đáp một cách hài hước chắc do đường tình không thuận đấy thôi Đường mật, hai người ăn mì xong Úc Tâm liền chở đường mật đi khỏi khu nhà Đường mật nghiêng đầu hỏi anh chúng ta đi đâu vậy? Úc Tâm đáp tôi lại muốn ăn bánh gato em làm rồi Nhưng bây giờ nhà hàng đang kinh doanh Nên tôi đã đặt thuê phòng làm bánh lạc điểm Vốn đường mật định bảo nhà tôi có thể làm bánh, nhưng lại nghĩ mời Úc Tâm lên nhà thì không được thỏa đáng lắm, nên chỉ ừ một tiếng. Chắc anh ấy cũng nghĩ đến vấn đề này rồi nên mới đặt trước phòng làm bánh đúng không? Lạc điểm là một tiệm làm bánh DIY do ít lo xeo cũng coi là nổi tiếng ở thành phố A. Tất cả dụng cụ và nguyên liệu trong đó đều có thể sử dụng tùy ý, sau cùng sẽ thu phí cụ thể theo thành phẩm mà bạn làm ra. Lúc đường mật học đại học từng vào mấy lần ấn tượng với nơi đó khá tốt. Úc Tâm vừa lái xe vừa quay sang nói với cô, ngại quá, hôm nay em nghỉ ngơi mà tôi còn lôi em đi làm bánh thế này. Đường mật lắc lắc đầu đáp, không sao đâu. Thực ra cô cũng rất vui khi được nhìn thấy núm đồng tiền của Úc Tổng. Tôi sẽ nhớ tính tiền tăng ca cho em. Úc Tâm nói rồi đi qua một ngã ba. Đường mật hơi nghi hoặc chớp chớp mắt đi lạc điểm không phải nên rẽ vào con đường vừa nãy sao. Úc Tâm cười đáp, chờ theo em yêu, đương nhiên phải cố mà đi đường vòng cho xa rồi. Đường mật. Cô nhìn khuôn mặt nghiêng của Úc Tâm hơi cao mày, mặc dù anh nói vậy đấy, nhưng cô lại thấy hình như cảm xúc của Úc Tâm vừa rồi không ổn lắm. Là mình tự nghĩ nhiều quá chăng? Cô lắc lắc đầu không nghĩ nữa Úc Tâm lại đúng như lời anh nói, đưa cô đi một vòng mới dừng trước cửa lạc điểm. Vào tiệm làm bánh, đường mật đeo tạp dề được chuẩn bị sẵn, hỏi Úc Tâm đứng bên cạnh anh muốn ăn bánh ga tô gì? Úc Tâm cười bảo cô em làm cái gì tôi cũng ăn hết. Đường mật khẽ nóng bừng mặt lên, nghĩ nghĩ rồi đắp, hay là tôi dạy anh làm nhé, ẩm bánh gato tô hoa quả được không? Úc tâm đầy hứng thú nói, được chứ? Vậy anh rửa tay đi, chúng ta làm cốt bánh trước. Úc tâm rửa tay xong, cũng mặc tép dề, đường mật nhìn anh mấy lần, không nhịn được cười phá lên. Úc tâm thấy cô cười cũng cười theo, sao nào? Không, chỉ là thấy anh khá hợp với cái này đấy. Nếu đổi thành Úc ý cô quả thực không thể tưởng tượng ra anh mà đeo tạp dề thì sẽ ra cái dạng gì nữa? đường mật nghĩ loại cảm giác này thật kỳ diệu, rõ ràng là cùng một người, lại hoàn toàn không phải là một người. Lúc nhào phải chú ý tình trạng của bột hồ, không được nhào dính tay, sau đó phải làm như tôi này, dùng bàn tay áp nhanh lên thì bên trên mới không còn tinh bột. Úc tâm đứng một bên xem, sau đó không nhịn được cảm thán một câu tay của em đẹp thật đấy, làm hoạt động liên quan đến tay nhiều như vậy mà không bi thô. đường mật cười ha ha, không chỉ thế đâu tôi còn không bị béo phì lên, phó tân gato với tôi chết đi được. Úc Tâm khẽ nhìn cô, nhỏ giọng thầm thì ngược lại là tôi gato với phó tân chết đi được ấy. Gì cơ, đường mật quay sang nhìn anh Úc Tâm cười bảo, sau khi nhào xong bột thì sao? Nhào xong thì nén nó bằng xuống như này, bọc mang thực phẩm kín lại rồi cho vào ngăn lạnh một tiếng. Sau khi đường mật cho miếng bột đã được bọc vào trong tủ lạnh, hơi khó sờ nhìn Úc Tâm, chúng ta làm gì trong một tiếng đây? Úc Tâm nghĩ việc có thể làm quá nhiều luôn, nhưng sau khi anh nghĩ một hồi, cao mày nhìn cô hỏi em và Lâm Triệt có quan hệ gì thế? mười 11 biến thân, đường mật bỗng nhớ lại tối qua lúc trên xe Úc Ý cũng hỏi cô chuyện này. Lúc cô hát đã nhớ đến ai? Chẳng hiểu tại sao cô không muốn nhắc đến chuyện Lâm Triệt trước mặt Úc Ý. Úc Tâm ngồi trước mặt vẫn đang nhìn mình chăm chú, giữa đôi lông mày ẩn hiện nét không vui. Mắt đường mật ngó ngó, hỏi anh sao lại hỏi chuyện này? Ục tâm đáp lúc trước là hạo điều tra Hà gia thụ người vu không em ăn cắp bản quyền chắc là cháu gái ông ta Hà Tư Kỳ đúng không? Em và Hà Tư Kỳ đều là thành viên hội làm bánh trường Đại học Sư phạm thành phố A, Lâm Triệt là hội trưởng. Đường mật hơi nghi hoặc vì sao phải điều tra ông ta? Ông ta suýt chút nữa đã hại công ty mất đi một thợ làm bánh xuất sắc người như thế chẳng lẽ còn để trong công ty được à? Đường mật, giám đốc Hà ông ta, bị sa thải rồi, Ục tâm có vẻ không muốn nói đến người này. Ông ta không quan trọng, Lâm Triệt là bạn trai em thời học đại học phải không? Đường mật ngây ra, sau đó cúi đầu nhìn hoa quả trên bàn làm bánh, không nói gì. Úc tâm chớp chớp mắt bước đến bên bàn ngồi xuống, không thể không nói, mắt nhìn đàn ông của em thật chẳng ra sao em yêu à. Đường mật bỗng nhiên thấy hơi buồn cười, nhớ đến chú mèo nhỏ nhà phó tân nuôi lúc giận dỗi cũng trông như thế này. Anh ấy không phải bạn trai tôi. Đường mật nhún vai, bước đến trước mặt Úc tâm ngồi xuống. Lúc tôi lên cấp 3 bắt đầu mê làm bánh, nhưng lúc đó nhiệm vụ học hành quan trọng hơn, hầu như chẳng có thời gian để học làm bánh trái gì cả. Sau khi lên đại học trong ngày hội tuyển thành viên của các câu lạc bộ trong trường thấy vậy mà lại có hội làm bánh nên chẳng nghĩ gì liền tham gia luôn. Hội làm bánh của trường đại học sư phạm thành phố A là do một tay lâm triệt lập nên, bố mẹ anh ấy kinh doanh một nhà hàng Tây từ nhỏ anh liền tiếp xúc với không ít kiến thức về mảng này. Cũng sau khi tham gia hội làm bánh tôi mới biết thì gia hội trưởng của chúng tôi lại là một nhân vật phong vân trong trường như vậy. Đừng mật nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Triệt lúc đó hội tổ chức dạ tiệc chào đón thành viên mới, hội trưởng Lâm Triệt vừa xuất hiện đã khiến toàn bộ nữ sinh ở đó phải hú hét lên. nụ cười của anh ấy rất thanh mát tựa như mang hương vị của mặt trời vậy, mọi người đều ngầm gọi sau lưng anh là Tiểu Thái Dương. Anh ấy dạy tôi làm chiếc bánh đầu tiên, mặc dù mùi vị không phải là ngon cho lắm, nhưng cảm động lúc ấy tôi vẫn nhớ ghi đến tận bây giờ. Úp tâm dựa vào lưng ghế ánh sáng vàng ấm áp chiếu vào từ cửa số thủy tinh phía sau lưng anh làm mái tóc đen hơi rối nhuộm lên một màu kim nhạt. Anh nhìn đường mật khóe môi hơi cong lên hỏi em thích anh ta. Đường mật cười lên một tiếng, lúc đó rất khó để mà không thích anh ấy, mọi phương diện đều yêu tú như thế, lại còn đối xử với tôi rất tốt nữa. Anh ấy nói người làm bánh phải làm trong niềm vui vẻ, người ăn bánh mới có thể cảm nhận được cái vui ấy. Thế nên tôi mang tình cảm yêu thích của mình cẩn thận làm nên một chiếc bánh kem tưởng rằng sau khi ăn xong anh ấy sẽ hiểu rõ tấm lòng của tôi. Sau đó thì sao? Sau đó đừng mật cười mỉa mai, anh ta căn bản là không đến, ngày đó tôi đợi ở chỗ đã hẹn sẵn cả buổi sáng, anh ta vẫn không xuất hiện. Đến hôm sau tôi mới được biết anh ta ra nước ngoài rồi. úc tâm nhướng mày không nói gì đường mật tiếp tục kể lúc đó tôi thấy rất buồn cười chắc có lẽ không phải do tôi dọa nên anh ta mới phải chạy ra nước ngoài đấy chứ nhưng cho dù anh ta có cự tuyệt tôi tôi cũng chẳng làm gì anh ta cả sao phải giấu tôi như vậy chuyện này đến tận giờ cô vẫn nghĩ không ra úc tâm hình như nghĩ đến chuyện gì hỏi cô có phải anh ta đi pháp học bánh gato tô kiều tây từ thầy cheston anh cũng biết đường mật hơi ngạc nhiên liếc nhìn anh À cũng phải thôi, giờ anh ta nổi tiếng thế cơ mà chỉ với cái danh đồ đệ người hoa duy nhất của thầy Cheston cũng đủ để tốn không biết bao giấy mực của cánh báo chí rồi. Cô uống một bụng nước như đã bắt đầu hưng chí lên liền tiếp tục kể, sau khi anh ta đi không lâu, Hà Tư Kỳ cũng đuổi theo đến tận pháp. Giờ bọn họ cùng nhau kinh doanh tiệm bánh ngọt chắc không bao lâu nữa sẽ gửi thiệp cưới cho tôi đấy thôi. Bục tâm ngước mắt nhìn cô, mím môi hỏi, bây giờ em còn thích anh ta không? đường mật lắc lắc đầu, nếu lúc trước anh hỏi có thể tôi chưa chắc biết đáp án là gì, nhưng từ hôm qua lúc nhìn thấy anh ta ở hội chợ triển lãm làm bánh tôi mới phát hiện cảm giác trước kia đã không còn nữa rồi. Cảm giác thích một người liệu có thể kéo dài trong bao lâu? Một năm, mười năm, hay cả đời? Từ năm nhất đại học đến giờ còn chưa đến năm năm, chắc có lẽ cô chẳng thích lâm triệt như bản thân tưởng tượng. Cũng có lẽ, sự yêu thích của cô đối với anh đã sớm hao mòn trong buổi chiều dài đằng đẵng ấy. Úc Tâm đột nhiên đứng lên khỏi ghế, đường mật ngạc nhiên nhìn anh, sao thế? Anh bước đến trước cô cuối người hỏi, hôm qua lúc ở phòng hát karaoke, tại sao lại lựa chọn uống rượu? Hôn người đẹp trai nhất có mặt ở đó, hay uống một cốc rượu mạnh? Đường mật bị hỏi đến ngây ra, không rõ vì sao anh đột nhiên lại hỏi chuyện này, bởi vì là Úc Tổng nha. Sao cô có gan đi hôn Úc Tổng chứ? Úc tâm cong khóe miệng, lúng đồng tiền trên má cũng theo đường cong của khóe môi mà lõm vào, anh không phải anh ta, vậy anh có thể nhỉ? Đường mật, đợi đã, đây có phải là logic kiểu cưỡng ép không? Có điều không đợi cô nghĩ rõ ràng, một đôi môi mềm mại đã che phủ lên bờ môi mình. Đường mật kinh ngạc đến mức quên cả phản kháng, thậm chí mắt còn chưa nhắm lại, liền trông thấy đôi hàng mi của Úc tâm giống hai phiến quạt nhẹ nhàng, chớp chớp. Sau đó mở chừng mắt ra, đường mật thấy rõ trong mắt anh là sự kinh hoàng. Hồ như anh mới là người bị cưỡng hôn vậy. Anh vọt nhanh về sau hai bước như tránh lũ tránh thú tay phải không tự giác đưa lên chạm vào môi mình. Toàn thân đường mật rơi vào trạng thái hỗn độn, mãi đến lúc người trước mắt liếc nhìn cô một cái rồi bước vội đi cô mới bừng tỉnh đại ngộ. Phắc đừng nói người vừa nãy là Úc Tổng đấy nhé. Điều này còn khiến cô kinh động hơn nhiều so với cảm giác của nụ hôn vừa nãy. Hình như Úc Tổng không có ký ức của Úc Tâm thử đặt mình vào hoàn cảnh của anh mà nghĩ xem nếu đột nhiên ngày nào đó tỉnh lại phát hiện bản thân mình đang ở một nơi xa lạ còn đang hôn một người đàn ông nữa. Chắc cô điên mất thôi. Đường mật ngồi ngây ra một lúc chuông báo thức được cái lúc trước bỗng vang lên. Hết một tiếng rồi, cô lấy viên bột ra khỏi tủ lạnh, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định làm xong bánh cát trứng hoa quả rồi mới đi. Đương nhiên cuối cùng chính cô thanh toán hóa đơn. Úc Ý lái chiếc Lamborghini mà anh không thuận tay chạy về nhà nhanh như chấp, việc đầu tiên làm là gọi điện cho La Hạo mời bác sĩ Trương đến nhà tôi. La Hảo có chút ngạc nhiên, vì cậu nghe ra trong giọng của Úc Ý có sự nôn nóng rõ rệt. Bác sĩ Trương lại nhân cơ hội chặt chém La Hạo một trận mới vui vẻ đến nhà Úc Ý. Chắc Úc Ý mới tắm qua chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản, đầu tóc còn hơi rối rối. Anh đứng trước cửa sổ sát đất, chiếc bóng cao lớn được bao phủ trong ánh dương rực rõ, nhẹ quay đầu nhìn bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương huyết một tiếng sáo bảo với anh, ngoại hình này của cậu có thể khiến biết bao cô gái điên cuồng đấy. Úc ý bước đến ngồi xuống sofa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hôm nay hắn ta lại đi tìm đường mật rồi, hắn cứ đi tìm cô ấy như thế khiến tôi thấy rất phiền nhiễu. Bác sĩ Trương nở nụ cười kinh ngạc cậu dùng cái từ phiền nhiễu này để bày tỏ tâm trạng, lại còn thêm phó từ chỉ mức độ ở đằng trước nữa chứ. úc ý cậu bắt đầu có cảm xúc rồi. úc ý đáp với giọng đạm nhạt tôi không cho rằng đây là chuyện đáng để vui vẻ. Đương nhiên, đợi đến lúc cậu có thể cảm thấy vui vẻ tôi liền mở sâm panh ăn mừng cho cậu ngay. úc ý im lặng nhìn anh ta, bác sĩ Trương chấp nhận nghe lời, bảo, được rồi, chúng ta cùng phân tích xem tại sao cậu ta lại đi tìm cô đường mật. Anh ta lấy một quyền tạp chí từ trong cặp công văn ra, mở đến một trang nào đó rồi đặt trước mặt Úc Ý. Tôi nghĩ liệu có phải liên quan đến chuyện này không? Nội dung tạp chí là tin tức về triển lãm bánh ngày hôm qua cả một trang báo toàn là thông tin về Lâm Triệt còn chèn đầy ảnh của anh ta. Có điều ở góc nhỏ bên cạnh có cả một bức hình của đường mật giới thiệu rằng cô là đàn em khóa dưới của hắn tại triển lãm hai người đã trùng phùng đầy cảm động. Ồ, Hoàng tử làm bánh Lâm Triệt gần đây toàn thấy tin về cậu ta. Không thể không nói cậu ta quả thực có ngoại hình rất thu hút phái nữ. Bác sĩ Trương nhìn trang tạp chí bàn luận về người đang nổi gần đây với thái độ như đang nói chuyện thời tiết. Từ ngoại hình mà nói cậu ta rất xứng đôi với cô đường mật chắc thế nên phóng viên mới để hình họ cạnh nhau nhỉ. Vũ ý nhướng mày ghen. Cậu cũng có thể lý giải thành ghen tị khi cô gái trong lòng mình có quan hệ thân mật với người đàn ông khác cảm xúc này sẽ xuất hiện. Anh cho rằng đường mật là cô gái trong lòng tôi. Đây là lựa chọn của chính cậu, cậu rõ ràng hơn tôi mà phải không? Bác sĩ Trương nhìn anh trong mắt có nét thích thú, Úc Tâm đã làm những gì? Úc Ý đáp đi phòng làm bánh tìm đường mật tôi cho rằng chỉ là do hắn ta muốn ăn bánh kem đường mật làm thôi. Bác sĩ Trương hỏi tiếp còn gì nữa? Chắc không chỉ có thế đâu. Úc Ý im lặng một lát mới nói, hắn ta đã hôn đường mật. Bác sĩ Trương cười như đã sớm biết trước, có lẽ cậu nên thử tin những phán đoán của con tim mình đi. Đôi môi Úc Ý dần mím thành một đường thẳng, anh liếc nhìn tạp chí trên bàn, ánh nhìn rừng tạm trên bức hình lâm triệt mắt nhìn đàn ông của cô ấy chẳng ra sao. Bác sĩ Trương cười ra tiếng, tôi cũng cho rằng cậu là người đàn ông yêu tú hơn anh ta. Úc Ý không nói gì, bác sĩ Trương nhìn anh nói tiếp tôi nghe la hạo kể cậu đã để đường mật truyền lên chính thức trước thời hạn hả tôi có thể hỏi lý do vì sao không? Úc Ý đáp trong công việc cô ấy biểu hiện rất xuất sắc. Khóe miệng bác sĩ Trương Dương lên, chứ không phải tại tin nhắn lúc trước tôi gửi cho cậu chứ. Cậu lo cô ấy đến chỗ tôi làm thợ làm bánh riêng thật đấy à? Không phải, bác sĩ Trương nhướng mày cậu không thấy hành vi của mình rất mâu thuẫn sao? Úc tâm vì sự xuất hiện của đường mật nên mới xuất hiện liên tục, nếu đường mật rời đi chắc cậu ta sẽ ổn định lại, như vậy phiền não của cậu liền được giải quyết dễ dàng rồi. Sao cậu còn chuyển đường mật lên chính thức sớm, giữ cô ấy lại? Úc Ý suy nghĩ một lát rồi trả lời, vì cô ấy là một thợ làm bánh giỏi. Bác sĩ Trương khẽ cười, đứng lên khỏi sofa, tôi đề nghị cậu nên tìm thời gian nói chuyện với cô ấy đi, chắc cô bé biết cậu có hai nhân cách rồi đấy, huống hồ hôm nay cậu còn hôn người ta nữa, chắc tinh thần cô ấy sẽ có chút áp lực. Úc Ý mím nhẹ môi sửa lại, không phải tôi, là Úc Tâm. Ok, dù sao tôi cũng rất cảm ơn đường mật sự xuất hiện của cô ấy khiến dạo này thu nhập của tôi tăng vọt lên hẳn. Đôi người của Úc Ý khẽ động, không nói gì nhìn anh ta rời đi. Úc Ý cứ thế ngồi trong phòng khách một lúc lâu, cuối cùng mới gọi điện cho La Hảo, buổi chiều hẹn thời gian mời đường mật đến nhà tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy. chương 12 ác mộng, sau khi từ lạc điểm về nhà, đường mật chẳng còn tâm tình ăn uống gì nên dứt khoát leo lên giường tiếp tục ngủ. Sau đó lại là tiếng chuông điện thoại trên bàn làm ồn khiến cô tỉnh dậy. Bây giờ cứ hễ nghe thấy điện thoại kêu là cô liền có chút khẩn trương, cầm điện thoại lên liếc qua quả nhiên lại là một số lạ. Cô thoáng nghĩ có lẽ số điện thoại này kiểu gì cũng liên quan đến Úc Ý, liền không do dự gì nghe máy luôn, alo. Xin chào tôi là La Hảo, đường mật chớp chấp mắt hoảng hồn đáp A, La Tiên Sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Úc Tổng muốn gặp cô một chút, không biết lúc nào cô rảnh. đường mật ngây ra Úc Tổng muốn gặp tôi, anh có biết là chuyện gì không? Trực giác bảo với cô rằng, nhất định là vì chuyện lúc sáng nên Úc Tổng mới đến tìm cô hỏi tội đây mà. la hạo cười một tiếng đáp chuyện này tôi cũng không rõ lắm, nhưng cô không cần lo lắng đâu chắc không phải chuyện xấu gì cả. Nhưng chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt rồi. Đường mật yêu thương một giây xong dũng cảm nói, bây giờ tôi đi được. Vậy tốt rồi, tôi đến đón cô ở dưới lầu nhé, chắc khoảng 20 phút nữa sẽ đến. La Hảo nói xong, dừng một chút rồi bổ sung, cô lưu số điện thoại của tôi vào đi, có lẽ về sau chúng ta sẽ thường xuyên liên lạc. Đường mật, cô điều chỉnh lại tâm trạng mới bị kinh động của mình một chút, sau đó chỉnh trang qua loa liền xuống lầu trước đợi La Hảo. Mười phút sau, một chiếc xe con chậm chậm lái đến, dừng trước mặt đường mật. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, quả nhiên là La Hảo. Anh chàng cười với cô rồi hỏi cô đợi lâu chưa? Chưa tôi cũng mới xuống thôi. Đường mật ngồi lên xe, đưa sang chiếc hộp nhỏ đang cầm trên tay và bảo đây là bánh tát trứng hoa quả sáng nay tôi mới làm, lỡ làm hơi nhiều, mong anh đừng chê. Sao có thể bánh cô làm ngon tuyệt vời? la hạo cười đón lấy, tôi sẽ ăn sạch không chừa chút nào, cảm ơn cô. Đường mật vui vẻ cười với anh chàng, đừng khách khí. la hạo cất hộp bánh xong nhưng không lập tức khởi động xe mà gọi cho Úc Ý trước. Úc Ý đang ngủ chưa, hơn nữa còn hiếm thấy mơ một giấc. Trong mộng anh đứng trước một cánh rừng rậm rạp, phía trước có tiếng nước chảy dóc sách, anh nước mắt nhìn qua rồi bước về phía có âm thanh. Trước mắt hiện ra một con sông nhỏ, trên có chiếc cầu độc mộc bé tẹo, Úc Ý đứng tại chỗ cũ nhìn một lúc nước sông đột nhiên sùi bọt ủng ục, một người từ đáy sông dần dần nổi lên. Là Úc Tâm giả trang thành thần sông, Úc Ý nhíu mày không nói gì, Úc Tâm nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu, hỏi anh con mất đường mật vàng hay đường mật bạc. Cố Ý mím chặt môi, sao anh lại mơ thấy giấc mơ hoang đường thế này cơ chứ? Cúc Tâm thấy anh không nói gì, lại hỏi lần nữa, con rơi mất đường mật vàng hay đường mật bạc? Cố Ý đang định nhíu mày tiếp, điện thoại của La Hạo liền kéo anh tỉnh dậy. Cố Ý mở chừng mắt ra, nhìn trần nhà một lát mới tiếp điện thoại, "La Hạo có chuyện gì?" "Tôi đón được đường mật rồi, bây giờ chuẩn bị qua đó." "Ừ, tôi biết rồi." La Hạo nghi vấn hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao? Giọng anh nghe có vẻ hơi khác." Úc Ý trầm mặc một lát đáp, không có gì, mơ thấy ác mộng thôi. Ác mộng, là hảo khẽ sừng sốt lặp lại hai chữ này, hiện tại Úc Tổng thậm chí còn có thể nằm mơ thấy ác mộng. Đường mật nhìn anh chàng cúc điện thoại xong, hơi bất an hỏi, sao vậy? Là hảo khởi động xe cười an ủi với cô, không sao đâu, Úc Tổng nói anh ấy mơ thấy ác mộng. Chuyện này khiến đường mật nhíu mạch tâm tình vô cùng phức tạp, lẽ nào do buổi sáng hôn cô, nên mới mơ thấy ác mộng. Hu hu. Xe của La Hảo cuối cùng cũng đến tiểu khu Kensani, đường mật ngồi ghế phụ mắt sáng bừng lên. La Hảo mẫn cảm phát hiện ra, sao thế? Đường mật quay sang nhìn anh chàng, hỏi đầy kỳ vọng, nghe nói Mạc Thiên Vương cũng sống trong khu biệt thự này. La Hảo đứa ra, sau đó cười ha ha cô là fan của Mạc Thiên Vương. Tôi thích nhân vật cao sâm mà anh ấy đóng. Đường mật cười hỏi tiếp biệt thự ở đây có phải quét dấu vân tay hay võng mạc mới vào được đúng không? Không, chỉ là cổng thẻ từ và mật mã thông thường thôi. Ồ, là hảo có mật mã và thẻ mở cửa nhà Úc Ý, lúc anh mở cửa đưa đường mật vào trong nhà, trong phòng khách chẳng có ai. Chắc Úc Tổng đang ở trong thư phòng, để tôi đưa cô vào. Được, đường mật nhắm mắt theo sau đuôi la hạo đi lên lầu hai trong lòng không tránh khỏi có chút thấp thỏm. la hạo quay đầu liếc nhìn, mỉm cười với cô kể thêm cho cô một bí mật nữa nhé, cô là người có giới tính nữ đầu tiên đi vào căn biệt thự này đấy. Đường Mật hơi đưa ra, thấy gốc tai mình nóng bừng lên. La Hạo mang cô đến trước một cánh cửa gỗ thì ngừng lại, gõ nhẹ lên cửa hai cái. "Mời vào." Giọng nói lạnh băng của Úc Ý truyền qua lớp cửa, La Hạo đẩy cửa ra nói với anh Úc tổng, "Đường Mật đến rồi." Úc Ý gật gật đầu, La Hạo liền nghiêng người nhường đường cho Đường Mật. Đường Mật ngẩng đầu liếc nhìn anh, bước vào với tâm tình hy sinh vì đại nghĩa. Tư phòng của Úc Ý rất lớn, bên trong xếp đầy sách đường mật suýt chút thường nhầm mình đi lạc vào thư viện nào đó. Úc Ý đang ngồi sau bàn làm việc nhìn cô với ánh mắt chẳng chút cảm xúc nào. Trái tim đập thình thịch của đường mật dường như bị ngâm chìm trong ánh mắt như là nước đó, dần dần chấn định lại. Cô đứng nguyên tại chỗ chào Úc Ý một tiếng. Úc Ý hơi gật đầu chỉ vào chiếc ghế ở đối diện nói, ngồi đi. Đường mật nghe lời kéo ghế ra ngồi xuống. Úc ý yên lặng một lát mới nói, hôm nay tìm cô đến chủ yếu là để nói về chuyện của ốc Tâm. Đường mật ngước mắt nhìn anh, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không nói gì cả. Lần đầu tiên cậu ta xuất hiện là lúc tôi 12 tuổi. Những năm gần đây tôi đều đang đi trị liệu, mọi chuyện khá ổn định. Nhưng không biết vì lý do gì mà gần đây cậu ta lại hoạt động mạnh như thế, tôi rất xin lỗi vì đã khiến cô thêm phiền phức. Anh nói đến đây thì tạm ngừng lại, rồi tiếp tục bảo có thể cậu ta sẽ làm một số chuyện mạo phạm đến cô, hy vọng không tạo nên áp lực tinh thần gì cho cô cả, nếu về sau cậu ta tiếp tục đi tìm cô không cần để ý đến cậu ta đâu. Đường mật tiêu hóa mãi mới xong mấy lời này, cô hỏi nhỏ, vậy là anh biết sự tồn tại của Úc Tâm, nhưng không có ký ức của anh ấy. Úc ý mặt không đổi sắc gật gật đầu ừ. đường mật nghĩ một hồi, sau đó cười cười với anh thực ra anh ấy cũng không gây phiền phức gì cho tôi cả tôi thấy anh ấy rất đáng yêu mà. Úc y y một lúc lại bảo tôi hy vọng cô có thể giúp tôi bảo mật chuyện này. đường mật bảo chứng yên tâm đi tôi tuyệt đối sẽ không nói ra đâu. Và lại nếu cô muốn nói thì đã nói từ lâu rồi, giờ Úc Tổng mới nghĩ đến chuyện nhắc nhở cô có phải đã quá muộn rồi không? Nói xong chuyện trong thư phòng liền im lặng hẳn. Úc Ý nhìn người đối diện nhạt giọng nói, để tôi bảo La Hạo đưa cô về. Dạ, đường mật đứng dậy, sau khi đi vài bước ra cửa lại quay người nói với Úc Ý, à, mặc dù đó là nụ hôn đầu của tôi, nhưng hy vọng anh cũng không bị áp lực tinh thần gì cả. Cô nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, La Hạo nhìn bóng cô vui vẻ điên cuồng chạy xuống liền hỏi nghi hoặc Úc Tổng nói gì với cô à. Vui đến mức này cơ, đường mật hỏi một đằng trả lời một nẻo, có khả năng đêm nay Úc Tổng lại mơ thấy ác mộng. La Hảo, vậy là cô đã làm gì với Úc Tổng? Sau khi cậu chàng tiễn đường mật về xong, Úc Ý vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách. La Hạo lấy bánh tát trứng hoa quả mà đường mật tặng từ trong tủ lạnh ra, đi thư phòng tìm Úc Ý. Có chuyện gì không? Úc Ý liếc nhìn La Hạo, đạm mặc hỏi. La Hạo đặt bánh tát lên bàn làm việc rồi nói với anh, đây bánh là đường mật cho em, nhưng sếp bảo em ăn đồ ngọt ai kêu sẽ giảm xuống nên em nghĩ thôi thì sếp ăn đi vậy. Úc Ý cúi nhìn bánh tát trứng trên bàn không nói gì, La Hạo cong môi cười, bổ sung em đã đồng ý với cô ấy sẽ ăn không sót lại một tẹo nào rồi. Nói xong cậu chàng cười đi ra, Úc Ý ngồi trước bàn sách thật lâu chẳng động đậy, sau cùng cầm bánh tát lên cắn một miếng. Độ xốp giòn của vỏ bánh, hương thơm của mứt vị chua chua ngọt ngọt của hoa quả như một bàn giao hưởng đang hòa tấu trên đầu lưỡi, khiến người ta trầm mê trong đó. Đầu ngón tay không tự giác chạm lên môi, cánh môi Úc Ý dần dần trở nên nhu hòa hẳn đi. Nụ hôn đầu sao, bác sĩ Trương từng nói với anh khi con người thấy vui vẻ sẽ có cảm giác như đang được ăn đường vậy. Cái bánh tát này quả nhiên quá ngọt đi. Đường mật nghỉ xong một ngày khó quên, hôm sau lại nhẫn nhục chịu khó đi làm. Chỉ có điều khi cô bước vào nhà hàng, cảm giác bầu không khí hơi khác lạ. Sao ánh mắt mọi người nhìn cô đều quái quái thế nhỉ, đặc biệt là quản lý vô cứ như cô nợ cô ấy 5 triệu tệ vậy. Đường mật giả đỏ không phát hiện ra ánh mắt dị thường của mọi người im ỉm đi vào phòng thay đồ. Quản lý vu đi sát theo cô, lúc cô chuẩn bị mở cánh cửa tủ ra bèn dầm một tiếng ép cô vào tường. Đường mật, thật không ngờ lần vây tường đầu tiên của cô lại hiến dâng cho quản lý vu. Cô dịch sang bên hai bước cười ha ha với quản lý vu. Quản lý vu có chuyện gì không ạ? Quản lý vu hỏi với khí thế mạnh mẽ tối đó sau khi em và Úc Tổng đi về đã xảy ra chuyện gì? Không có chuyện gì đặc biệt ạ? Điều, nếu không xảy ra chuyện gì sau tự nhiên em lại được truyền lên chính thức. Đừng mật âm thầm thở ra một hơi thì ra không phải đang nói đến chuyện đó nha. a em nghe Úc Tổng bảo thấy nhà hàng trưởng đánh giá biểu hiện của em rất tốt nên liền truyền em lên chính thức thôi. Quản lý vu híp hiếp, hiếp mắt đánh giá cô với vẻ thật không thể tin được còn chưa đến một tháng đã truyền chính thức. Biểu hiện cũng quá xuất sắc đi. Đừng mật than một tiếng, chuyện buồn phiền lớn nhất đời này của em chính là quá mức xuất sắc. Quản lý vu, đánh đuổi quản lý vu đi xong, đường mật thay quần áo bắt đầu làm việc. Kết quả được vài phút sau, quản lý vu lại âm thầm lướt đến. Đường mật hơi đau đầu, lại có chuyện gì ạ? Quản lý vu bĩu môi nói, khách bàn số 13 bảo muốn gặp em. Đường mật hơi nghiêng đầu, lại muốn gặp em. Quản lý vu xì một tiếng, chính trị đây cũng đang muốn hỏi vì sao khách hàng nào trông đẹp trai đều muốn gặp cô nàng đấy. Đường mật bỏ dao chát bánh trong tay xuống, đi theo quản lý vu ra tiền sảnh. Lâm triệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ, ngồi bên bàn số 13 cười với cô. chương 13, Lâm triệt, đường mật đứng nguyên tại chỗ nhìn anh ta một lúc mới bước đến hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì không? Khóe môi Lâm triệt nở một nụ cười ấm áp trả lời cô anh đến ăn bánh kem của em. Trên bàn của anh ta đặt một miếng bánh kem bơ sô-cô-la, cả miếng bánh hình vuông phủ một lớp sô-cô-la dày, mặt bên gắn vụn sô-cô-la to khoảng 1cm, trên mặt dùng 3 vòng sô-cô-la trắng được bào dài mỏng trang trí, những bông hoa làm từ caramel đặt trên chiếc bánh hình vuông trông như đeo huân chương cho miếng bánh. Bánh kem sô-cô-la đẹp quá, anh hơi không nỡ ăn. Dù anh ta nói vậy, nhưng vẫn cầm dao cắt bánh đặt trong khay bên cạnh sắt một miếng nhỏ, dùng thìa múc lên đưa vào miệng. Vị sô-cô-la rất đậm nhưng cảm giác vẫn trơn trượt trong lớp bánh cho cả hạt phỉ được nghiền nhỏ làm tăng hương vị cho nó. Em còn cố ý nướng sơ qua hạt phỉ khiến hương vị càng thêm đậm đà. Trong siro rô em có cho bột cà phê và rượu rum. bơ trong lớp phủ sô-cô-la gana đã được nấu với vani cuối cùng hòa quyện với sô-cô-la bán nguyên chất. Đừng mật nghe anh ta nói xong cười ha ha, không hổ là hoàng tử làm bánh, chỉ ăn có một miếng mà nếm được ra cả cách làm bánh của tôi. Lâm Triệt bỏ thìa xuống, cong cong khóe môi nói với cô cho dù có biết cách làm đi nữa, không phải ai cũng làm được đến mức ngon thế này. Cũng như trước đây anh từng nói với em, bất kỳ chi tiết nhỏ nào trong quá trình làm bánh có khi chỉ là cách em trộn nhào bột cũng sẽ dẫn đến sự khác biệt lớn trong thành phẩm. Trong một góc nhà hàng, bếp trưởng và quản lý trương đứng cùng nhau trộm đánh giá Lâm Triệt bàn số 13 và đường mật. Tiểu từ kia trông quen mắt thế nhỉ có phải cái người gì mà hoàng tử làm bánh dạo này đang hót dần dần không? quản lý trương gật gật đầu cậu ta đến đây làm gì bấp trường vuốt cằm đáp ánh mắt cậu ta nhìn đường mật sao cứ thấy con giáp tâm nhỉ đừng nói là đến trộm người đấy nhé a anh nói thế làm em cũng nhớ lại trước có bài báo viết là cậu ta và đường mật học cùng một trường bếp trường liếc anh chàng với ánh mắt kinh khủng không ổn anh phải đi thông báo cho nhà hàng trường Đường mật vẫn đứng nguyên trước bản số 13, nói một cách có nguyên tắc nếu anh có ý kiến gì với bánh kem tôi sẽ suy nghĩ cẩn thận còn nếu không có thì tôi đi trước đây. Đầu mày Lâm Triệt khẽ độc nói chuyện phiếm với em cũng không được sao. Xin lỗi, tôi đang trong thời gian làm việc. Lâm Triệt nghĩ một lúc rồi cười cười với cô, vậy anh đợi em tan làm. Đường mật nghĩ thầm tôi tan làm cũng phải 7-8 giờ rồi, anh thích đợi thì cứ đợi. Lúc cô chuẩn bị quay đi thì nhà hàng trưởng lại bước về phía này. Đường mật ngay lập tức đứng thẳng, em chào chị. Nhà hàng trưởng cười với cô, sau đó nhìn hướng Lâm Triệt xin chào Lâm Tiên Sinh, xin hỏi bánh của chúng tôi có vấn đề gì sao ạ? Lâm Triệt cười đáp ngon vô cùng. Mắt nhà hàng trưởng cười đến cong cả lên, có thể nhận được sự tán thưởng của Lâm Tiên Sinh là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi. Lâm Triệt đáp các chị có một thợ làm bánh vô cùng xuất sắc. Úc Tổng chúng tôi cũng thấy như thế, nên bây giờ cô ấy đã trở thành nhân viên chính thức của chúng tôi rồi. Còn người lâm triệt hơi động, sau đó cười nhẹ một tiếng, tôi nghĩ chắc chị hiểu lầm rồi, tôi không có ý gì khác cả. Nhà hàng trưởng giữ nụ cười chuyên nghiệp trên môi, hơi cúi người nói với anh, chúc ngài dùng bữa vui vẻ. Đường mật đi cùng nhà hàng trưởng ra ngoài, nhà hàng trưởng nghiêng đầu nhìn nhìn cô hỏi, nghe nói bọn em là bạn học trung trường. Đường mật đáp, vâng, anh ta là đàn anh hơn em hai khóa. Nhà hàng trưởng như có điều suy nghĩ riêng, gật gật đầu rồi không nói gì nữa. Vì sự xuất hiện của Lâm Triệt mà các nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều rất phấn khích dù sao thì chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội được quan sát gần hoàng tử làm bánh như vậy. Lâm Triệt ăn xong bánh gato sô-cô-la trên bàn liền thanh toán rồi đi. Đường mật cũng chẳng để ý, mãi đến lúc cô tan làm đi ra ngoài cửa nhà hàng mới phát hiện vậy mà Lâm Triệt vẫn đứng ở chỗ gần đó. Hơn 7 giờ trời vẫn chưa tối hẳn, đường mật gần như vừa liếc mắt liền nhìn thấy anh ta. Từ hồi đại học anh đã luôn thu hút sự chú ý của người khác, giờ đây mị lực ấy chỉ tăng chứ không hề giảm Lâm triệt nhìn thấy cô cười bước lại, bây giờ đã có thể trò chuyện cùng anh được chưa? Đường mật không rõ anh ta là mới đến hay quả thực đợi ở đây một ngày trời, cô mím môi, có chút không thể hiểu nổi, rốt cuộc anh có chuyện gì? Động tác của Lâm triệt ngừng bật, sau cùng thu lại ý cười trên mặt, em vẫn còn đang giận anh à? Đường mật cười nhẹ hỏi ngược lại, giận cái gì? Lâm triệt im lặng một lát trả lời, năm đó anh không từ mà biệt quả thực là lỗi của anh, nhưng lúc đó anh không có cách nào tốt hơn cả. Anh ta dừng lại chút mới nói tiếp từ nhỏ anh đã thích làm bánh, cho dù bố mẹ anh muốn anh học món Tây có bài bản hơn là học làm bánh ngọt nhưng anh vẫn luôn không từ bỏ, hy vọng một ngày có thể trở thành một thợ bánh xuất sắc. Vậy nên khi thầy Cheston đề xuất ý kiến đồng ý cho anh theo học bánh trái với thầy, anh căn bản không thể từ chối. đường mật nhớn mày, cho nên... Lâm Triệt nhìn cô trong mắt có ánh vàng ấm áp do đèn đường chiếu xuống khúc xạ nên, nhưng lúc đó anh đã quen em, mặc dù anh chưa từng nói gì, nhưng thực ra anh luôn thích em. Đường mật ngây ra cô không ngờ đến, sau bao nhiêu năm cách biệt như thế vậy mà cô vẫn còn có thể nghe được lời tỏ tình của Lâm Triệt. Cô ngước mắt nhìn Lâm Triệt thấy hơi buồn cười, anh đang kể chuyện cười đấy à? Anh cho tôi leo cây, lén lén lút lút đi nước ngoài, đấy là cái sự yêu thích của anh hả? Anh có biết ngày hôm đó tôi hẹn anh đến là để tỏ tình với anh không? Lâm triệt khẽ nhíu mày, anh biết thế nên anh mới không đi. Anh sợ rằng sau khi nghe em tỏ tình anh lại chẳng thể rời đi được nữa. Mắt đường mật chớp lên, cười ha ha, vậy phải trách tôi. Lâm triệt, lúc đó anh vô cùng khó xử, anh không thể từ bỏ cơ hội được học thầy Cheston, đó là ước mơ bấy lâu của anh. Nhưng anh cũng hiểu rõ mình không có cách nào từ chối em, anh từng nghĩ trước khi đi chúng ta có thể xác lập quan hệ trước cho dù là yêu xa hai nước nhưng anh thực sự rất sợ bản thân không làm được nếu ở bên em rồi anh không chắc mình còn có thể đi tiếp không nữa. Đường mật không ngờ chân tướng sự thật của vấn đề đã quẩn quanh trong lòng cô bao năm hóa ra lại như vậy, cô nhếch khóe miệng mang vẻ châm biếm, nói với Lâm Triệt anh không cần nói nữa anh chẳng có lỗi gì với tôi hết anh theo đuổi ước mơ của mình là chuyện không đáng trách chỉ là tôi không đủ quan trọng với anh mà thôi. Ngoài ra chuyện anh không từ mà biệt mặc dù chẳng đáng kể, nhưng tôi cũng nhận lời xin lỗi của anh. Hiện tại chúng ta coi như hết nợ tạm biệt Lâm tiên sinh. Đường mật nói xong liền quay người bước đi, Lâm triệt đi theo sau khuôn mặt nặng nề hỏi cô, anh biết là do anh sai, em không thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao? Bao lâu nay người anh thích chỉ có một mình em? Đường mật cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn anh, hồng nhan chi kỳ hà tư kỳ của anh thì sao? Chị ta theo đuổi anh đuổi đến tận pháp luôn, giờ anh còn nói chị thích tôi. Nghĩ tôi ít học dễ, lừa phỏng. Anh và Hà Tư Kỳ chỉ là bạn hợp tác, giữa bọn anh chưa từng có chuyện gì xảy ra cả, anh xin thề. Đừng mật hừ đáp anh nên mau chóng có chuyện gì với chị ta đi, khỏi để chị ta tìm tôi làm phiền mãi. Lâm triệt cao mày tức là sao? Cô ấy đã làm gì? Đường mật dừng lại nhìn ổ anh không biết á, năm đó anh vừa đi chị ta liền lấy bánh của tôi mang đi thi cuộc thi làm bánh của trường, sau đó còn la làng nói tôi đạo ý tưởng của chị ta. Chuyện này bỏ qua đi, dù sao năm đó mọi người còn trẻ dại nhưng giờ đều đã ra ngoài xã hội rồi có thể đừng ấu chỉ như thế được không? Tôi đi phỏng vấn ở Úc Thị, chú chị ta là người phỏng vấn liền khăng khăng bảo tôi đạo nhái kết quả bị Úc Tổng phát hiện lại liên lụy ngược ông chú đó mất việc. Đầu mày Lâm Triệt nhíu chặt im lặng dây lát rồi nói, anh biết rồi, anh sẽ nói chuyện với cô ấy. Một chiếc xe bắt chạy tới, đường mật liếc nhìn anh rồi vội lên xe, vậy đi nhé, tôi về trước đây. Lâm Triệt nhìn cô lên xe, đợi chiếc bus chậm chậm chạy khỏi mới quay người rời đi. Lúc này Úc Ý cũng vừa từ công ty đi ra, La hạo đi sau anh ngồi lên xe, nhìn kính chiếu hậu bảo Úc Tổng em nghe Thích Huyên bảo hôm nay Lâm Triệt đến Dream còn nói chuyện với đường mật một lúc. Ánh mắt Úc Ý hơi chuyển, sau rồi đáp một tiếng chẳng cảm xúc gì. La Hảo tiếp tục anh nói xem anh ta đến làm gì nhỉ? Thám tính tình hình quân địch hay là trộm người? Úc Ý đáp nhà hàng mở ra làm ăn, ai đến cũng là khách hết. Và lại với năng lực của anh ta không cần đi thám tính cái gì của chúng ta cả. Vậy tức là đến mốc người đi. Dù sao anh ta cũng là bạn cùng trường với đường mật, chứ không phải gần đây có câu quan hệ bạn học là mối quan hệ đáng nhờ cậy nhất trong xã hội hiện nay đấy sao? Úc ý im lặng một lát đáp, đường mật chỉ ký hợp đồng lao động với công ty, không phải bán thân cho chúng ta, nếu cô ấy nhận thấy nhà hàng của Lâm Triệt có cơ hội phát triển tốt hơn tôi sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy. La hảo chớp chớp mắt anh nghĩ vậy thật, ừm, La hảo hơi động chân mày, nhẹ than một tiếng ai quả nhiên muốn níu chân đường mật không phải cứ một bàn hợp đồng lao động là xong nha. Úc ý liếc nhìn anh chàng không đáp lời, đường mật về đến nhà, không kể cho phó tân nghe chuyện Lâm Triệt đến tìm cô. Ban đầu cô còn lo bản thân sẽ mất ngủ vì những lời Lâm Triệt nói kết quả không ngờ vừa chạm đến gối cô liền ngủ mất hoàn toàn chẳng chút dao động cảm xúc. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã không còn chút cảm xúc nào với Lâm Triệt nữa rồi. Chỉ có điều cô không ngờ đến ngày hôm sau nhà hàng liền tiếp đón một vị khách không mời mà tới. Quản lý vui nhìn thấy một cô gái tức giận bừng bừng bước vào liền vội ra tiếp đón, chào chị, xin hỏi tôi giúp gì được cho chị. Theo như kinh nghiệm lâu năm lăn lộn trong ngành nhà hàng ăn uống của quản lý vu, người khách nào đến với cái vẻ mặt như này thông thường đều tới bắt kẻ thông dâm. Vị khách nữ quay đầu liếc cô, khó giấu tức giận chất vấn, đường mật đâu. Quản lý vu hơi mở to mắt ra kịch bản này có gì đó sai sai à nha. Đường mật ở trong phòng làm bánh cũng nghe thấy tiếng ồn ào ngoài sảnh cô nhíu mày, sao cứ thấy giống, giống giống giọng của Hà Tư Kỳ. Cô bước ra vừa nhìn quả nhiên thấy Hà Tư Kỳ đang đứng đó tranh luận điều gì với quản lý Trương. thưa chị đây là nơi công cộng xin chị không được gào thét to tiếng ảnh hưởng đến việc dùng bữa của các thực khách khác quản lý trương nhìn người đối diện vẻ ngoài chấn định bên trong dính trận hà tư kỳ cười lạnh thế thì các anh gọi đường mật ra đây gặp tôi bảo vệ cô ta như thế làm quái gì quản lý trương thầm cười nhạt vẻ mặt vẫn vô cùng nhẫn nại đáp chúng tôi có thể gọi cô ấy ra nhưng hy vọng chị bình tĩnh trước đã Hà Tư Kỳ dương cảm định nói tiếp gì đó, đường mật liền đi từ phía sau ra ngoài, chị tìm tôi có việc gì. Hà Tư Kỳ vừa thấy đường mật như nhìn kẻ thù giết cha, không nói lời nào định giơ tay tát cô một phát. Cái tát này khí thế hung mãnh, đường mật có thể cảm nhận rõ ràng một trận gió phất tới quạt lên mặt mình. Còn chưa kịp tránh cánh tay của Hà Tư Kỳ đã bị giữ chặt giữa không trung. Úc Tâm đứng trách sau lưng cô ta trong mắt là sự tức giận như ẩn như hiện, khóe môi lại cong lên cười cười với cô ta cô định làm gì cục cưng của tôi. Chuyện audio được đọc ở cổ Úc Đọc .com, chương 14, bị lộ, Úc Tâm dùng sức rất mạnh cánh tay Hà Tư Kỳ bị anh giữ chặt cứng trên cao. Có lẽ vì cách thức và lời kịch ra sân của anh quá chất lừ nên trong nhà hàng nhất thời im bặt lại, mọi người đều nhìn anh với ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc sùng bái. Chỉ có mỗi đường mật bị dọa sắp khóc đến nơi. rời ạ là úc tâm vì sao anh lại đến nhà hàng bị người khác phát hiện là xong đời luôn hà tư kỳ cũng nhận ra người đàn ông trước mắt tổng giám đốc quản lý úc thị ông vua của vương quốc mỹ thực được giới truyền thông ca tụng có điều sao cứ thấy khác khác so với trong tin tức nghe được cô ta muốn rút tay mình về nơi cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức khiến cô ta nhíu mày úc tiên sinh anh làm đau tôi rồi úc tâm cười thả tay ra nhìn cô ta đáp cái tát vừa nãy của cô mà đáp xuống còn đau hơn thế này đấy Hà Tư Kỳ mím môi tình thế hiện tại không có lợi chút nào cho bản thân cô ta, nhưng cô ta nghĩ không ra đường đường là Tổng Giám Đốc Úc Thị sao lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa ban nãy còn gọi đường mật là gì? Cục cưng, Úc tâm thầm đánh giá cô ta trong ánh mắt hàm chứa chút mờ mịt tôi nhận ra cô cô mở tiệm bánh cùng với Lâm Triệt nhỉ. Vừa may cô về nói với anh ta giúp tôi, nhà hàng của tôi không hoan nghênh anh ta, hy vọng lần sau anh ta đừng đến nữa. Hà Tư Kỳ đơ ra, người trong nhà hàng cũng mờ mịt chẳng hiểu. Úc Tâm nhìn Hà Tư Kỳ trong giọng nói mang vẻ cảnh cáo, còn cô, nếu tiếp tục đến đây làm loạn gây rắc rối cho cục cưng của tôi nữa tôi sẽ không khách khí như lần này đâu. Toàn bộ nhân viên trong nhà hàng bị hai chữ cục cưng tràn ngập trong đầu Úc Tâm quay người lại nhìn đường mật đang định nói gì thì đường mật gào lên một tiếng Úc Tổng. Động tác của Úc Tâm hơi ngừng lại, đường mật chớp lấy thời cơ vội nói, anh đến hỏi về mẫu bánh gato mới phải không? À, loại bánh đó vẫn còn vài điểm chưa ổn lắm, chúng ta ra ngoài nói tiếp đi. Cô nói xong liền mặc kệ Hà Tư Kỳ bị bơ ở bên cạnh, nắm khuỷu tay Úc Tâm chạy ra khỏi nhà hàng. Xe Úc Tâm đỗ ngay bên lề đường, đường mật kéo anh lên xe, nói nhanh chóng, lái đi. Úc Tâm nhớn mày nhìn cô, vẫn nghe lời khởi động xe chạy. Chạy đến một công viên gần đó thì dừng lại, đường mật dựa lưng vào ghế ngồi thừa mạnh ra một hơi. Úc tâm một tay để trên vô lăng, nghiêng người nhìn cô cái cô vừa nãy là chuyện gì đó. Đường mật đáp chắc là bệnh chó dại tái phát anh không cần để ý cô ta, mà anh ấy sao tự nhiên lại chạy đến nhà hàng làm gì. Úc tâm cười, nhưng nhìn chẳng vui vẻ chút nào, vì sao anh không thể đến nhà hàng. Anh kém đến mức không thể để người khác nhìn thấy chăng. Ờ, tôi không có ý đó đường mật cố gắng sắp xếp lời nói. Chỉ là tôi hơi lo lắng, nếu anh bị người khác phát hiện, đặc biệt là cánh báo chí, chắc họ sẽ viết anh thành bệnh thần kinh đấy. Đến lúc đó cổ phiếu Úc Thị sụt giảm, nhà hàng đóng cửa tôi liền thất nghiệp phải đi ngủ gầm cầu mất thôi. Lông mày Úc Tâm khẽ động Úc Thị không dễ sập tiệm như vậy đâu. Không được lơ là khinh suất, mấy phóng viên đó chỉ vì câu view mà chuyện gì cũng dám làm. Úc Tâm, được rồi. Anh ghé lại gần đường mật cười nói với cô yên tâm đi em yêu anh sẽ không để em thất nghiệp ngủ gầm cầu đâu. Hơi thở nóng ấm của anh phả lên mặt đường mật khiến cô vô thức ngửa người ra sau. Úc tâm khẽ cười, ngồi thẳng người lên, hôm qua lâm triệt đến tìm em làm gì? Anh ta muốn bảo em đến nhà hàng của anh ta hả? Đường mật hơi ngây người, mắt chấp chấp hỏi anh anh đến nhà hàng chính là vì hỏi chuyện này. Úc tâm đáp tiện thể đến nói với em đừng nhảy việc. Đường mật lặng im một lát mới mở lời yên tâm đi tôi mà có nhảy việc cũng không nhảy đến chỗ lâm triệt làm đâu à không không không ý tôi là tôi sẽ không nhảy việc mà. Thấy Úc Tâm chừng mắt cô vội vàng sửa lời. Có vẻ cuối cùng Úc Tâm cũng hài lòng, đường mật thấy vậy cười bảo anh, mọi chuyện vậy là đã giải quyết xong hết rồi, anh về trước đi. Câu này hình như lại làm Úc Tâm không vui, anh liếc nhìn cô rồi đột nhiên cười em hôn anh một cái anh liền về. Đường mật, em mà không hôn anh sẽ quay lại nhà hàng. Đường mật. công nghiêm mặt nhìn úc tâm úc tâm dù lòng vội nhưng vẫn bình tĩnh nhìn lại đường lúc đường mật tiến hành đấu tranh nội tâm gay gắt điện thoại trên người úc tâm bỗng gieo vang anh lấy ra xem là la hạo gọi tới úc tâm suy nghĩ chút rồi nghe máy chuyện gì la hạo đáp úc tổng anh ra ngoài à hôm nay là ngày đặt lịch hẹn bác sĩ trương khám bệnh chúng tôi đến nơi rồi úc tâm chớp chớp mắt hơi nhèn miệng tôi biết rồi tôi về ngay đây đường mật nghe đến đây vui đến mức suýt thì cười ra tiếng Úc tâm cúp điện thoại tiếc nuối nhìn cô, hôm nay tạm tha cho em, lần sau anh sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Đường mật co rút khóe miệng, vui vẻ hí hửng xuống xe Úc tiên sinh đi nhé. Úc tâm ấn mở cửa sổ, nhìn cô bảo cái cô đó. Yên tâm đi, tôi sẽ tiêm thuốc vaccine cho cô ta. Úc tâm, anh cười cười, gửi cho đường mật một nụ hôn gió, em yêu, mẫu bánh mới mà em nói ấy, ngày mai gửi đến phòng tổng giám đốc ở trụ sở Úc thị nhé, anh sẽ nhắc thư ký trước. Đường mật. đợi đã chuyện đó là mượn cớ thôi mà Bay đường mật hình như cô bị chơi một vố rồi lúc cô mệt mỏi trở lại nhà hàng hà tư kỳ không còn ở đó nữa nhưng đang có một rắc rối lớn hơn đón chờ cô quản lý vu đại diện cho bộ phận tiền sành trực tiếp dồn cô vào một góc tường thẩm vấn nói tại sao úc tổng lại gọi em là cục cưng Đường mật chớp chớp mắt vẻ vô tội, nhìn chị đáp sao Úc Tổng có thể gọi em là cưng được chứ, cưng này là phiếm chỉ chung không phải từ chỉ riêng, toàn bộ nhân viên trong công ty đều là cục cưng của anh ấy, đương nhiên cũng bao gồm cả chị. Quản lý vô nghĩ ngợi, đôi lông mày nhíu chặt hơi giãn ra chút là thế ư. Nhưng Úc Tổng có phải người xến xúa như vậy đâu, đường mật đáp không thấy bà chị vừa nãy kêu căng đến mức nào à. Úc Tổng cố ý nói cho cô ta nghe thôi. Quản lý vu gật gật đầu thấy có vẻ hợp lý em có thấy hôm nay Úc Tổng vô cùng gợi cảm không? Hình như chị còn nhìn thấy anh ấy cười nữa. Đường mật nghiêm túc đáp anh ấy cười á. Em không thấy, đây chắc chắn là ảo giác do chị quá hưng phấn mà nghĩ ra thôi. Quản lý vu bẹt môi, đường mật nhanh chóng chuyển đề tài thế cô gái vừa nãy thì sao rồi? Ủa bị quản lý nhà hàng đuổi đi rồi. Đường mật há hốc miệng đã kinh động đến quản lý nhà hàng. Quản lý vu lườm cô trắng mắt ngay Úc Tổng cũng bị kinh động đến quản lý nhà hàng tính cái gì. Đừng mật cạn lời luôn, quản lý vu lầm bẩm thêm một lúc liền rời đi, bếp trường âm thầm lướt đến, nghe nói hôm nay ở tiền sành có chuyện hot. Đừng mật cười ha ha một tiếng, ngại quá hôm nay đã gây phiền phức cho mọi người. Bếp trường xua xua tay, cơ hồ rất tiếc nuối vì không được chứng kiến màn đó, bọn họ nói hình như Úc Tổng đến là để thương lượng với em về chuyện món bánh kem mới. Đường mật bếp trưởng vỗ vỗ vai cô, nói một cách sâu xa thấm thía, mặc dù nói mỗi một món mới trong hệ thống nhà hàng trực thuộc Úc Thị đều phải đưa đến chỗ Úc Tổng nếm thử trước nhưng em cũng không nên trực tiếp nhảy qua cấp quản lý nhà hàng chứ. Đường mật, nhưng cũng may quản lý nhà hàng của chúng ta rộng lượng lắm, vừa nãy bên Tổng công ty gọi điện bảo đã hẹn thời gian giúp em, ngày mai trực tiếp mang bánh đến gặp Úc Tổng là được. Đường mật, Úc Tâm cái đồ đều cáng, chương 15 tin đồn tình ái. Trong lúc đường mật còn đang phiền não với kiểu bánh gato mới tin đồn yêu đương giữa cô và Úc Tổng đã âm thầm lan ra toàn bộ nhà hàng. Giờ ăn trưa, mấy cô gái ở tiền sảnh đều không ngồi cùng bàn với cô còn nhìn cô dè biểu với những ánh mắt vừa đấu kỵ vừa ghen tị. Đường mật bưng khay cơm mặt dày ngồi vào chỗ cạnh quản lý vu còn cười cười với chị. Quản lý vu hừng một tiếng, bất mãn nhìn cô tốt nhất em nên thành thật thừa nhận quan hệ giữa em và Úc Tổng nếu không bọn chị quyết cô lập em đến cùng đấy. mật Cô mím môi suy nghĩ một lát cười nói với quản lý vu các chị không thể chỉ vì một câu cục cưng của Úc Tổng liền cho rằng giữa em và anh ấy tồn tại quan hệ nam nữ bất chính. Quản lý vu đáp thế anh ấy cũng gọi chị một tiếng cục cưng đi, chị sẽ tin ngay lý do lý chấu của em. đường mật, anh ấy mà gọi chị một tiếng cục cưng, chị dám đáp lại chắc. Quản lý vu tiếp tục nói, với cả bọn chị đều thấy Úc Tổng cười, em còn lừa chị, nói, rốt cuộc em có mưu đồ gì. Đường mật thấy hơi bất lực được rồi, cho dù Úc Tổng có cười thật đi nữa thì làm sao ai quy định Úc Tổng không thể cười. nhỡ đâu người ta gặp chuyện gì vui vẻ còn không cho phép người ta cười chắc. Thế nên bọn chị nhất trí cho rằng chuyện vui mà anh ấy gặp chính là chuyện yêu đương, còn đối tượng đó chính là em. Quản lý vu nói với giọng điệu sát thù thực sự chính là ngươi còn kiên định dùng ngón trò chỉ vào đường mật. Đường mật, hiện giờ cô đang vô cùng muốn đánh Úc Tâm. Quản lý vu chỉ tội cô xong, lại bày ra vẻ mặt thân thiết, không phải bọn chị muốn phân tách các em, bọn chị chỉ đang lo lắng cho em thôi. Em nghĩ xem, với thân phận Úc Tổng như thế, người nhà nhất định đã sớm chọn ra ứng viên cho chức vợ của anh ấy. Anh ấy đối với em chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi, tùy tiện trêu đùa thôi, đến lúc ấy người đau khổ không phải là em à. Đường mật ngây ngần một lúc, ô quản lý vu nói hình như cũng khá hợp lý đấy. Với những gia đình kiểu như nhà Úc Tổng. Hôn nhân đều bị coi như khoản tiền đầu tư, có điều tình huống của Úc Tổng hơi đặc thù, vợ tương lai của anh ấy có chấp nhận được không? Thấy vẻ mặt của cô thả lỏng ra quản lý vu cũng nhẹ nhõm vui vẻ gật gật đầu, em còn cứu được nghĩ cho kỹ đi. Đường mật, ở một nơi khác là hạo với bác sĩ Trương còn đang đợi trong nhà Úc Ý, nghe thấy tiếng mở cửa, hai người liền đồng thời quay ra nhìn. Úc Tâm cười cười bước từ ngoài vào trong nhà. Một tay anh vò vò tóc mình, một tay tùy ý ném chìa khóa xe lên bàn uống trà trong phòng khách. La Hạo nhíu chặt đôi lông mày, bác sĩ Trương âm thầm đánh giá anh, cười nói với anh, đã lâu không gặp Úc Tâm. Úc Tâm khẽ cười, bước đến sofa trước mặt hai người ngồi xuống, đối với anh mà nói, chắc anh càng hy vọng không bao giờ gặp lại tôi nữa đúng không, bác sĩ Trương. Bác sĩ Trương giữ nụ cười trên môi không nói gì, ngược lại La Hạo là người không ngồi im được trước anh xuất hiện lúc nào thế. Đã đi những đâu rồi? Ục tâm ngước mắt liếc nhìn anh chàng trong mắt chứa ý đùa cợt không dễ thấy tôi đi nhà hàng tìm em yêu. Tim la hảo như muốn vỡ ra luôn kết quả nát bét nhất. À không anh chàng nên cảm tạ may mà anh không trực tiếp đi công ty luôn. Anh chàng hít sâu một hơi sau khi chuẩn bị tâm lý ổn thỏa mới hỏi anh đến nhà hàng làm những chuyện gì rồi. Ục tâm nhún vai còn chưa kịp làm gì đã bị em yêu kéo đi mất. La hạo thở phào một hơi nếu mà có thể anh thực sự muốn tăng lương cho đường mật. bác sĩ trương nhìn anh chàng nói không cần căng thẳng như thế vừa hay tôi đang muốn nói chuyện với cậu ta úc tâm cười nhẹ ra tiếng ồ anh muốn nói chuyện gì với tôi công việc của anh không phải là làm cho tôi biến mất à bác sĩ trương liếc nhìn anh dương khóe môi tôi muốn nghe một chút về cách nhìn của cậu đối với đường mật úc tâm nhuến nhuến đuôi lông mày trong mắt xuất hiện ý cười lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy liền mê mệt vì cô ấy trên người cô ấy có mùi bơ nhàn nhạt, nhạt vô cùng thơm ngọt Tôi còn say mê bánh gato cô ấy làm chỉ ăn một miếng cũng đủ để tôi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Bác sĩ Trương có vẻ vô cùng hứng thú với cách miêu tả của anh cậu thích cô ấy. Đương nhiên thích vô cùng. Bác sĩ Trương cười cậu thật thà hơn Úc ý nhiều. Úc tâm hơi nhếch miệng có thể đừng nhắc đến tên tôi cùng lúc với tên anh ta được không? Người nguyên mưu còn biết biểu đạt tình cảm hơn anh ta. la Hảo, đây có được coi là tự dìm hàng chính mình không? Bác sĩ Trương sửa lại cậu ấy không phải là không biết bày tỏ tình cảm, mà là không thể cảm nhận được tình cảm. Úc Tâm đáp thế thì càng tệ hơn, anh ta đã bị thoái hóa đến trình độ không bằng cả người nguyên mưu luôn rồi. La Hảo, anh nhớ là Úc Tổng có ký ức của Úc Tâm. Bác sĩ Trương nói cậu ấy sẽ tốt lên thôi. Úc Tâm nháy mắt lúc nào. Đợi đến ngày tôi biến mất, mà nói ngược lại rõ ràng anh là một bác sĩ nhưng anh không thấy việc mình đang làm là chuyện giết người à. tôi không nghĩ thế cậu vốn dĩ là một cơ chế phòng ngự do úc ý phân tách mà ra nếu có một ngày cậu biến mất hoàn toàn không phải do bọn tôi giết cậu mà do nhân cách của chủ thể trưởng thành rồi úc tâm ngửa người ra dựa vào sofa nhìn anh ta không nói gì đôi mắt bác sĩ trương như viên nam châm đen khóa chặt ánh mắt úc tâm cậu nhìn thấy anh ta cười với mình sóng mắt như nước bản thân cậu tựa như đang chầm chậm chìm xuống tự nhiên có hơi buồn ngủ la hảo thấy úc tâm đột nhiên nhắm mắt hỏi một cách lo lắng anh ấy sao rồi Không sao thôi miên mà thôi. La Hảo, nói thật cậu chàng rất sợ mấy vị bác sĩ tâm lý này mà nghe nói trong thời đi học bác sĩ Trương còn bị ghi tội không hay nào đó. Khi người trên sofa tỉnh lại, đôi mắt đã khôi phục sự lạnh nhạt như nước. Úc tổng La Hảo thử gọi thăm dò. Úc ý ngẩng đầu nhìn anh chàng, đáp lại một tiếng nhàn nhạt. Bác sĩ Trương nhìn Úc ý cười hỏi, hôm qua có chuyện gì kích thích đến anh à? La Hảo đắp lâm triệt đã đến nhà hàng tìm đường mật hình như chuẩn bị trộm người đi. Ánh mắt Úc Ý quét qua, la Hạo biết điều mau chóng ngậm miệng. Bác sĩ Trương bật cười Úc Ý, đường mật có ảnh hưởng rất lớn đối với cậu so với tôi thì cô ấy càng có thể chữa bệnh cho cậu hơn. Úc Ý nhìn anh ta không nói gì. Lúc đường mật tan ca về nhà, phó tân đang mặt nhăn mày nhó đứng trong phòng bếp. Đường mật đổi dép xong đi qua xem cậu đang làm gì đấy. Phó tân quay người sang nhìn cô với vẻ yêu thương, đường đường, mình vừa làm một cái bánh si phông vị hồng trà cơ mà vừa cứng vừa xấu. Đường mật nhếch khóe môi, nhìn về phía bàn bếp cứng chắc đa phần là do không đánh bột đủ lâu, với lúc trộn không đúng cách cậu làm kiểu tròn đều từ dưới lên trên bằng nhau hết hả? Phó Tân cẩn thận nghĩ lại một lúc mình không nhớ nữa. Đường mật ném cho cô ấy một ánh mắt mình biết ngay mà xấu là do mà đúng là hơi xấu thật trong bột chứa nhiều khí quá, nên bị rỗng vài chỗ, mấy vết sức này là do lúc cậu tháo khuôn không chú ý góc độ của con dao. Phó Tân mãi chị đây mới học được cách tách lòng đỏ và lòng trắng trứng ngon lành đấy sao vẫn còn nhiều thứ lằng nhằng này nữa hả đường mật rửa tay cầm cốc đo lấy ít nước lại lấy thêm chút đường cát đồ cùng vào nồi đun lên phó tân đứng một bên nhìn cô hỏi hiếu kỳ cậu làm gì thế làm ít sốt caramen chianti ăn kèm với chianti thì vị sẽ ngon hơn món này để bữa sáng mai ăn đi đừng lãng phí phó tân bày ra vẻ mặt nhăn nhó không ăn cái này được không Quả thực vừa cứng vừa khó nhìn. Đường mật lườm cô, bánh do chính mình làm, có khóc cũng phải ăn hết. Phó Tân, lúc đường mật đem sốt caramel chianti vừa làm cho vào tủ lạnh bảo quản, nhìn thấy một khay cà chua xào trứng lớn. Cô híp híp mắt quay đầu nhìn Phó Tân, cậu chuẩn bị ăn cà chua xào trứng 3 ngày liên tiếp đấy à? Phó Tân đáp đấy là mấy quả tách lòng bị hỏng, chỉ có thể dùng để xào cà chua thôi. Đường mật liếc nhìn chỗ để trứng gà quả nhiên thiếu mất một nửa, bên này chả có lòng trắng mình tách sẵn rồi mà, sao cậu không lấy dùng luôn? Mấy cái số hiệu đấy trông như mã gen, mình không dám dùng. Đường mật, cô lấy ra một phần lòng trắng trứng ở phía ngoài cùng, đứng dậy đi vào phòng bếp, phó tân thấy vậy đi theo hỏi cậu định làm bánh ga tô à? Ừ, mai phải đưa mẫu bánh mới cho Úc Tổng xem. Mắt phó tân sáng bừng lên, mai cậu đi gặp Úc Tổng. Tiện hỏi giúp mình anh ấy có nhận lời mời phỏng vấn không nhé? Mình với anh ấy không thân đến mức đó. Phó Tân tiếc hận vô cùng, bảo vậy cậu nhanh thân với anh ấy đi, vậy mới có thể tranh thủ kiếm chút lợi ích cho mình. Đợi mình nhận được phỏng vấn độc quyền của ốc Tổng, được tăng lương thăng chức xong mình sẽ đưa cậu đến ở phòng lớn luôn. Đường mật, cậu vẫn nên trả hết nợ trước đi đã. Đường mật không để ý đến Phó Tân nữa, bắt đầu lên ý tưởng cho bánh mới. Tự nhiên phải làm ra một mẫu bánh mới đúng là hơi khó, may mà bình thường lúc làm bánh, nghĩ ra điều gì mới mẹ cô đều ghi lại bây giờ giúp ích không ít. Thử làm một chiếc bánh kem dâu Bavarian, đường mật đưa cho phó tân ăn thử chút nhận được đánh giá cao của phó tân quá ngon luôn. Cả cái bánh đều có cảm giác mềm mướt, ăn một miếng xong căn bản không ngừng lại được. Ngày mai tuyệt đối có thể chinh phục Úc Tổng. Còn định nghĩa trên Baidu, một loại bánh xuất phát từ Bavaria, Đức sau này mới chuyển đến Pháp được các bậc thầy làm bánh ở đó biến thành nổi tiếng. Cách làm khá giống bánh mousse nhưng vì có thêm trứng gà nên mềm trơn hơn chút nhưng cảm giác vị nồng hơn, bánh mousse thì thanh nhẹ hơn. Đủ rồi cậu không thể để mình vui vẻ ăn hết nó à? Phó tân tức tối nuốt một miếng bánh, nói thế thì mình là người được ăn mẫu bánh mới sớm hơn cả Úc Tổng đấy cảm thấy bản thân thật sang chảnh. Chuột bạch thì sang chảnh đến mức nào Phó Tân, có thể làm chuột bạch cho Úc Tổng, cô thấy vinh quang. Ngày hôm sau, đường mật vẫn đi làm đúng giờ như cũ. Thời gian mà cô hẹn với Úc Tổng là 3 giờ chiều, lúc đấy vừa may nhà hàng nghỉ. Vì để bảo đảm độ tươi mới cho bánh kem, cô đã cố ý nhân lúc nghỉ chưa mới tranh thủ bắt tay vào làm Lúc này Úc Ý còn đang ngồi trong văn phòng xem báo cáo kinh doanh tháng trước của các nhà hàng, la hạo xem thời gian, bước vào nhắc nhở anh Úc Tổng, đã 12 giờ rồi. Úc Ý nói mà không ngẩng đầu, "Mua giúp tôi suất ăn nhanh." La Hạo ngừng một lát, mở miệng đáp, "Úc tổng, sáng nay bố mẹ anh gọi điện bảo mời anh trưa nay về chỗ họ ăn cơm." Cuối cùng Úc Ý cũng ngẩng đầu lên, lúc trước ba mẹ đã dục anh mấy lần, lần này trực tiếp gọi điện đến chỗ La Hạo luôn. Anh im lặng một lát mới hỏi, "Còn có ai nữa không?" La Hạo đáp, "Cái này tôi không rõ lắm, bọn họ chỉ trách than anh lâu lắm không về thôi." Úc Ý nghĩ ngợi xong, gấp tập tài liệu trong tay đứng dậy tôi biết rồi. Sau khi Úc Ý học đại học ở nước ngoài xong về nước liền dọn ra ngoài ở một mình. Bình thường bố mẹ chẳng liên hệ với anh nhiều cái kiểu cứ vài ba bận lại dục anh thế này tuyệt đối không phải chỉ vì ăn một bữa cơm. Lúc đến nhà phát hiện bản thân quả nhiên không đoán sai, trong nhà ngoại trừ bố mẹ ra còn có cả bạch tiêu. Nhà họ bạch kinh doanh khu rau quả lớn nhất thành phố A còn nhập về không ít đồ ngoại, chất lượng và vị ngon đều khá tuyệt. Phần lớn rau quả các nhà hàng của Úc Thị dùng đều do bọn họ cung cấp. Bạch Tiêu hiện tại đang giúp gia đình quản lý khu rau quả, thỉnh thoảng cũng gặp anh. Úc Ý gật gật đầu với Bạch Tiêu coi như có chào hỏi, mẹ Úc Hượng cười giải thích hôm nay vừa hai Tiêu Tiêu đến chơi, các con trẻ tuổi nói chuyện với nhau đi nhé. Úc Ý không phản ứng gì, trực tiếp đi thẳng đến phòng ăn cơm thôi. Chương 16, mẫu bánh mới. Bà Úc ít nhiều gì cũng thấy bất mãn trước thái độ của anh, nhưng không nói gì, chào hỏi bạch tiêu rồi đi vào phòng ăn dùng bữa. Trên bàn ăn đều là những món mà cha mẹ Úc Ý cho rằng anh thích ăn, mẹ Úc gắp một miếng ca tuyết hấp cho vào trong bát Úc Ý, bảo con thích ăn nhất món này mà, hôm nay cá tươi lắm đấy. Úc Ý gật gật đầu không nói gì, bà Úc liếc anh, lão tạ tặng ba mẹ hai vé xem nhà kịch ba với mẹ con không có thời gian đi xem, chiều con cùng tiêu tiêu đi xem đi nhé. đôi tay đang bưng bát của bạch tiêu hơi ngừng lại vô thức nhìn về phía úc ý. úc ý nuốt miếng ca tuyết trong miệng xuống mới đáp buổi chiều còn có hẹn với người khác rồi không đi được. bà úc rốt cuộc cũng nhíu chặt mày hẹn người nào không thể hủy bỏ được sao? khó có dịp hôm nay tiêu tiêu đến. úc ý đáp chiều nay phải thử sản phẩm mới nếu con không đi thì thợ làm bánh coi như làm mất công rồi. Bà Úc còn định nói gì đó, Bạch Tiêu liền chen nói trước chú Úc buổi chiều cháu cũng có cuộc họp không thể đi nghe nhà kịch được mất rồi. Bạch Tiêu đã nói như thế, bà Úc chỉ có thể khép miệng. Cả bữa ăn đều im lặng đến dị thường, hay phải nói là một ngạt chỉ có mẹ Úc thỉnh thoảng gắp thức ăn cho mọi người, điều hòa bầu không khí. Ăn xong bữa trưa, Bạch Tiêu liền đứng dậy xin phép ra về, ba mẹ Úc ý không giữ cô thêm nữa chỉ là khi cô ấy đi xong, sắc mặt họ đều không lấy gì làm tốt. Úc Ý tỏ như chẳng nghĩ gì, cũng đứng dậy chào tạm biệt bọn họ, ba, mẹ con về công ty trước đây à? Bà Úc cuối cùng không nhịn được bảo con ngày nào cũng chỉ biết mỗi công ty, năm nay đã 27 tuổi rồi, cũng nên suy nghĩ chuyện tình cảm đi, chẳng lẽ con định độc thân cả đời chắc? Úc Ý quay người lại, nhìn ông đáp vấn đề của con ba mẹ có phải không biết đâu, ba mẹ cho rằng Bạch Tiêu có thể chấp nhận được à? Lời này khiến ba Úc mẹ Úc đồng thời trầm mặc hẳn, một lát sau mẹ Úc mới mở miệng nói tiêu tiêu cô bé này tính cách tốt nội tâm cũng rất kiên cường, mẹ nghĩ chắc con bé có thể chấp nhận được con, huống hồ con bé còn có thể giúp đỡ con trong công việc nữa. Chuyện này con tự có suy nghĩ riêng, bố mẹ không cần lo đâu ạ Úc ý nói xong liền chuẩn bị đi, mẹ Úc cho mày, gào lên như người loạn trí, mẹ không lo cho con thì lo cho ai. Bây giờ mẹ chỉ có mỗi con mà thôi. Bước chân Úc Ý hơi ngừng, sau cùng vẫn mở cửa bước đi. la Hảo đang đợi ở bên ngoài, vừa rồi còn nhìn thấy Bạch Tiêu đi ra từ nhà họ. Sau khi Úc Ý lên xe liền bảo tài xế, về công ty. Xe hơi chầm chậm khởi động, la hạo liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, vốn định hỏi anh chuyện Bạch Tiêu nhưng phát hiện sắc mặt anh không tốt lắm liền biết điều ngậm miệng không nói gì nữa. Có điều từ lúc nào anh đã bắt đầu có thể nhìn ra sắc mặt của Úc Tổng rồi. Anh chàng nghĩ đến đường mật khẽ nhoèn miệng cười. Lúc đường mật đem bánh kem đến tòa nhà Úc Thị là 3 giờ kém 5 phút. Thư ký trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc vẫn là Tăng Lan, cô liền đi qua đó chào hỏi. tang Lan nhìn thấy cô, đứng lên khỏi ghế ngồi cô đường, cô mang mẫu bánh mới đến cho Úc Tổng ăn thử đúng không? Đường mật gật gật đầu đáp đúng ạ, Úc Tổng đang ở bên trong, anh ấy dặn trước là nếu cô đến có thể trực tiếp đi vào. Vâng ạ, cảm ơn. Vừa đi được hai bước lại bị tang Lan đằng sau gọi cô đường. Sao ạ? đường mật không biết gì đứng lại quay đầu nhìn cô ấy tang lan sắp lại gần nhỏ giọng nhắc nhở cô tâm trạng úc tổng đang không tốt lắm đường mật kinh ngạc mờ to mắt úc tổng đã có thể có tâm trạng không tốt rồi tựa hồ như nhìn ra nghi hoặc của cô tang lan cười nói lúc trước đúng thật là úc tổng vui buồn không thể hiện ra giống hệt một người máy vậy nhưng gần đây đã dần dần bắt đầu có cảm xúc rồi mặc dù rất nhỏ thôi nhưng chúng tôi đi theo anh ấy nhiều năm như vậy nên vẫn phát hiện ra chút chút Đường mật ngây người ra, sau đó gật gật đầu bảo cảm ơn. Cô bước đến cửa văn phòng, thành thật gõ hai tiếng lên cánh cửa đầy khí khái, giọng Úc Ý truyền ra từ bên trong, mời vào. Chỉ là hai chữ đơn giản thôi, lại có thể thần kỳ khiến tốc độ tim đập của đường mật tăng vọt lên. Cô mở cửa ra bước vào Úc Ý đang ngồi sau bàn làm việc ngẩn đầu nhìn cô, đường mật vừa thấy khuôn mặt anh liền nhớ ra, hôm qua Úc Tâm vừa dùng khuôn mặt này nói với cô, bảo cô hôn anh. May mà Úc Ý không có trí nhớ của Úc Tâm, nếu không thực không biết nên dùng biểu cảm như thế nào đối mặt với Úc Ý đây. Ngồi đi, đường mật nghe lười bước đến trước mặt anh ngồi xuống, cười với anh, ngại quá, đột nhiên lại bảo có sản phẩm mới chắc Úc Tổng sẽ thấy khó hiểu nhỉ. Úc Ý đáp chuyện hôm qua tôi đã nghe La hạo nói rồi, là gây thêm phiền phức cho cô mới đúng. Đường mật nghĩ đến cuộc điện thoại hôm qua Úc Tâm bắt máy, lẽ nào là La hạo gọi đến. Cô lắc lắc đầu với Úc Ý, đưa bánh ra chiếc bánh kem Bavarian dâu tây này, tôi đã muốn làm thử từ rất lâu trước đây rồi, nhưng lười quá nên mãi chưa làm, nhân cơ hội này làm thử cũng tốt mà. Ánh mắt của Úc Ý thuận thế chiếu vào chiếc bánh trên bàn, chỉ tính riêng bề ngoài đã vô cùng đẹp, sẽ khiến người ta không nhịn được muốn ăn một miếng. Giới thiệu qua chút đi, ở ưm đường mật nhanh chóng sắp xếp lại lời nói. Chiếc bánh này cốt là bánh kem dâu Bavarian, vị của Bavarian nồng hơn mousse một chút nhưng vì có thêm trứng gà nên trơn mềm hơn mousse. Lúc tôi làm không dùng siro dâu tây trộn lẫn với lòng trứng đã điều chế sẵn mà trực tiếp đem dâu tây tươi với lòng trứng đổ vào máy say trộn đến mức nguyễn mềm ra, đồng thời giữ lại cảm giác hạt nhỏ nhỏ của hạt dâu tây. Hai tầng cốt bánh trên dưới Bavarian là siphon vani, tôi thử dùng nước dâu tây ngâm qua, làm vậy khiến cho cả chiếc bánh ăn vào sẽ có cảm giác mềm mướt. Để tăng thêm nhiều lớp cảm giác cho bánh tôi còn đặt thêm một tầng cốt đinh dâu tây trên cùng. Đường mật nói một hơi giới thiệu hết các lớp của bánh kem, sau cùng bắt đầu giới thiệu cách trang trí, vì tôi vẫn luôn thấy cảm giác phối giữa dâu tây và kem vô cùng ngon nên lần này tôi thử dùng cách cắt dâu tây xong thì khoét rỗng phần trên rồi cho kem vào. Ngoài ra tôi còn cho thêm việt quất với hạt dẻ cười say vụn không chỉ có thể tăng hương vị cho bánh mà còn làm cho màu sắc của nó càng thêm phong phú. cô vừa nói vừa lấy trong túi ra một lọ chứa nước cốt hoa quả nếu bán trong nhà hàng khi sắp ra đĩa tôi còn chuẩn bị dùng nước cốt dâu trong đó nguyên liệu chủ yếu là nước dâu tây nước cốt chanh và rượu quả mâm sôi úc ý nghe cô nói xong chậm rãi gật nhẹ đầu nghe có vẻ rất liệt anh cắt một miếng bánh đưa vào trong miệng thư tư thưởng thức đường mật hơi hồi hộp nhìn đôi môi anh khi mở khi đóng đầu lưỡi còn thỉnh thoảng lướt qua khiến trái tim cô cũng theo đó mà đập nhanh hơn úc ý ăn xong một miếng Buông thìa xuống, vị rất ngon, tôi sẽ thông báo cho bộ phận PA tiến hành tuyên truyền sản phẩm mới. Trái tim đường mật ngay lập tức được thả lỏng, cô hưng phấn đến mức trong lòng gào khóc. Chẳng phải Úc Tổng chỉ biết nói câu cũng được sao, lại có thể khen cô vị rất ngon. Rất ngon, cô đứng bật dậy từ trên ghế ngồi, cong mình một góc 90 độ cuối người trước Úc Ý, cảm ơn Úc Tổng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Úc Ý im lặng nhìn cô một lát mới đáp ừ. Đường mật. Cô ngẩng đầu dậy thấy bản thân mình hình như hơi ngốc nghếch. Lúc sản phẩm mới bán ra tôi sẽ bảo bộ phận PA thương lượng với cô, nếu không còn chuyện gì khác cô có thể về nhà hàng trước. Úc ý nói xong, nghĩ ngợi rồi lại bảo, để tôi nhắc tài xế đưa cô về. Bên ngoài phòng làm việc, Bạch tiêu tay xách một túi hoa quả nhỏ đi vào. tang Lan nhìn thấy cô ấy, vội vàng đứng dậy khỏi ghế cô Bạch cô đến tìm Úc Tổng Sao. Bạch tiêu cười cười với cô nàng, tôi đến xác nhận với bộ phận mua hàng việc hợp tê Cas của quý sau thuận tiện hái chút rau quả tươi mang đến cho các cô. Cô ấy nói xong đưa chiếc túi trong tay qua, bên trong có cà chua, dưa chuột và cả dâu tây. Tàng Lan cầm chiếc túi, vui vẻ nói cảm ơn cô Bạch rau quả trong vườn các cô ngon tuyệt luôn, lần trước hoa quả cô tặng tôi mang về nhà, mẹ tôi ăn đến nghiện luôn rồi. Bạch tiêu cười cười đáp, nếu muốn ăn bọn tôi cũng có bán lẻ đấy cơ mà giá hơi đắt chút. Còn cả dâu tây sắp bán hết vụ rồi, sắp tới chỉ có dâu tây trồng trong nhà kính, sản lượng không nhiều mà giá thì cao, đồ ăn dùng đến dâu tây trong nhà hàng chắc sẽ tăng giá hết lượt cô muốn ăn gì phải nhanh tay lên đó. Á cô nói vậy tôi phải nhanh chóng đi dream ăn bánh kem thôi, lô vũ bên bộ phận tuyên truyền với cả la trợ lý đều đánh giá rất cao thợ làm bánh của bên đó, ngay đến úc tổng cũng chưa đến một tháng mà đã chuyển cô ấy lên nhân viên chính thức rồi. Lông mày Bạch Tiêu khẽ độc, sau đó giống như nghĩ ra chuyện gì, hỏi Tang Lan: "Tôi nghe nói chiều nay có thợ làm bánh đem mẫu mới đến thử." Tang Lan gật gật đầu: "Vâng, chính là người bên Dream đó, đang ở trong phòng làm việc của Úc tổng." "À đúng rồi, tên cô ấy là Đường Mật nghe đã thấy ngọt nhỉ." Đang nói, Đường Mật mở cửa bước ra, thấy bên ngoài có một cô gái xinh đẹp cao gầy đang trò chuyện cùng Tang Lan, bèn chào hỏi với bọn họ. Tang Lan hỏi: "Sản phẩm mới được thông qua chưa?" Đường mật cười trả lời thông qua rồi Úc Tổng nói phối hợp bên phòng PA xếp thời gian ra mắt là xong. Chúc mừng cô nha, đường mật cười ha ha xong chào từ biệt lúc đi qua bên người Bạch Tiêu còn gật gật đầu với cô ấy. Sau khi đường mật đi vào thang máy, Bạch Tiêu hỏi cô ấy chính là đường mật. Vâng ạ, trên người cô ấy hình như có vị kem bơ tôi cũng muốn ăn bánh kem cô ấy làm. Tàng Lan khẽ cười bảo chắc trong văn phòng Úc Tổng vẫn còn bánh thừa đấy, chị có muốn vào không? Bạch Tiêu nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, suy nghĩ chốc lát rồi nói: "Thôi vậy, để hôm khác tôi lại đến." Cô ấy đi chưa được bao lâu La Hạo liền quay lại. Đi qua trước bàn làm việc của Tang Lan liền cố ý hỏi một câu: "Đường mật đến chưa?" Tang Lan đáp: "Đến rồi, bánh mới cũng thông qua rồi ạ." "Vậy thì tốt." La Hạo cười cười bước vào phòng làm việc của Úc Ý. Chiếc bánh kem dâu Tây Bavarian trên bàn vô cùng nổi bật, chỉ là còn thừa có một nửa, là Hạo bước lên, hỏi hơi ngạc nhiên, đây là sản phẩm mới của đường mật à? Em có thể thử không xếp, Úc Ý đáp chỉ được ăn một miếng, là Hạo ngây người Úc tổng từ bao giờ cũng biết giữ đồ ăn. Anh chàng lòng chăm mối ngổn ngang cắt một miếng bánh ăn, sau đó vừa hưng phấn vừa đau khổ nói, sao xếp lại nỡ để em ăn một miếng, ăn một miếng xong căn bản là không dừng lại được. Úc Ý thờ ơ vô cảm trước lời kêu la của anh chàng, chỉ đem bánh kem đến trước mặt mình tiếp tục ăn. Là Hạo khẽ nháy nháy đôi lông mày, sau khi gặp đường mật xong hình như tâm trạng Úc Tổng tốt lên không ít nha. chương 17, ngày hôm sau bộ phận PR đã cử người đến Dream chụp ảnh sản phẩm mới, đồng thời đăng quảng cáo trên trang web và Weibo. Cũng vào ngày món bánh kem dâu Bavarian ra mắt, đường mật nhận được tháng lương đầu tiên. Nhiều hơn bao nhiêu so với tưởng tượng của cô. Nhìn con số trên mục phí tăng ca, lông mày đường mật khẽ run hai cái. Thì ra Úc Tâm bảo tính phí làm thêm cho cô là tính thật à nha. Cô tranh thủ giờ nghỉ buổi chiều, vội vã không chờ được chạy ra ngoài gọi điện cho Phó Tân, báo cho cô nàng tin tức tốt đẹp này, tiểu tinh tinh, mình lấy được lương rồi tối nay mời cậu đi ăn đồ ngon. Phó Tân cũng vô cùng phấn chấn, ngon. Chúc mừng cậu đường đường, cậu lại tiến gần thêm một bước tới giấc mơ tự mình mở tiệm rồi. cố tích tiền nha, được cùng cố gắng. Đường mật cúp máy xong, hí ha hí hưởng quay về nhà hàng. Không biết có phải do bộ phận PR tuyên truyền giỏi hay không mà hôm nay khách đến nhà hàng ăn món bánh kem dâu Bavarian vô cùng đông, ngay đến Bạch Tiêu vừa ngồi xuống cũng cố ý gọi ngay một suất. Lúc quản lý vu mang thức ăn lên, cười nói với cô ấy, chị thật may mắn, đây là suất bánh kem dâu Bavarian cuối cùng của nhà hàng đấy ạ. Bạch Tiêu nhìn miếng bánh trên bàn, không nhịn được thốt lời khen ngợi, đẹp quá đi, thảo nào hút khách đến vậy. Quản lý vu nở một nụ cười chuyên nghiệp chị nếm thử xong nhất định sẽ yêu nó luôn, chúc chị dùng bữa ngon miệng. Cảm ơn, bạch tiêu cầm thìa lên thử một miếng, lớp cốt bánh hình như đã được ngâm qua nước dâu tây, cảm giác rất mềm ướt lại thêm nét trơn mềm của Bavarian và hương nồng của pudding, khiến người ta ăn một miếng liền nhịn không được phải ăn miếng thứ hai. Cô nhanh chóng ăn hết một nửa, sau đó dùng thìa múc miếng dâu tây trên bánh đưa vào trong miệng. Dâu tây hơi chua và bơ thơm ngọt sao hòa nơi đầu lưỡi tạo nên một trải nghiệm khác thường mà kỳ diệu. Bạch tiêu hạnh phúc híp híp mắt lại, gọi quản lý vu đến, ngại quá tôi có thể gặp thợ làm bánh của các bạn chút được không? Cái bánh này quả là quá ngon luôn, ăn ngon đến mức tôi cảm động sắp phát khóc đây này. Quản lý vu, đây đã là vị khách thứ mấy muốn gặp đường mật rồi. Tỷ lệ điểm mặt chỉ tên của cô ấy còn cao hơn cả nhà hàng trưởng luôn ấy. Quản lý vô cười cười với Bạch Tiêu, xong đi vào trong tìm đường mật. Lúc đường mật bước ra nhìn thấy Bạch Tiêu ngồi bên bàn ăn, vô thức ngây người ra. Người này sao trông quen thế nhỉ, hình như gặp ở đâu rồi. Á, đúng rồi, hôm đó đi thư phòng làm việc của Úc Tổng ra, vị mỹ nữ nói chuyện cùng tang Lan chẳng phải chính là cô ấy sao. Cô chỉnh trang y phục của mình, bước lên nói với Bạch Tiêu chào chị tôi là đường mật thợ bánh của Dream. Bạch Tiêu ngẩng đầu nhìn cô, sau đó cười bảo chào em, chị tên là Bạch Tiêu, lần trước chúng ta có gặp nhau một lần rồi, em nhớ không? Đường mật gật gật đầu, chị cũng là người bên tổng công ty ạ. Bạch Tiêu nhoẻn miệng cười, lấy từ trong hộp danh thiếp ra một thờ đưa cho đường mật, nhà bọn chị kinh doanh rau do quả, rau quả nhà hàng các em dùng phần lớn đều do nhà chị cung cấp đấy. Đường mật nhìn mục giới thiệu trên danh thiếp hơi ngạc nhiên, thì ra người đẹp này chính là thiên kim của nhà vườn bạch gia nổi tiếng lẫy lừng. Cô cất danh thiếp đi cười nói với Bạch Tiêu, rau quả nhà chị tươi ngon hợp khẩu vị lắm ạ, nếu không có đám rau quả ấy chắc bánh của em cũng không đạt được hiệu quả như bây giờ đâu. Bạch Tiêu mím môi cười cảm ơn em, hoa quả nhà bọn chị được qua tay một đầu bếp ưu tú như em, được chế biến xong đưa đến trên bàn cho các thực khách thưởng thức cũng coi như không uổng phí công vun chồng của nhà chị rồi. Đường mật nhìn Bạch Tiêu cảm thấy vị tiểu thư này hơi khác biệt, lẽ nào vì nhà làm nghề trồng rau quả nên khá là hòa đồng. Bạch Tiêu uống một bụng nước lạnh trong cốc nói với đường mật, thật ra tìm em là có chuyện muốn thương lượng với em, không biết em có đồng ý dạy chị làm bánh kem không? Đường mật hơi ngạc nhiên, dạy chị làm bánh, ừm, chị thích bánh em làm cực, nếu em đồng ý dạy chị làm bánh thì quá tuyệt vời. Còn về học phí, chỉ cần giá em đưa ra không quá cao so với mức thường chị đều có thể chấp nhận được cả chuyện thời gian nữa, chị có thể sắp xếp theo thời gian dành của em. Bạch Tiêu cười cười với cô, em có thể xem xét chứ? Đường mật nghĩ cẩn thận, mặc dù thời gian nghỉ ngơi của mình không nhiều, nhưng phí dậy làm bánh không hề rẻ chút nào, cô có thể kiếm được một khoản thu ngoài không nhỏ. Nghĩ đến ước mơ mở tiệm của mình, đường mật gật gật đầu với bạch tiêu, đáp ứng, có thể, nhưng thời gian nghỉ của em không nhiều đâu. Không sao, chị không vội, lúc nào em dành có thể gọi điện thông báo cho chị trước. Được ạ, chúc chị ăn ngon miệng. Đường mật nói xong quay trở về phòng làm bánh quản lý vu lại lần nữa hí hửng theo đuôi, người đẹp đó là ai vậy? Chị thấy cô ấy đưa em danh thiếp rồi nha. Đừng mật, cái tính cách này của quản lý vô thật thích hợp đi làm chó săn. Cô lấy danh thiếp của Bạch tiêu từ trong túi ra, đưa cho quản lý vô cô lớn trang viên nhà họ Bạch. Quản lý vô cầm lấy tờ danh thiếp há hốc miệng đầy kinh ngạc chị từng nghe tên cô ấy rồi nghe nói các nhà hàng dưới trướng Úc Thị Hầu như đều dùng rau quả do nhà họ cung cấp. Nói đến đây cô nàng bỗng im bặt, sau đó nắm lấy khỉu tay đường mật như bị thần kinh, chị biết rồi, quan hệ giữa nhà họ Bạch và nhà họ Úc nhất định là rất tốt, Bạch tiêu chính là cái cô con dâu mà nhà Úc Tổng sớm đã tuyển đúng không? Có phải cô ấy nghe nói chuyện của em với Úc Tổng nên đến thị uy với em? Đường mật, càng lúc càng cảm thấy quản lý vô thích hợp đi làm chó săn, cái sức tưởng tưởng này cũng quá là phong phú đi. Đường mật thuận theo ý của cô nàng, gật gật đầu đắp phải thế nên em với Úc Tổng đã kết thúc rồi, về sau các chị đừng đi lan truyền tin đồn yêu đương giữa bọn em nữa. Quản lý vu vỗ vỗ vai cô trong hai mắt viết đầy hai chữ đồng tình, em yên tâm, để hôm khác chị đây giới thiệu hàng tốt cho em. Cảm ơn, đường mật không nói gì nữa, lấy lại danh thiếp của bạch tiêu rồi đẩy cô ấy ra. Sau khi tan ca đường mật đi quảng trường ánh sao, cô và phó tân đã hẹn nhau ăn tối ở quán thịt nướng Lai Lít. Phó Tân gọi một đống thịt lớn, sau đó cạn cốc nước chanh với đường mật chúc cậu tháng tháng có ngày này, 5 năm có dịp này. Đường mật, cô và Phó Tân chạm cốc kể với cô ấy chuyện của Bạch Tiêu, hôm nay còn có người tìm mình nhờ dạy làm bánh, mình lại có thể kiếm thêm một khoản thu ngoài rồi. Phó Tân nghe xong trong não lé tia sáng, bảo với đường mật, hay là cậu đi mở một lớp dạy làm bánh đi, một lần dạy thêm mấy học sinh nữa, càng kiếm tiền nhanh hơn. Đường mật nghĩ một lát đáp bây giờ việc ở nhà hàng không tệ lắm, không những lương cao mà còn có lợi cho việc mình mở tiệm về sau. Lớp dậy làm bánh mình làm gì còn sức mà mở. Phó Tân thấy cô nói cũng đúng, bỏ cốc nước chanh trong tay xuống bóp loạn lên vai đường mật đường đường cậu sắp trở thành phú bà rồi còn mình vẫn đang nợ tiền. Cậu quả thực không nghĩ đến việc giúp mình hẹn Úc Tổng làm một cuộc phỏng vấn độc quyền à. Đường mật hất tay cô ấy ra, nói một cách bất lực mình chỉ có thể nói nếu ngày nào đó quan hệ của mình với Úc Tổng tốt đến mức có thể nói đến chuyện này, thì nhất định mình sẽ tranh thủ giúp cậu. Phó tân biểu biểu môi, lại lắc mạnh đường mật hai cái. Hai hôm sau đường mật đến phiên nghỉ, cô đã gọi cho Bạch Tiêu trước một ngày, hẹn sẵn thời gian và địa điểm gặp mặt. Về mặt học phí, đường mật lên mạng tra thử sau đó tham khảo báo giá thị trường báo ra một con số, Bạch Tiêu cũng đồng ý rất sảng khoái. Bởi vì địa điểm là ở nhà của Bạch Tiêu, dụng cụ nguyên liệu đều do Bạch Tiêu cung cấp nên đường mật cũng tay không đến nhà cô ấy. Bạch Tiêu tự mình ra mở cửa cho cô, đưa cô vào trong phòng bếp. Đường mật nhìn dụng cụ trên bàn bếp gật gật đầu với Bạch Tiêu, dụng cụ và nguyên liệu chuẩn bị đầy đủ lắm ạ Bạch Tiêu cười cười đáp, dặn kỹ quản gia chuẩn bị đấy, nguyên liệu làm cũng đều là đồ tươi mới hết à, hoa quả là đồ trong vườn rau quả nhà chị cả. Đường mật thử làm quen với môi trường chút hỏi cô ấy, chị muốn học làm món gì trước? Bạch tiêu nghĩ ngợi xong đáp mông lăng có được không? Chị khá là thích món này. Đương nhiên là có thể, mông lăng là món bánh kem lòng trắng trứng đánh bông kinh điển, trong tiếng Pháp nghĩa của nó là bạch sơn, thế nên điểm quan trọng trong khi làm bánh là lúc nướng đế bánh lót, lớp trắng trứng đánh bông nhất định không được nướng thành màu vàng nâu. Đường mật cầm hai quả trứng gà trên bàn bếp lên, thành thạo tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra Lớp đáy bánh mông lăng làm từ lòng trắng trứng đánh bông, lòng trắng để bảo quản qua một thời gian nhất định sẽ càng dễ đánh bông lên, em hay dự trữ lòng trắng lắm, đánh số cẩn thận xong cho vào tủ lạnh bảo quản. Bạch Tiêu gật gật đầu cũng cầm hai quả trứng gà làm theo cô. Nhìn là biết Bạch Tiêu là người biết nấu ăn, năng lực làm bánh gấp mấy lần so với Phó tân, học được thứ gì liền dễ dàng làm tốt. Đường mật dậy cũng khá nhẹ nhàng, chỉ thỉnh thoảng chỉ cho cô ấy một số lỗi sai trong cách làm, liền thuận lợi làm xong hỗn hợp làm bông lan của bánh. Hỗn hợp này nướng khoảng 25 phút là được bây giờ có thể bắt đầu đánh bông lòng trắng trứng. Đường mật vừa nói vừa cho đường mịn vào trong lòng trắng trứng, làm nóng cách thủy bằng nước nóng, đồng thời mở máy đánh trứng. Đợi lòng trắng trở nên quánh lại và mịn ra là có thể dừng lại. Có loại bánh chỉ cần dùng đến lòng trắng, lòng đỏ tách ra xong chẳng có tác dụng gì. Thời gian bảo quản được của lòng đỏ lại kém xa lòng trắng, rất nhanh bị biến chất thế nên để không lãng phí thức ăn em thường dùng lòng đỏ chế thành kem casca hoặc pudding, đương nhiên dùng để xào thức ăn là tiện nhất. Bạch tiêu tán đồng ừm một tiếng, sau khi đánh bông lòng trắng trứng, học theo đường mật cho vào túi bắt kem, bóp lên bàn nướng sáu ngọn núi nhỏ tròn tròn. Cái này phải nướng khoảng 2 tiếng, chúng ta đi làm kem hạt rẻ trước đi. Đường mật nói xong lại quay cuồng trong bếp cùng với bạch tiêu thời gian trôi tích tắc qua đi, mông lăng cũng dần thành hình, đường mật cầm túi bắt kem, dậy bạch tiêu bước cuối cùng, bóp kem hạt rẻ từ dưới lên trên, bóp từng hàng từng hàng bên ngoài, dùng hạt rẻ ngào đường trang trí nữa là xong. Bạch tiêu cẩn thận thì mẩn bóp kem hạt rẻ xong, sau cùng thở dài một hơi. Cô lấy một hạt rẻ cho lên chóp bánh, rắc thêm chút bột đường, cười với đường mật một cách hài lòng, bây giờ chúng ta có thể thưởng thức thành quả của chúng ta rồi. Hai người đang chuẩn bị ăn, chuông cửa đột nhiên vang lên. Bạch tiêu nhìn ra phía cửa tự mình chạy ra mở. Úc ý, bạch tiêu hơi ngạc nhiên nhìn người ngoài cửa, hỏi đầy nghi hoặc sao anh lại đến đây. Úc ý đáp tôi có hẹn với bạch sách. Bạch tiêu hoang mang gật gật đầu à anh em ở trên tầng các anh vào nhà trước đã. Lúc đường mật nhìn thấy Úc ý, suýt thì bị sặc nước bọt của chính mình. Úc ý đương nhiên cũng nhìn thấy cô anh hơi giật giật đầu lông mày, hỏi đường mật sao lại đến đây. Cả bánh này gần giống nhưng là mông lăng tát. chương 18, sự kinh ngạc khi trông thấy Úc Ý đã hoàn toàn bị câu hỏi này đánh bật trong não đường mật lúc này đang điên cuồng lục lại ký ức xem trên hợp đồng lao động có điều khoản nào quy định là nhân viên không được đi làm thêm bên ngoài không. la hạo đang đứng sau Úc Ý, lúc nhìn thấy đường mật cũng vô cùng kinh ngạc màn kịch này diễn ra quá vượt sự liệu của mọi người. hình như phát hiện ra bầu không khí trong phòng có chút gượng gạo bạch tiêu cười lên một tiếng giải thích với úc ý ồ là em mời cô ấy đến dạy em làm bánh úc ý chẳng phản ứng gì bạch tiêu nhìn khuôn mặt không biểu cảm của anh thử hỏi thăm dò hay là nhà hàng các anh không cho nhân viên đi làm thêm không phải lời của úc ý vừa nói ra bạch sách cũng đi từ trên lầu xuống úc ý cậu đến khi nào thế úc ý thuận thế nhìn về phía bạch sách mới đến Bạch sách đi vào phòng khách liếc nhìn phòng bếp hỏi Bạch Tiêu với sự bất lực em lại đang tái máy cái gì đấy. Làm bánh á, lần trước em bảo anh rồi mà em định học làm bánh. Bạch Tiêu vừa nói vừa kéo đường mật lại. Nhưng đây là thợ làm bánh của nhà hàng bên Úc Ý em đang ăn trộm nhân viên đấy. Đường mật hơi ngây người Úc Ý xuất hiện ở nhà họ Bạch bọn họ còn gọi tên Úc Ý tự nhiên như vậy. Xem ra quan hệ giữa hai nhà quả thực là rất tốt. Bạch sách đánh giá đường mật lại nhìn hướng chiếc bánh mà bọn họ làm, bánh kem mông lăng bọn em làm. Sao anh cứ thấy trông nó rất giống mì kiều mạch nhỉ? Bạch tiêu, cô không thèm để ý lời nhạo báng của bạch sách đi vào phòng bếp lấy mông lăng ra, hớn hở nói, dù sao các anh đã ở đây cả tiện thể nếm thử tay nghề của bọn em đi, đoán xem cái nào là em làm. Bạch sách bật cười, còn phải đoán à, cái nào khó ăn hơn chính là cái em làm. Bạch tiêu, đây là anh trai ruột đó. Bạch Tiêu đưa hai chiếc mông lăng đến trước mặt Úc Ý, nói với anh, cái lưỡi của anh nổi tiếng vậy, anh thử xem đi. Úc Ý cúi đầu nhìn mông lăng trên bàn, từ ngoại hình mà nói thì không có khác biệt lớn, anh ăn lần lượt mỗi cái một miếng, sau đó đẩy chiếc bên phải lên trên, cái này là do đường mật làm. Ánh mắt Bạch Tiêu khẽ động, sau đó gật gật đầu, đoán đúng rồi. Bạch sách dậu đổ bìm leo, hỏi tiếp cái mà Tiêu Tiêu làm khó ăn đến cỡ nào. Úc Ý đáp không đến mức rất khó ăn. Bạch sách nghe đánh giá của Úc Ý, dựa trên ghế sofa cười đầy khoa trường. Bạch Tiêu, đường mật đứng một bên nhìn bọn họ nhỏ giọng hỏi Bạch Tiêu, bánh đã làm xong rồi, các anh chị lại có việc em về trước nhé. Bạch Tiêu gật gật đầu đáp, được chút nữa chị chuyển tiền vào tài khoản của em. Cảm ơn chị, đường mật cười cười với cô quay sang hướng Úc Ý, tạm biệt Úc Tổng. Úc Ý suy nghĩ giây lát rồi nói cô muốn đi đâu. Tôi bảo La Hạo đưa cô đi. Đường mật được quan tâm mà sợ, không cần đâu không cần đâu tôi tự đi xe bus về cũng được. La Hảo đứng lên khỏi ghế sofa cười với cô, vẫn nên để tôi tiễn cô đi, dù sao tôi cũng đang không có việc gì. Đường mật nhìn nhìn Úc Ý, thấy anh không có ý định thu lại mệnh lệnh, chỉ đành gật đầu, vậy phiền anh rồi. Cô và La Hảo cùng nhau đi ra ngoài, bạch sách nghiêng đầu nhìn Úc Ý, cười dí dỏm, nhìn không ra cậu lại săn sóc cấp dưới như vậy nha. Úc Ý không bộc lộ chút cảm xúc nào trước lời nói của anh chàng, chỉ nói với Bạch Tiêu, sao lại nghĩ đến việc tìm đường mật dạy em làm bánh. Bạch Tiêu cười đáp mấy hôm trước em đến Dream ăn sản phẩm mới của bọn anh rồi, thật sự quá ngon luôn thế nên em muốn trộm thầy một chút. Cô ấy làm việc rất chăm chỉ, dậy cũng vô cùng kiên nhẫn, em học được không ít kinh nghiệm. Úc Ý như đang nghĩ cái gì, không lên tiếng, Bạch Sách cười đứng dậy từ ghế sofa, nói với anh, bây giờ có thể bàn chuyện của chúng ta được chưa? Úc Ý gật gật đầu, đi sau anh đến thư phòng. Lúc lên lầu, bạch sách tùy ý liếc qua bạch tiêu còn đang ở trong phòng khách. Đường tâm mật ý video dịch đăng tải. Đường mật ngồi trên xe Bentley của Úc Ý, người vẫn còn thấy lơ mơ. Mặc dù Úc Ý giao cho La Hạo nhiệm vụ đưa cô về, nhưng người lái xe cuối cùng vẫn là tài xế, La Hạo chỉ được xem là đi cùng thôi. La Hạo ngồi trên vị trí phó lái quen thuộc của anh chàng, hỏi đường mật đang ngồi hàng ghế sau, sao cô lại dạy bạch tiêu làm bánh thế. Đường mật đáp là lúc trước cô ấy đến nhà hàng ăn xong nhờ tôi giúp tôi ngại từ chối, với cả còn kiếm thêm được khoản tiền học phí nên đồng ý thôi. La Hạo chớp chớp mắt cô rất thiếu tiền sao? Theo như anh chàng được biết tiền lương mà Úc tổng đưa cho cô đã khá là khả quan rồi. Ủa tôi chỉ đang hùn tiền thôi. Nếu có thể sau này tôi muốn mở một tiệm bánh ngọt thuộc về riêng mình. La Hạo hiểu ra ồ lên tiếng, nếu cô mở tiệm bánh tôi nhất định sẽ ghé thăm. Đường mật mỉm cười cảm ơn, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đưa anh một tấm thẻ siêu vít. Là Hảo cũng cười theo cô, sau khi xe đưa đường mật về nhà thì quay trở lại hướng cũ. Chỉ là trước khi đường mật xuống xe, là Hảo làm như vô tình nhắc một câu Úc Tổng đến để thương lượng versus bạch sách về vấn đề mua bán loại rau quả mới. Ánh mắt đường mật khẽ động tại sao đại trợ lý la lại bàn chuyện của ông Tổng với cô. Cô dùng ánh mắt tiễn đuôi chiếc Bentley khuất nơi góc phố xong mới quay người lên lầu. Vì hôm nay không phải cuối tuần nên lúc này Phó Tân vẫn đang đi làm đường mật tắm xong thay bộ đồ ngủ về phòng ngủ một giấc. Đáng tiếc trong đầu óc toàn là Úc Ý và Bạch Tiêu. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Bạch Tiêu chưa tính là dài nhưng cô cảm thấy con người Bạch Tiêu không tệ nếu là cô ấy ước chừng có thể chấp nhận bệnh hai nhân cách của Úc Tổng. Đường mật trằn chọc chờ mình trong chăn một lúc liền dần ngủ thiếp đi, trong mơ còn thấy bản thân đang làm bánh gato đám cưới cho Úc Tổng, chỉ là cô dâu đứng bên người anh cô nhìn mãi mà không rõ. Lúc phó tân tan làm về gọi cô tỉnh dậy còn căn nhằn một hồi rằng sao cô ở nhà mà không làm cơm tối. Đường mật bẹp môi, phát hiện ra trong điện thoại có tin nhắn báo chuyển khoản, bèn chủ động mời phó tân xuống lầu ăn lầu cay. Thế là phó tân không kêu ca gì nữa. Lầu cay ăn được một nửa, Phó Tân đột nhiên nhớ ra hỏi, đúng rồi đường đường, lần tới cậu nghỉ là khi nào? Đường mật nghĩ nghĩ, chắc là thứ bảy tuần sau. Thế thì vừa hay, hôm nay mình thấy trong group trường mình có báo thứ bảy tuần sau tổ chức họp bạn học cùng trường, cậu muốn đi không? Họp bạn học, đường mật nghiêng đầu nhìn Phó Tân, có hoạt động gì không? Phó Tân nhún nhún vai, còn có thể có gì? Chỉ ăn ăn uống uống, khoe dầu khoe tình yêu chứ còn gì nữa? Đường mật bĩu môi, vậy mình không đi đâu? Nhưng mình muốn đi mà. Phó Tân hơi kích động kéo tay cô. Lần họp này xác định là có cố khai nhiên đi rồi, mặc dù thời đi học mình từng tỏ tình với anh ấy thất bại, nhưng mình quyết định thử sức một lần nữa. Đường mật, Phó Tân kéo tay cô bắt đầu làm nũng, đường đường, cậu đi cùng mình đi mà. Đường mật, cô rút tay mình về trà trà lên quần áo, buồn nôn quá. Phó Tân, lúc trên giường rõ ràng cậu không nói như thế mà. Sau cùng vào ngày họp bạn học đó đường mật vẫn bị Phó Tân kéo đi. Bình thường đường mật đi làm mặc quần áo đầu bếp lúc nghỉ làm hầu như đều du rú trong nhà, đã lâu lắm rồi không đi mua quần áo, phó tân đứng trước tù quần áo của cô chọn lên chọn xuống nửa ngày trời vẫn không tìm ra bộ nào vừa ý. Đường mật hơi bất lực ngồi một bên nhìn, dù sao cũng là mình mặc chứ không phải cậu mặc cậu kén chọn thế làm gì. Phó tân quay đầu chừng cô, đương nhiên phải kén chọn cậu là người mình mang theo, sao có thể để người ta khinh thường. Đường mật, thế nên mới nói mình không đi mà. Cuối cùng phó tân mãi mới chọn được một bộ váy liền thân vừa mắt một tẹo đưa đường mật mặc lên, lại lấy một chiếc áo khoác lừng cộc tay của mình phối cho cô mới coi như hài lòng. họp bạn học mặc dù nói là để tạo điều kiện cho các kiểu ăn uống khoe khoang, nhưng trường học vẫn là nơi mang tính tượng trưng để người ta hồi thường. Lúc đường mật và phó tân đứng trước cổng trường một lần nữa, vẫn không nhịn được cảm khái một hồi. Đường đường, bọn mình chụp một bước đi. Phó Tân móc điện thoại ra kéo đường mật đến bên cạnh lấy nền là cổng lớn của trường làm một bức tự sướng. Đại học sư phạm A, Hồ Hán tam ta quay về rồi đây. Phó Tân chụp xong cao giọng gào câu này lên tung tăng chạy vào trường. Đường mật nhìn bóng lưng điên cuồng của cô nàng, hận không thể lập tức quay đầu đi về. Bởi vì là cuối tuần trường học không có tiết vài chỗ trong trường tản mát khá đông sinh viên. Trước đây đường mật từng nghe một câu trên thế giới này nghề đau xót nhất chính là giáo viên, bởi vì bạn già đi năm này qua năm khác còn học sinh của bạn lại vĩnh viễn trẻ như thế. Hiện tại đường mật vậy mà cũng có cảm giác đó, một lần nữa bước đi trong trường, cô đã sớm không còn nét thanh xuân năm đó, nhưng những bạn học xung quanh vẫn giống như cô của năm ấy. Trường học quả thực là một nơi dễ gợi lại hồi ức của người ta. Lúc cô bước đến tòa nhà dạy học chính, nơi đó đã tập trung không ít người. Bởi vì chỉ là họp bạn học trung trường nên thật ra có rất nhiều người đường mật không nhận ra, có điều những người bị vây ở trung tâm vòng người kia nhất định là những đàn anh đàn chị đã từng hô mưa gọi gió trong trường. Là cố khai nhiên, phó tân đột nhiên bắt lấy tay đường mật chỉ về trung tâm một vòng người bảo, nghe nói giờ anh ấy làm IT, kiếm chắc dầu sụ luôn, mấy người kia nhất định là muốn nhân cơ hội ôm đùi anh ấy đây mà. Cô đứng từ xa nhìn một hồi cũng không nhịn được sông lên. Đường mật đứng một mình bên cạnh không biết làm gì, bỗng một giọng nói ấm áp truyền tới từ sau lưng, không ngờ em cũng đến dự họp. Đầu lông mày đường mật khẽ động, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Triệt. Cô lạnh nhạt thu hồi ánh mắt đầu cũng quay đi tôi đi theo phó tân đến. Lâm Triệt nhìn về hướng đống người đó rồi cười một tiếng, cô ấy đến vì cố khai nhiên à. Năm đó chuyện cô ấy tỏ tình với cố khai nhiên đúng là náo động đến mức oanh liệt. Đường mật bĩu môi à thì oanh oanh liệt liệt bị từ chối. Lâm Triệt Tựa hồ còn muốn nói gì với cô, nhưng rất nhanh đã có người phát hiện ra anh nên anh liền trở thành một đối tượng bị bao vây trong đủ thứ tiếng chào hỏi kêu gọi. Đường mật lùi sang bên mấy bước đánh giá tình hình. Lâm Triệt cũng đến cả rồi, Hà Tư Kỳ không lý nào không đến. Lần trước ở nhà hàng Hà Tư Kỳ giận đến mức đó, nhất định là do Lâm Triệt đã nói gì đó với cô ta. Đường mật mí mí môi, không nghĩ đến chuyện này nữa. chương 19, Nhà cô lấy điện thoại từ trong túi sách ra chụp quanh quanh khung cảnh ngôi trường thỉnh thoảng cũng có người đến trò chuyện đôi câu với cô có người quen và cả người không quen còn có không ít sinh viên đang theo học trong trường đại học sư phạm a nghe nói hôm nay có họp hội sinh viên cụ cũ cũng đến hóng hớt nhưng đối tượng hóng hớt chủ yếu là hai nhân vật phong vân mới nghe danh chứ chưa bao giờ thấy tận mắt cố khai nhiên và lâm triệt Cuối cùng ngay cả lãnh đạo trong trường cũng bị kinh động đến, cố ý qua đây chào hỏi với những sinh viên cũ ưu tú mục đích chủ yếu của việc này chắc là muốn bọn họ cống hiến nhiều hơn cho trường học. Đợi mọi người chơi đã trong trường, rốt cuộc cũng có người đề xuất nên đi vào chủ đề chính ăn cơm thôi. Đã có người bao một phòng lớn ở thiên hà cư từ sớm, lúc đường mật nghe thấy tên này thì thoát tim một cái. Cho dù có Campuchia, mỗi người vẫn phải bỏ ra kha khá tiền đấy. Quả nhiên cô không nên đến cái kiểu hội họp nhà giàu này mà. Lúc một đám người náo nhiệt đi vào thiên hạ cư thu hút ánh mắt của không ít người, Đường Mật đi sau dòng người tiến vào phòng bao, lạc mất Phó Tân tự bao giờ. Cô tìm trong đám người một lúc, sau đó phát hiện Phó Tân quả nhiên đã cướp được vị trí bên cạnh Cố Khai Nhiên. Đường Mật co rút khóe miệng tìm một chỗ trong góc ngồi xuống. Đúng lúc Lâm Triệt đi đến bên cạnh cô kéo ghế ra ngồi, "Không ngại anh ngồi đây chứ?" Đường mật mí môi không nói gì, cô thường lần trước đã nói rất rõ ràng với Lâm Triệt rồi, anh ta còn định làm gì? Lâm Triệt ngồi xong, kế còn lại bên cạnh anh cũng rất nhanh bị người chiếm cứ, là một cô gái đường mật không quen. Cô gái đó liên tục thay đổi các đề tài để nói chuyện với Lâm Triệt, Lâm Triệt chỉ đơn giản gật đầu ừm vài tiếng, vẫn luôn để ý đường mật ở bên cạnh. Sau khi món ăn được đưa lên bàn cơm náo nhiệt hơn hẳn. Đường mật chỉ tập trung ăn cơm, Lâm Triệt thỉnh thoảng lại gấp cho cô vài món ở xa cô không với tới, đường mật liền nhận được cái lết trắng mắt của cô gái bên kia. Cô ăn được một nửa, Hà Tư Kỳ mới thong dong đến muộn. Rất nhiều người biết chuyện năm đó cô ta theo đuổi Lâm Triệt đến tận nước Pháp, lại thêm bây giờ hai người họ cùng nhau mở tiệm bánh, mọi người vừa thấy cô ta tới liền bắt đầu trêu chọc Lâm Triệt thậm chí còn có người đòi thiệp cưới của bọn họ. Lâm Triệt cười với mọi người. Giải thích các bạn hiểu lầm rồi tôi với cô ấy chỉ có quan hệ đối tác hợp tác mà thôi. Sắc mặt Hà Tư Kỳ khẽ biến trong chớp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Triệt mà không nói gì. Những người khác đều cho rằng Lâm Triệt đang xấu hổ, không coi lời giải thích của anh ta là thật. Nhưng lúc này hai bên Lâm Triệt đã có người ngồi rồi, Hà Tư Kỳ đứng một chỗ có vẻ như bị chim cưu chiếm tổ chim khách. Đường mật không hy vọng gì cô gái ngồi bên kia lâm triệt sẽ nhường chỗ, trên thực tế bản thân cô cũng không muốn tiếp tục ngồi đây, bèn chủ động đứng dậy bảo chị ngồi đây đi tôi đi phòng rửa tay chút. Cô nói xong liền đi thẳng ra ngoài, sau đó lấy điện thoại nhắn tin cho phó tân, mình về trước đây, nếu lát phải thanh toán cậu trả trước dù mình, về mình gửi. Không lâu sau có tin nhắn trả lời của phó tân, đường mật cái đồ chứng thối nhát gan nhà cậu, Hà Tư Kỳ vừa đến cậu liền đi. Thôi... Hãy coi chị đây lát nữa giải quyết con đó như thế nào. Đường mật bật cười, cũng không định giải thích gì, trực tiếp bỏ lại điện thoại vào trong túi. Vừa bước ra khỏi thiên hà cư, Lâm triệt liền đuổi tới từ phía sau, biết ngay là em sẽ đi mà. Anh ta nhoẻn miệng cười với đường mật, trong nụ cười đó còn mang theo nét cưng chiều, anh đưa em về nhé. Đường mật từ chối đâu ra đấy, không cần đâu tôi có nhớ đường. Lông mày lâm triệt khẽ động theo sát bên người cô, anh biết vì sao em từ chối anh, anh nghe Hà Tư Kỳ nói hết rồi, bây giờ em đang ở bên Úc Ý. Đường mật suýt thì bị dọa chết bởi cách nói này của anh ta, sau khi hiểu ra Úc Ý trong lời anh ta là chỉ Úc tâm mới bình tĩnh lại chút tôi ở bên ai không cần phải báo cáo với anh đâu nhỉ. Lâm triệt cho mày, em đừng ngốc nữa, người như Úc Ý, sao có thể thật lòng với em. Em không biết chuyện đa số rau quả nhà hàng Úc thị dùng đều do bạch gia cung cấp với giá thấp à. Hai nhà họ sớm đã có ý muốn liên hôn, sao em còn muốn dính vào chứ? Đường mật nghe đến đây bỗng thấy buồn cười, lâm triệt thế giới này không phải chỉ có hai người đàn ông là anh và Úc Ý, cho dù tôi không ở bên Úc Ý cũng không có nghĩa tôi phải ở bên anh đâu. Lâm triệt trầm mặc đáp anh chỉ sợ em chịu tổn thương. Đường mật nhìn anh ta, bật cười, anh có tư cách gì nói câu này? Anh có biết cảm giác của tôi lúc mới nghe tin anh xuất ngoại là cảm giác gì không? Lâm Triệt im bặt đường mật thở dài một hơi, bước đi đầu không ngoảnh lại. Lâm Triệt nhìn bóng lưng cô xa dần mới quay người về thiên hạ cư. Hà Tư Kỳ đứng ở cửa thấy anh quay về, trong mắt lóe lên tia cười chào phúng, bây giờ người ta đã ôm đùi Úc Ý rồi, sao có thể còn để ý đến anh? Lâm Triệt liếc nhìn cô ta, đi vào trong, lúc trước là tôi có lỗi với cô ấy, bây giờ muốn theo đuổi lại, chịu chút khổ là chuyện nên làm. Hà Tư Kỳ cười ha một tiếng, Lâm Triệt từ lúc nào anh trở nên ngoan cố như vậy? Sao cứ phải treo mình vào gốc cây đường mật này? Lâm Triệt cười cười nhìn cô, câu này cũng là câu tôi muốn nói với cô, lúc đó cô theo tôi đến tận Pháp tôi đã nói rất rõ ràng rồi. Hà Tư Kỳ nhíu mày không nói gì, Lâm Triệt đi qua người cô ta, lại bổ sung tôi không để chú cô tiếp tục giúp trong tiệm nữa, nguyên nhân chắc cô đã biết rõ rồi. Nếu cô tiếp tục đi tìm đường mật gây rắc rối, tôi không ngại giải tán đâu. Mặt Hà Tư Kỳ bạch ra nhìn anh quay người đi vào trong. Sau khi đi khỏi thiên hà cư, đường mật không đến chạm xe bát bát xe về nhà mà đi lang thang trên phố một lát. Trong đầu không ngừng vang vọng lời của Lâm Triệt nhưng tất cả chỉ có một câu về liên hôn giữa nhà họ Bạch và nhà họ Úc. Đường mật khẽ cao mày, lấy tay gõ gõ lên đầu mình, hai nhà họ liên hôn thì liên quan gì đến cô? Sao cô phải đứng đây buồn phiền? Cô mím môi quyết định tìm chỗ ăn tiếp bữa trưa. Lúc đi ngang một góc phố, đường mật vô thức liếc nhìn. Con đường này nối đến Lạc Điểm, lần trước Úc Tâm đưa cô đi Lạc Điểm còn cố ý vòng tránh con đường này. Cô nhớ trên phố này có một tiệm ăn vặt khá nổi tiếng liền cất bước đến đó. Khoảng thời gian này đương lúc giờ cao điểm ăn trưa trong tiệm ăn vặt ngồi gần kín chỗ, đường mật mãi mới ghép bàn ngồi được gọi một phần sủi cào sốt đỏ và mì nước ngọt. Vị trí cô ngồi cạnh bên cửa sổ, gọi món xong cô liền nhìn vô thức ra bên ngoài. Phố đối diện có một vườn hoa vây bằng hàng rào, bên ngoài xếp mấy đóa hoa tươi còn đặt cả mấy thứ như ảnh thẻ tấm phên. Đường mật hơi hiếu kỳ liếc nhìn vài lần, nhưng do khoảng cách quá xa cô không sao nhìn rõ trên tấm phên viết những gì. Rồi cào dầu đỏ và mì nước ngọt của chị ạ, nhân viên phục vụ đặt đồ ăn cô gọi xuống bàn rồi đi. Đường mật thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ vào cầm đũa bắt đầu ăn. Lúc đi ra khỏi tiệm ăn vặt đường mật cố ý băng qua đường, chạy đến chỗ vườn hoa nhỏ xem xét Nổi bật trên hàng rào là bức ảnh một cô gái, cô ấy mặc áo cử nhân, nhìn có vẻ như là sinh viên năm tư chuẩn bị tốt nghiệp. Ánh mắt đường mật hơi chớp nhìn hướng tấm phên bên cạnh, mẹ, mẹ ở trên thiên quốc có khỏe không? Hôm nay con tốt nghiệp đại học rồi, thời gian trôi đi thật nhanh. Chỗ cuối dòng còn vẽ một mặt cười thật lớn. Đường mật ngây người, lại nhìn tấm phên khác bên trên chỉ viết bốn chữ, khuất bóng yên nghỉ. Đường mật hoang mang, quả nhiên là đang cúng tế người chết. Nhưng vì sao lại cúng thế ở đây? Một bà bác đi qua thấy cô ngồi sổm bên hàng rào bèn hỏi, cô bé, cháu cũng đến đây cúng bái à? Đường mật đứng lên, lắc đầu đáp, không ạ, ở đây từng xảy ra chuyện gì hả bác? Bà bác sách trong tay hai túi hoa quả chỉ hướng tiệm ăn vặt đường mật vừa vào, nơi đó trước kia là một tiệm trang sức đá quý, hơn 10 năm trước mấy tên vô lại đến đó cướp đồ tất cả còn có súng nữa, sau khi cảnh sát đến bọn chúng liền đột nhiên nổ súng. Bây giờ bác còn nhớ như in tiếng súng lúc đó như kiểu đốt pháo vậy. Tình huống lúc ấy quá hỗn loạn, có mấy người qua đường bị đạn lạc bắn trúng báo chí đưa tin bao nhiêu lâu. Bà bác vừa nói vừa nhìn hoa tươi và tấm phên trên đất, sau đó than một tiếng, mặc dù chuyện rung trời cả thành phố, nhưng dù sao đã qua nhiều năm thế rồi, mọi người đã sớm quên tiệt cũng chỉ có thân nhân người chết mới nhớ thôi. Bà bác nói lại như vậy. Đường mật cũng hơi có chút ấn tượng, nhưng lúc ấy cô còn quá nhỏ, nhiều nhất chỉ là nghe người lớn nhắc đến có trận đấu súng và chết người mà thôi. Không biết vì sao cô cứ thấy chuyện này liên quan đến việc hôm đó Úc Tâm đưa cô vòng tránh con đường này. Sau khi bà bác rời đi cô quay về phía vườn hoa chắp tay vái lại vài cái rồi nhanh chóng về nhà. Chạy vào phòng ngủ vội vội vàng vàng mở máy tính lên, đường mật nhập vào ô tìm kiếm mấy kiệu thành phố A, đá quý cướp có súng. Trình duyệt nhanh chóng tìm ra kết quả, đường mật quét mắt một lượt trên màn hình đều là mấy chữ sự kiện đổ máu ba người chết, hai người bị thương nhẹ. Trái tim không khống chế được đập nhanh hơn hẳn, đường mật nhấp vào một dòng tin xem cẩn thận. Vụ cướp xảy ra vào 15 năm trước tổng cộng có 3 tên côn đồ trong đó 2 tên bị cảnh sát hạ gục tại hiện trường, tên còn lại cũng bị bắt giữ sau một ngày tẩu thoát. Mặc dù tội phạm đều bị trừng trị theo luật pháp, nhưng lúc đó trận đấu súng diễn ra quá đột ngột, khiến cho người dân xung quanh sợ hãi quá mức sự hỗn loạn đã dẫn đến việc người qua đường bị đạn lạc bắn chúng, ba người không may tử vong. Đường mật nhíu chặt mày, lúc trước Úc Ý từng kể với cô, lần đầu tiên Úc Tâm xuất hiện là năm anh 12 tuổi, vừa đúng 15 năm trước. Đường mật không phát hiện ra bàn tay cầm chuột của cô đang run khẽ cô lăn chuột kéo xuống dưới, hy vọng có thể tìm ra thông tin về người bị hại, nhưng trong bài báo đó không giới thiệu mục này. Cô đành phải đóng cửa sổ, mở một tin khác tiếp tục lướt tìm Quá trình vụ án, giới thiệu hung thủ tình hình thương vong phía cảnh sát, giới thiệu người bị hại. Đường mật vô thức ngừng thở, là khiến đức đồng thi tỉnh Úc Yên. hai 20, đường mật đờ người ra nhìn chằm chằm vào cái tên Úc Yên. Họ Úc không phải họ thường gặp hai chữ này dường như đang thử thách khả năng phỏng đoán nào đó của cô. Nhưng trên bài báo cũng chỉ viết mỗi tội tác của Úc Yên, không có thông tin gì thêm. Cô nhìn trang báo thất thần một lúc lâu mới tắt máy tính, đi thẳng đến bên giường đổ người xuống. Lẽ nào đây chính là ám ảnh thời bé của Úc tổng Đường mật lật người nhíu nhíu mạch thời gian vụ án xảy ra chính là ngày này 15 năm trước cũng tức là hôm nay là ngày rỗ của Úc Yên. Cô cầm điện thoại đặt bên gối lên, vô thức mở đến số điện thoại của Úc Ý. Trong mục nhật ký của gọi chỉ có hai dòng, hai lần đều do Úc Tâm gọi đến. Đầu ngón tay của cô Du Di mãi trên phím gọi, sau cùng vẫn tắt máy ném về chỗ cũ. Cho dù Úc Yên có quan hệ gì với Úc Ý thật, cô cũng không có lập trường nào để can thiệp. Cô nghĩ ngợi lung tung một lát rồi ngủ thiếp đi, mãi đến khi có vài tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức cô dậy. Cô ngồi dậy từ trong chăn. Vò vò mái tóc dài, nghĩ thầm nhất định là phó tân uống rượu say, không tìm thấy ổ khóa đâu để mở cửa. Tiếng gõ cửa vẫn còn kêu, đường mật đi dép lê bước ra, đến đây. Tửu lượng không tốt thì uống ít thôi chứ. Trong giây phút cửa mở ra, đường mật ngay cả người. Cô há miệng mấy lần cuối cũng cũng phát ra được giọng nói Úc Tiên Sinh. Người ngoài cửa dù mặc một thân Âu phục thẳng thớm, nhưng áo ngoài lại tùy ý mở ra, cả vạt màu đen bị kéo rộng cuống dưới sương quay xanh, cúc áo sơ mi trắng cũng bị tháo ra mấy nút. Úc ý sẽ không xuất hiện trước mắt người khác khi biến bản thân thành như này. Úc tâm nở một nụ cười xinh đẹp với cô trong nét cười ẩn chứa nỗi mệt mỏi, em yêu, may mà em ở nhà. Giọng nói than thờ bình thường như mang theo chút sốt ruột nhưng còn mang theo cả sự yên tâm kiểu may mà em bình an vô sự. Đường mật nhìn anh nhất thời quên phải nói gì, Úc Tâm một tay trống trên cánh cửa cảm xúc trong mắt khó đoán, điện thoại em tắt máy, bên nhà hàng lại bảo hôm nay em được nghỉ anh không biết nên đi đâu tìm em. Đường mật ngây người, rốt cuộc cũng hồi phục lại chức năng nói chuyện thông thường, à, điện thoại của tôi chắc hết pin, vừa nãy lúc tôi xem pin đã về vạch đỏ rồi. Cô hơi ngừng lại, hỏi anh tìm tôi có việc gì ạ Ý, sao anh biết tôi ở tầng này? Úc Tâm nhìn cô cười nhẹ em quên rồi à? Lần trước anh nhìn thấy em qua cửa sổ, anh vừa nói vừa bước lên trước một bước thân thể hơi nghiêng về phía đường mật, em định không mời anh vào ngồi thật sao? Vấn đề này khiến đường mật hơi hoang mang, đổi lại lúc bình thường cô thiệt sẽ không tùy tùy tiện tiện để một người đàn ông vào nhà, nhưng nhìn Úc Tâm có vẻ không bình thường lắm, cô không thể bắt anh ở ngoài được. Cô nghĩ ngợi xong tránh người ra cho anh đi vào, lúc này Úc Tâm ngược lại khẽ nhíu mày ý thức an toàn của em quá kém, lần sau không được tùy tiện mở cửa cho người ta, càng không thể để người lạ vào phòng. Đường mật, cô bĩu môi, vừa định nói gì thì Úc Tâm lại bổ sung, đương nhiên ngoại trừ anh. Lúc này đường mật hoàn toàn hết muốn nói gì. Sau khi Úc Tâm đi vào nhìn ngó xung quanh, vô cùng bất mãn với căn phòng này, rời ạ, đây là cách trang trí từ thời nào thời nào rồi. Đồ gia dụng cũng cũ quá thậm chí sàn nhà còn phai màu. Anh quay đầu, nhìn cô với vẻ tràn đầy lo lắng em yêu em vẫn nên chuyển đến ở cùng anh đi. Đường mật, cô tới ngồi xuống sofa, ngẩng mặt nhìn anh Úc tiên sinh anh tìm tôi rốt cuộc có chuyện gì. Đợi lát phó tân về nhà bị cô ấy nhìn thấy anh nhất định sẽ hối hận. Úc tâm đi đến bên người cô, học cô ngồi xuống tỏ ra ngoan như con cừu nhỏ, anh vẫn chưa ăn cơm chưa, đói ghê. Đường mật. Nể tình anh đã tính nhiều tiền phí tăng ca cho cô như vậy, đường mật nhẫn nhục chịu đựng đi đến phòng bếp tìm đồ ăn. Úc tâm thoải mái ngồi trên ghế sofa cười với đường mật, em yêu, hôm nay em mặc đẹp như thế, đi đâu chơi à? Đường mật đáp, hôm nay là buổi họp bạn học cùng trường. Họp bạn học cùng trường, nụ cười trên mặt Úc tâm nháy mắt giảm đi một nửa, lâm triệt cũng đến à. Bàn tay đang cắt bánh của đường mật hơi run, có cảm giác trột dạ không lý do. Lần trước lúc ở nhà hàng cô đã nhìn ra địa khí của Úc Tâm đối với Lâm Triệt rất nặng, mặc dù cô không biết Lâm Triệt đắc tội anh lúc nào, nhưng vẫn cảm thấy không nên nhắc đến anh ta thì tốt hơn. Cô nhấc mắt liếc qua Úc Tâm, cố tỏ ra chấn định bảo tôi không biết đâu tôi về ngay từ sớm, chẳng có gì hay cả. Úc Tâm nhìn cô mấy lần, không nói gì nữa. đường mật trộm thở phào sao cô lại có cảm giác như bị bắt gian thế này. Rõ ràng dù là Úc Tâm hay Lâm Triệt đều không có quan hệ gì gì đó với cô mà. Mặc dù Úc Tâm vẫn luôn tỏ ra rất thích cô thậm chí còn vô cứ hôn cô một cái, nhưng cô cũng không dám coi đó là thật càng huống hổ Úc ý mới là nhân cách chính của thân thể này. Cô bưng một khay bánh gato đã cắt xong và một đĩa madeleine, đặt trên bàn trà phòng khách đây là bữa sáng tôi làm sáng nay, anh không chê thì ăn tạm vậy. Úc Tâm cười cầm một cái madeleine lên, đồ em yêu làm sao anh chê được nhưng có thể lấy ít rượu ra được không? Đầu lông mày đường mật khẽ động suy nghĩ rồi đáp Madeline nên phối với hồng trà. Úc tâm không đồng ý nhuyến nhuấn mày, từ khi Brown viết quyền đi tìm thời gian đã mất mọi người đều ăn bánh Madeline kiểu nhúng trong hồng trà, mặc kệ Madeline nó đồng ý hay không. đường mật không nhịn được bật cười, không phải anh muốn uống rượu thôi à, đâu ra nhiều lý do lý chấu thế. Cơ mà tôi chỉ có rượu làm nguyên liệu cho bánh thôi, uống không ngon đâu nhé. Không sao. Đường mật lại đứng dậy đi vào bếp, lúc ra trên tay cầm theo một bình nước trái cây và một chai brandy. "Ủ có cả brandy cơ đấy." Úp Tâm chớp chớp mắt với Đường Mật. "Đường mật đáp, làm bánh gato bơ và bánh gato sô cô la cho thêm chút brandy sẽ thơm nồng hơn, nhưng rượu tôi mua đều là loại rẻ, chắc anh uống không quen đâu." Úp Tâm rót nửa cốc brandy, trộn cả nước ép hoa quả vào, nâng cốc trước Đường Mật. "Em yêu anh không kén chọn như em nghĩ đâu." Đường Mật nói linh tinh. Đầu lưỡi của Úc Tổng nổi tiếng chính bởi sự kén chọn đấy nhé. Cô nhìn Úc Tâm uống hết một cốc lại rót thêm một cốc nữa, vội vàng ngăn anh, không phải anh đói à? Ăn ít bánh xong rồi hãy uống. Úc Tâm cười cười với cô, ngoan ngoãn đặt cốc rượu xuống cầm cuộn bánh kem lên ăn. Đường mật nhìn lúm đồng tiền ngọt ngào trên mặt anh, nhẹ nhàng rời tầm mắt đi. Úc Tâm giải quyết xong chỗ bánh trên bàn, Brandy cũng bớt đi một nửa. Anh dựa vào ghế sofa, nghiêng đầu nhìn đường mật một đôi ngươi đen tuyền như say như tỉnh tựa bóng ngược của mặt trời chiếu xuống nước hồ, mang theo sự ấm áp ướt át. Bộ dạng này quả thực quá thu hút người ta, đường mật căn bản không dám nhìn thẳng anh. Cô cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón trò chọc nhẹ vào anh từ thăm dò Úc tiên sinh, hôm nay tâm trạng anh không tốt à. Úc tâm chậm chậm nhách khóe miệng kéo đường mật vào lòng ôm lấy, vùi đầu vào vai cô ừm, hôm nay là ngày rỗ của chị gái anh. Trái tim đường mật khẽ đập thình thịch và hơi loạn nhịp. Chị gái là Úc Yên sao? Úc Yên đúng là người nhà anh thật. Cô không biết nên nói gì an ủi anh bởi dù nói gì đi chăng nữa đều vô cùng không có ý nghĩa. Cô giơ hai tay vòng quanh eo anh, khẽ vỗ lưng anh như vỗ về một người bạn nhỏ. Úc tâm lặng im ôm đường mật một lát mới buông cô ra. Anh vuốt tóc mái trước chán của cô, hít thở nhẹ nhàng, là Úc ý hại chết chị ấy. Cơ thể đường mật cứng lại, nhìn người trước mặt nhíu mày, sao anh lại nói vậy? Nếu chị gái anh quả thực là Úc Yên thì hẳn là một sự cố bất hạnh, vì sao lại đổ lên đầu Úc Ý? Úc Tâm nhìn đường mật nụ cười trong mắt mơ hồ như mất đi tiêu cự, vì sao không được nói thế? Đây vốn dĩ là sự thực, Úc Ý từ nhỏ đã là một cái vỏ rỗng không có trái tim, không có hứng thú với bất cứ thứ gì, đạm mạc đến mức căn bản không giống người. Bố mẹ nghĩ hắn nên thích một thứ gì? Hắn liền thích thứ đó, bố mẹ nghĩ hắn nên học cái gì, hắn liền học cái đó à, điều này đương nhiên không phải do hắn nghe lời chịu sự sắp đặt của bố mẹ, chỉ là không quan tâm mà thôi. Bởi vì bất kể đối với cái gì, hắn đều không có cảm giác như vậy. Úc tâm nói đến đây, hơi cười chào phúng em đến thư phòng của hắn rồi nhỉ có phải nhìn thấy rất nhiều sách không? Đó đa số đều là sách bố mẹ tặng hắn làm quà sinh nhật, quà sinh nhật mỗi năm đều là sách từ thần thoại Hy Lạp đến sử thi Bắc Âu, từ văn học cổ điển đến quản lý tài chính, làm bố mẹ của hắn cũng rất khó xử nhỉ bởi vì hắn từ trước đến giờ chưa từng chủ động yêu cầu bất cứ thứ gì, ngoài sách ra, bọn họ cũng không biết còn có thứ gì mà hắn sẽ thích. Đáng may mắn là Úc Ý quả thực thích đọc sách hoặc là nói có thói quen đọc sách dù sao hắn đều không thấy bản thân thích thứ gì. Đường mật ngây ngốc nghe anh nói, cô biết Úc Ý rất ít khi có cảm xúc nhưng cô hoàn toàn không ngờ sẽ lẻ loi như vậy. Có thể bản thân Úc Ý không cảm thấy lẻ loi, nhưng cô chỉ mới nghe thôi đã có thể cảm nhận được cái cảm giác lẻ loi đến mức tuyệt vọng ấy. Úc tâm cười cười với cô, biểu cảm biến thành hài hước, em gặp Bạch Tiêu rồi nhỉ? Cô ta chính là người bố mẹ Úc Ý cho là người vợ mà Úc Ý nên có theo như thói quen bao nhiêu năm của Úc Ý, chắc hẳn một ngày nào đó hắn sẽ kết hôn với Bạch Tiêu thật đương nhiên, anh không đồng ý. Cái tên bạch tiêu khiến đường mật tỉnh táo trở lại, lông mi của cô run rẩy mấy lần, hỏi Úc Tâm, điều này có liên quan gì với việc anh nói anh ấy hại chết chị gái? Đương nhiên có liên quan rồi, bởi vì ở cái nhà đó có một người có thể phát hiện ra suy nghĩ thực sự của hắn, cho dù chính bản thân hắn cũng không biết. Úc Tâm cầm Brandy trên bàn rót thêm một cốc cho mình, nhưng lần này không đổ thêm nước trái cây. Người đó chính là chị ruột của hắn Úc Yên. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện được đăng ở cỗ Úc Đọc Chuyện.com